Nương theo lấy tiếng súng vang lên, chướng lãng ngựa đầu phát ra một trận giống như như dã thu cơn rét, xung quanh thân thể của hắn giống như là thổi một trận cuồng bạo gió lốc, đem tất cả có thể di động đồ vật đều cho thổi lên trời không, cái này cũng chưa hết, phảng phất muốn khai đầu đỉnh trần nhà cho vỡ ra, gió lốc không ngừng lên cao, xen lẫn rất nhiều đồ vật, đi tới trên trần nhà, có trong cung điện bài trí, cũng có những cái kia thất tinh quân liên minh sau khi chết thi thể, cùng một chỗ. Đập nện trên trần nhà, bước bước nặng nề chân nhà dần dần xuất hiện một cái hố. Hố càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp xuyên thấu dày đến 1 mét trần nhà vọt tới bên trên 1 tầng. Đến bên trên 1 tầng, gió lốc vẫn không có đình chỉ, vi lực không ngừng gia tăng, vi mô cờ hở. Ông ngừng biến lớn, rất nhanh liền đột phá tầng thứ 2 trần nhà, tầng thứ 3, tầng thứ 4, cuối cùng xốc lên cả tòa cung điện, trực tiếp phóng tới không chung. Trưng 530, khống chế. Đây là 7 cái hướng cung điện đuổi nhân nhẫn không ở dương bước, nhìn về phía cung điện phía trên. Kia một đạo kịch liệt gió lốc còn tại xoay tròn lấy, loại này quy mô uy lực công kích có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Liệt Long Thần tình ngưng trọng nói: "Thật mạnh tự lực, hi vọng không phải địch nhân phát ra, không phải hôm nay Hoang Vu Đại giám ngục chỉ sợ muốn lần thứ nhất hướng hệ Ngân Hà cái khác 24 vương cầu viện." Nói xong, Liệt Long tiếp tục hướng trong cung điện chạy, có thể là nhận không trung to lớn gió lốc kích thích, tốc độ của hắn tăng nhanh rất nhiều, mỗi một bước bước ra đều là đến mấy mét, hai chân tại mặt đất không ngừng giẫm ra từng cái hố cát. Liệt Long lão đại, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Phùng Dũng nghe được sau lưng âm thanh xé gió, vốn cho rằng là cái khác người canh giữ, nhưng khi hắn quay đầu mới phát hiện, người tới lại là bị giam giữ thật lâu liền lòng, mặc dù đối phương là Hoàng Vu đại giám ngục phạm nhân, nhưng từ Phùng Dũng nói chuyện trong khẩu khí không khó nghe ra, hai người bọn họ quan hệ tựa hồ rất tốt. Liệt Long dừng lại chạy nhanh động tác, đem tốc độ thả chậm đến giống như Phùng Dũng, nói: "Chuyện này về sau đang giải thích." Hôm nay Hoàng Vu đại giám ngục có khả năng gặp một cái phiền toái rất lớn a." Nói, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía không trung cái kia đạo to lớn gió lốc. Phong Dung tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, "Hy vọng đại giám trong ngục hệ thống phòng ngự có thể ngăn cản hắn. Ta ngã hy vọng gia hỏa này không phải chúng ta địch nhân." Liệt Long trên mặt nhìn không ra là e ngại vẫn là lộ ra vẻ gì khác. Phong Dung nghĩ nghĩ, cười nói, "Đúng vậy a, hy vọng hắn không phải địch nhân. Không phải địch nhân chính là bằng hữu." Có như thế một cái cường đại bằng hữu tại, đối Hoang Vu đại giám ngục hiện tại phát sinh sự tình rất có thể giúp đỡ một chút. Liệt Long cùng Phùng Dung hai người cùng một chỗ hướng trong cung điện chạy tới, trên đường không ngừng cùng cái khác người canh giữ gặp nhau, cuối cùng bảy người cùng một chỗ tiến vào ở giữa trong cung điện. Lúc này Trương Lãng đang gầm rú xong, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xung phá chân trời gió lốc giống như là không có tổn tại qua, biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đã chạy tới nơi nào? Đã mất đi Trương Lãng thân ảnh, nhất nóng nảy là Cửu Vĩ Hồ, nàng đã đem Trương Lãng nhìn thành tăng trưởng tu vi vật riêng tư phẩm, phát hiện Trương Lãng không thấy, vội vàng nhấn vòng tay tìm kiếm khắp nơi Trương Lãng bóng dáng. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, ngay sau đó là một trận khối thi thể huyết thủy rơi xuống mặt đất trầm đục, trong đó còn có một trận tạp nhạp tiếng bước chân. Cửu Vĩ Hồ thân sắc cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy Trương Lãng thật mặt không thay đổi đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, nhịn không được rụt cổ một cái. Phong nhận tại Trương Lãng bên người chậm chạp chuyển động, mang theo một trận giống như chuông gió ròn vang âm thanh. "Ngươi không thể giết ta, ta là Ngân Hà 20 từ vương, giết ta, hệ Ngân Hà sẽ không bỏ qua ngươi, Thượng quan lão đại cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Cửu Vĩ Hồ đập đập liên tiếp lui lại mấy bước, cũng không dám quay người chạy trốn, nàng sợ Phong Nhận sẽ từ phía sau đem nàng cắt thành vô số khối thịt. Trương Lãng không nói gì, hình dạng của hắn rất kỳ quái, nghiêng đầu đánh giá Cửu Vĩ Hồ, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Lúc này Trương Lãng không giống một người, càng giống một cái không có nhân tính dã thú. Phong Nhận tại trung quanh thân thể hắn chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng công kích một chút lạc đạn thất tinh quân liên minh, lại nhanh chóng trở lại trùng quanh thân thể, Phong Nhận tựa hồ đang cố ý biết bảo hộ hắn. Trong núi có sói vận khí thật không tốt, Trương Lãng xuất hiện địa phương cách hắn rất gần, Phong Nhận mặc dù không có chuyên môn đi công kích hắn, nhưng hắn thân thể vẫn là bị Phong Nhận cắt ra rất nhiều vết thương, từng đạo giữ tợn vết thương để hắn thử nhè răng ăn mày, nắm chặt búa, đột nhiên chặt xuống dưới. giận dữ hét: "Đi cho đi." Rầm rầm, phong nhận chủ động chặn đũa, tinh thần lực hình thành phong nhận cùng cứng rắn kim loại chế tạo đũa đụng vào nhau, tóe lên một trận lại một trận hỏa tinh. Trong núi có sói trên hai tay cơ bắp lô lên, hút mạnh một hơi, lực lượng từ cánh tay truyền tống đến đũa bên trên, lực lượng khổng lồ đẩy đũa một chút xíu tiếp cận phong nhận trung tâm chương lãng. Phích lịch a a, ngay tại đũa sắp đụng phải chương lãng lúc, phong nhận uy lực tựa hồ tăng lên, không ngừng chém vào đũa bên trên, để lưỡi đũa xuất hiện từng cái khe, khe không ngừng bị lớn. Từ lưỡi búa lan tràn đến lưỡi búa, lại đến cán búa, vượt qua trong núi có sói thân thể búa cứ như vậy bị Phong Nhận cho biến thành một chỗ mảnh vụn. Nếu không phải trong núi có sói kịp thời lui lại, cánh tay của hắn cũng sẽ bị Phong Nhận cho gọn thành khối thịt, mắt nhìn trong tay chỉ còn lại có chừng một tấc dài cán búa, trong núi có sói phẫn nộ đem cán búa ném về Trương Lãng, không cam lòng về sau bay ngược. Cán búa cũng không có đụng phải Trương Lãng thân thể, liền bị Phong Nhận cho cắt thành mảnh vỡ, Trương Lãng trong miệng phát ra một trận vô ý thức của cục câm thanh. Thân thể mất tự nhiên tả hữu lóng léo, giống như là thân thể bị cái gì khống chế đồng dạng. Cửu Vĩ Hồ để tay tại vòng tay bên trên, sau đó một đội chỉnh thể chiến đấu người máy xuất hiện, tại một cái cái chán tiêu ký lấy S ấn ký cấp S người máy dẫn đầu dưới, tổng cộng có 5 cái người máy đi tới Cửu Vĩ Hồ trước người, đứng ở Cửu Vĩ Hồ cùng Trương Lãng ở giữa. Tản ra hào quang nhỏ yếu hạt kiếm xuất hiện tại người máy trong tay, một trận ông ông thanh âm rung động từ trên thân kiếm vang lên, 5 cái người máy cứ như vậy đứng ở chỗ đó. Trương lãng không công kích, bọn chúng cũng không công kích. Bạch sắc liên hoa cùng giang thượng hoa khai nhìn thấy xuất hiện chiến đấu người máy, thả nhẹ bước chân hướng bên kia đi, chỉ có tránh sau lưng người máy mới có thể để cho bọn hắn có chút cảm giác an toàn. Á đem thân thể của ta trả lại cho ta. Một đạo thanh âm thống khổ từ trương lãng trong miệng hô lên, ngay sau đó thân thể của hắn vặn bẹo càng nhanh hơn, xương cốt ở giữa ken kết âm thanh để cho người ta nghe được gây răng. Không thể không chê thân thể của mình sao. Cửu Vĩ Hồ xuyên thấu qua người máy khe hở nhìn về phía Trương lão, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, không rõ Trương lão vì cái gì nói ra câu nói kia. Không chỉ có là Cửu Vĩ Hồ không rõ, hiện trường Thất Tinh Quân Liên Minh đều không rõ, trước mắt chỉ có Trương lão một người, hắn vì sao lại nói ra câu nói như thế kia? Chỉ có Trương lão một người minh bạch, đầu óc của hắn bị thuần bạch sắc tinh thần lực khống chế, xác thực nói là bị tinh thần chi hải cho khống chế, mà chính hắn tâm thần lại bị vây ở tinh thần chi hải bên trong. Giống một cái ngay tại gặp báo tố phiêu đãng trên biển cả thuyền con, theo bọt nước không ngừng cuộn cuộn, lúc nào cũng có thể thuyền lật người vong. Trương Lãng liều mạng tại Tinh Thần Chi Hải bên trong dãy rựa, muốn thoát ly Tinh Thần Chi Hải khống chế, Tinh Thần Chi Hải tựa như là có dính tính nước biển, để Trương Lãng dãy rựa rất là gian nan. Cảm nhận được thân thể một chút xíu lên cao, Trương Lãng phảng phất thấy được hy vọng, dùng hết tất cả khí lực dong đưa thân thể, giống một viên từ trong đất chui ra ngoài hạt giống, mặc dù thổ địa rất cứng. Nhưng hạt giống cuối cùng sẽ từ thổ địa phía dưới chui ra ngoài. Trương Lãng tựa như một cái sắp phá đất mà lên hạt giống, thân thể một chút xíu thoát ly tinh thần chi hải, hắn có thể cảm nhận được tinh thần chi hải đem hắn kéo vào được là vì bảo hộ hắn, nhưng loại cảm giác này thực sự chẳng ra sao cả, nhìn xem thân thể của mình ở bên ngoài đại sát tứ phương, mà chính mình lại như cái không quan hệ của chúng, Trương Lãng rất đáng ghét loại cảm giác này. Chương 531, làm phản máy móc rốt cục cuối cùng một đôi chân từ tinh thần chi hải bên trong rút ra, thoát ly tinh thần chi hải, Trương Lãng trống rỗng lơ lửng trên mặt biển, nhìn xem vô biên vô hạn giống như biển cả đồng dạng tinh thần lực, bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm, cũng không biết đời này có thể hay không đem những này năng lượng hấp thu hết. Nói xong, tâm thần khẽ động rời đi tinh thần chi hải. Thế mà không có giết chết một cái thất tinh quân liên minh đầu lĩnh. Khôi phục lý trí, Trương Lãng trong mắt bạch sắc dần dần lui tán, khôi phục được bình thường bộ dáng, xoay quanh nhìn một chút bốn phía. phát hiện thất tinh quân liên minh mấy cái đầu đầu đều tốt còn sống, cũng chỉ có trong núi có sói thụ một chút tổn thương. Nguy rồi. Khôi phục lý trí Trương Lãng chiếu cố lấy quan sát bốn phía, không có lưu ý đến theo hắn tỉnh lại, những cái kia thuộc về tinh thần chi hại bên trong năng lượng tất cả đều tiến vào hắn thân thể, mặt ngoài thân thể lồng ánh sáng màu trắng biến mất, quay chung quanh thân thể phong nhận cũng đã biến mất, mất đi năng lượng chẻo chống Trương Lãng thầm kêu một tiếng không tốt, cảm giác toàn bộ thiên địa đều tại xoay tròn, đây là thoát lực hiện tượng. Cửu Vĩ Hồ một mực tại quan sát Trương Lãng, nhìn thấy biểu hiện của hắn, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, la lớn, hắn không còn khí lực, mau giết hắn. Trước hết nhất hành động là đứng tại Cửu Vĩ Hồ bên người năm cái người máy, trong đó sức chiến đấu cao nhất cấp S người máy dưới thân thể ngồi xổm, sau đó hai chân mãnh đạp mặt đất, mượn hai chân lực trùng kích cao cao vọt lên, ở giữa không trung hạt kiếm huy động mang theo một trận càng cường đại hơn thanh âm rung động. Mặt khác bốn cái người máy có chạy nhanh xuống tới, có tại mặt đất trượt lấy xuống tới. Còn có trực tiếp ở sau lưng phun ra hai đạo xương mù màu trắng, hai chân huyền không trực tiếp vọt tới Trương Lãng. Tại người máy công kích Trương Lãng thời điểm, cái khắc thất tinh quân liên minh mới phản ứng được, nhưng bởi vì trước đó sợ hai Trương Lãng chung quanh phong nhận, khoảng cách thực sự quá xa, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào công kích Trương Lãng, mà lại trong mắt bọn họ, hiện tại Trương Lãng khẳng định trốn không thoát năm cái người máy công kích, nếu biết Trương Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Tất cả Thất Tinh Quân Liên Minh đều chờ đợi nhìn Trương Lãng bị người máy giết chết, cầu đầu quân sư trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười, chỉ cần Trương Lãng chết ở chỗ này, hắn tại Thất Tinh Quân Liên Minh địa vị liền sẽ không dao động, cho dù là Bạo Phong Tinh Hà tiến vào hệ Ngân Hà cũng giống như vậy. "Thân thể của ngươi là của ta, ta nhất định sẽ hào hào nghiên cứu, đem ngươi trong thân thể mỗi một tia năng lượng đều ép cô." Cửu Vĩ Hồ Nhiện không được liếm liếm tinh hồng khóe miệng, động tác này nếu như là bình thường làm rất mê người, nhưng bây giờ làm thấy thế nào cũng cùng mê người không dính nổi một bên, hai đạo vệt máu từ gót chân một mực kéo dài đến đùi, chỉ là trải qua đơn giản xử lý, cũng không có thanh lý vết máu, thậm chí ngay cả quần cũng không kịp đổi một đầu, mặc quần và không mặc không sai biệt lắm, bị phong nhận cắt ra hai đầu ống quần lúc hành tẩu lộ ra nhiễm lấy vết máu hai chân. Cổn Cạ không cam lòng cơ cơ máu đứt, nhắc tới bên trong sớm nhất cùng Trương Lãng có ân oán chính là hắn, không thể tự tay giết Trương Lãng, để trong lòng của hắn có như vậy một tia không cam tâm. Người máy công kích phi thường tấn mãnh, một khắc trước còn đứng ở Cửu Vĩ Hồ trước người, sau một khắc liền đi tới Trương Lãng trước mặt, vũ khí trong tay không chút do dự chạt xuống dưới, bọn chúng đều là người máy, mặc dù có tư tưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là lấy phục tùng mệnh lệnh làm nhiệm vụ của mình, Cửu Vĩ Hồ làm trưởng quan của bọn nó, để bọn chúng công kích, bọn chúng căn bản sẽ không do dự. Lần này thảm rồi, sớm biết liền không lao lực từ tinh thần chi hải bên trong vỏ ra ngoài. Nhìn xem sắp tới người công kích, Trương Lãng không có biện pháp nào. Có thể sử dụng tinh thần lực đều bị hắn tiêu hao hết, còn lại đều là không thể dùng, coi như hắn bây giờ nghĩ nhảy vào tinh thần chi hải bên trong, cũng không có cách nào nhảy vào đi, bởi vì tinh thần chi hải không nhận khống chế của hắn, chỉ có thể đối phương tiếp nhận hắn, hắn không thể chủ động nhảy vào đi. Mấy lần đứng trước tử vong, để Trương Lãng có loại quen thuộc cảm giác, ánh mắt thản nhiên nhìn xem hạt kiếm, thậm chí còn có tâm tư suy tư thanh kiếm này chất liệu là dùng cái gì làm. Hạt kiếm càng ngày càng gần, đã đến Trương Lãng mặt Trên trán hai sợi tóc trực tiếp bị hạt kiếm mang theo kình phong cho hóa khí, một cỗ rất nhỏ mùi khét lẹt truyền vào trương Lãng cái mũi. Nam thanh hạt kiếm công kích về phía trương Lãng thân thể năm cái khác biệt vị trí, nhỏi nhỏi làm cho trương Lãng minh bạch, tiếp xuống hắn liền muốn thật đối mặt tử vong, dù cho biết mình sẽ chết, trương Lãng cũng không có nhắm mắt lại, cố gắng đem hai mắt mở thật to, nhìn chằm chằm chặt tới hạt kiếm, muốn nhìn rõ ràng chính mình là thế nào chết. A, chuyện gì xảy ra? Trương Lãng nhìn xem lơ lửng tại trên trán hạt kiếm. Không chỉ có là trên trán hạt kiếm ngưng, cái khác bốn thanh hạt kiếm đồng dạng đứng tại khoảng cách trương Lãng thân thể gần vô cùng địa phương, tiếp cận nhất trương Lãng thân thể một thanh kiếm chỉ có mấy ly khoảng cách, sắc bén lơi dao mặt mặc dù không có tiếp xúc đến trương Lãng thân thể, nhưng vẫn là để thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một cái miệng máu tử, huyết thủy mới từ vết thương chảy ra, liền bị hạt kiếm nóng bỏng thân kiếm. Cho bước hơi rơi mất. Vì cái gì đình chỉ công kích, nhanh giết hắn? Sưa nay chưa từng xảy ra qua người máy làm phản sự tình. Phát sinh trước mắt hết thảy, để Cửu Vĩ Hồ trong lòng sinh ra một vẻ bối rối, vội vàng giống lớn bắt đầu. Chiến đấu người máy không có tiếp tục nghe nàng mệnh lệnh công kích, mà là thu sạch về hạ kiếm, sau đó chạy mau mấy bước, thân kiếm hướng Thất Tinh quân liên minh, trong mắt lóe lên từng đạo cảnh cáo điện tử hường mang. Cửu Vĩ Hồ, ngươi làm cái quỷ gì? Cậu đầu quân sư cũng chưa nghe nói qua làm phản người máy, cho rằng là Cửu Vĩ Hồ đang làm trò quỷ, bất mãn nhìn về phía nàng. Cửu Vĩ Hồ lắc đầu nói, ta cũng không biết phát sinh tình huống. bọn chúng không nhận ta không chế. Chẳng lẽ làm phản rồi hay sao? Cổn Cạ hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, người máy tại trong vũ trụ có không thể thay thế vị trí, đối với người máy quản lý cũng phi thường nghiêm ngặt, nhất là đối có lực sát thương chiến đấu người máy, khuôn sáo mỗi một đạo chương trình đều bị xem như trung cực mệnh lệnh khảm nạm tại người máy chip bên trong, một khi trái với, lập tức liền sẽ khởi động tự hủy chương trình, cho nên, cho dù là phục vụ người máy phát sinh phản bội sự tình, chiến đấu người máy cũng sẽ không có phản biến chủ nhân. Chỉ sợ là những này người máy tiếp thu được càng cao hơn một cấp người quản lý mệnh lệnh. Ám ảnh 001 ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, thân là sát thủ chuyên nghiệp để hắn nhạy cảm cảm nhận được bốn phía ẩn tàng nguy cơ, không tự giác trốn đến một cái không đáng chú ý trong góc. Cửu Vĩ Hồ nghe được Ám ảnh 001 lời nói, vội vàng nhấn vòng tay, nhìn trên màn ảnh khác biệt điểm sáng, biến sắc, tranh thủ thời gian thúc dục nói, "Các ngươi đi mau, cái khác người canh giữ đã tiến vào cung điện, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân xem lại các ngươi tồn tại." Nói đến đây, Cửu Vĩ Hồ tâm lý tràn đầy ảo não, trước đó quá để ý trương lãng thi thể, quên đi Thất Tinh Quân Liên Minh không thể bị cái khác người canh giữ nhìn thấy chuyện này, chỉ hy vọng Thất Tinh Quân Liên Minh có thể tranh thủ thời gian trốn đi, tại cùng cậu đầu quân sư bọn hắn nói dứt lời về sau, vội vàng để quét sạch người máy ra quét dọn chiến trường, hy vọng có thể tại cái khác người canh giữ chạy tới trước đó, đem nơi này xử lý sạch sẽ. Chương 532, Liệt Long. Cậu đầu quân sư biết mức độ nghiêm trọng của sự việc Một khi để hệ Ngân Hà biết Thất Tinh quân liên minh trốn ở Hoang Vu Đại Giám ngục loại này địa phương trống yếu, cho dù là bọn hắn có lại nhiều lý do đều vô dụng, hệ Ngân Hà cao tầng nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đi mau. Cậu đầu quân sư huy động móng vuốt chỉ huy còn thừa không nhiều Thất Tinh quân liên minh lui lại, trải qua Đinh Phong cùng Trương Lãng Đồ sát, Thất Tinh quân liên minh số lượng còn thừa lại 10 cái, trên cơ bản cũng liền mấy cái chủng tộc đầu linh sống tiếp được. Tránh ra. Cậu đầu quân sư nhìn xem cản đường người máy. trên mặt biểu lộ càng phát ra âm trầm một chút, vô ý thức nhớ tới vừa rồi Ám Ảnh 001 nói lời. Người máy cũng không có nhượng ra, không chỉ có không có nhượng ra, người máy số lượng còn tăng lên rất nhiều, từng đội từng đội người máy đi tới Thất Tinh quân liên minh chúng quanh, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Cửu Vĩ Hồ không có tâm tình để ý tới Thất Tinh quân liên minh tao ngộ, nàng chính lo lắng nhìn xem vòng tay của mình, bất kể thế nào ra lệnh, quét sạch người máy đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có bất kỳ cái gì một cái người máy đáp lại nàng. "Dễ tởm, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Cửu Vĩ Hồ trong lòng bất an càng thêm rõ ràng, bây giờ không có biện pháp điều động quét sạch người máy, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Trương Lãng, hết thảy sự tình đều là hắn đưa tới, chỉ cần giết hắn, mọi thứ đều xong xuôi rồi. Nghĩ tới đây, Cửu Vĩ Hồ cắn răng một cái, dự định xông đi lên trước hết giết Trương Lãng. Nàng mặc dù thụ thương rất nghiêm trọng, nhưng Trương Lãng tình trạng càng hỏng bét. Nàng có lòng tin tuyệt đối giết lúc này Trương Lãng. Cửu Vĩ Hồ tay nhìn rất đẹp, ở trong game Trương Lãng liền biết, nhìn xem Cửu Vĩ Hồ nâng lên một cái tay chậm rãi đi tới, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói nhỏ, lần này Hoang Vu lại dám ngục hành trình thực sự quá lỗ mãng, hiện tại xem ra, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thượng quan vô địch trên thân, hắn cũng không phải ta loại chiến trường này dân thường, hẳn là có thể nghĩ đến loại kết quả này. Ha ha, Cửu Vĩ Hồ, đã lâu không gặp, ngươi bộ dáng này thật đúng là thằng ạ. Liệt Long trực tiếp phá vỡ lớp kiếm tường, trên thân nhiễm lấy cho bụi, giống một cỗ cấp tốc chạy nhanh đoàn tàu, trực tiếp vọt tới Cửu Vĩ Hồ, tại sắp vọt tới Cửu Vĩ Hồ thân thể lúc, không hề có điểm báo trước ngừng lại, hai chân thật sâu hãm tại cứng rắn trong đất bùn. Cửu Vĩ Hồ nhanh chóng lùi về phía sau cùng Liệt Long kéo ra khoảng cách nhất định, hai con mắt híp lại hỏi, "Liệt Long, trên người ngươi hàn thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân đâu?" Đương nhiên là giải khai. Liệt Long giãn ra một thoáng tay chân, đánh giá Cửu Vĩ Hồ cười nói, Mặc dù thương thế của ngươi nhìn xem rất thảm, nhưng con mắt Hàn là không ngu đi. Không có khả năng, Hàn Thủy Tiển xích cùng trọng lực vòng chân chỉ có ta một người có thể giải mở, những người khác chỉ cần dám tùy tiện nếm thử giải tỏa, bên trong vi hình trang bị liền sẽ bạo tạc, đem ngươi đưa lên tây thiên. Cửu Vĩ Hồ hiển nhiên không tin Liệt Long lợi nói, nhìn cái Liệt Long, muốn biết trước mắt người này là thật hay giả. Liệt Long phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, say mê nói, tự do cảm giác thực tốt sau đó sắc mặt ngưng tụ, lạnh giọng nói, bái ngươi ban tặng Để cho ta cái này vốn là trông coi Hoàng Vu đại giám ngục người biến thành bị giam giữ ở bên trong phòng nhân, cửa này chính là rất nhiều năm, hôm nay bút chướng này cái này tính toán. Ngươi là chính ngươi động thủ giết, ta cũng không có bước người, thế mà đem sai tính tại một nữ nhân trên đầu, Liệt Long, ngươi có còn hay không là nam nhân? Cửu Vĩ Hồ hiện tại cái dạng này không dám cùng Liệt Long động thủ, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, nàng còn có thể áp chế Liệt Long, nhưng bây giờ nàng thụ thương quá nặng, căn bản không phải trạng thái tinh thần tốt đẹp Liệt Long đối thủ. Liệt Long bộc bộc nắm tay, trên mặt lóe qua một tia thương cảm, gật đầu nói, lúc trước nhận ngươi mê hoặc, giết mấy cái vốn không nên chết người, bị giam giữ tại đại giam trong ngục, tâm ta cam tình nguyện, nhiều năm như vậy, cũng coi như đối mấy cái kia chết oan gia hỏa chủ tội, hiện tại nên thu thập ngươi cái này tội khơi họa thủ thời điểm. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là muốn đem sai đẩy tại người ta một cái nhược nữ nhược tử trên thân. Cựu Vĩ Hồ trong mắt dâng lên một đoàn hơi nước, nhìn điểm đạm đáng yêu. Liệt Long nhãn bên trong không động dung chút nào. Lệnh giọng nói: Từ bỏ ngươi kia mê hoặc người văn thuật đi, đừng nói tình trạng của ngươi bây giờ không tốt, liền xem như trạng thái đỉnh phong, ta cũng sẽ không ở nhận ngươi văn thuật ảnh hưởng, vì giết ngươi, từng ấy năm tới nay như vậy, ta vẫn luôn tại rèn luyện tinh thần lực, huyền thuật đối ta đã không có tác dụng. Khu khu, Trương Lãng thân thể lung lay sắp đổ, cố gắng lung lay đầu, nhìn xem liệt lòng bóng lưng, nói: "Ta có một người bạn chúng độc, có thể cứu hắn sao?" Ngươi chính là thượng quan lão đại nói cái kia Trương Lãng? có thể đem cựu vĩ hộ cùng thất tinh quân liên minh đánh thành bộ này thế thảm dạng, quả nhiên không hổ là thượng quan lão đại chọn người. Liệt Long quay đầu mắt nhìn Trương Lãng, phát hiện hắn tướng mạo nhiều nhất bất quá 20 tuổi, trên mặt xuất hiện ngắn ngủi vẻ kinh ngạc, sau đó cười giải thích nói, ngươi người bạn kia là ám ảnh tộc Đinh Phong đi, yên tâm đã có người đi cứu hắn. Nghe đến đó, Trương Lãng cuối cùng yên tâm, đối phương thế mà gọi thượng quan vô địch thượng quan lão đại, nghĩ đến quan hệ cũng không, hẳn là thượng quan vô địch lưu chuẩn bị ở sao? Từ nơi này có thể nhìn ra, Thượng Quan Vô Địch không chỉ có là một cái sức chiến đấu siêu cường ngâm nhân, cũng là một cái tính toán không bỏ sót trí tuệ hình nhân mới, có đầu não lại có thực lực, trách không được có thể để cho toàn bộ vũ trụ tất cả sinh vật đều cảm thấy e ngại. Thượng Quan Vô Địch tới rồi sao? Cầu đầu quân sư thanh âm bên trong mang theo một điểm thanh âm rung động, trong mắt hắn, trước mặt người máy không đáng sợ, chướng lãng không đáng sợ, xuất hiện liệt long cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là một mực không hề lộ diện có sát thần danh hiệu Thượng Quan Vô Địch. Lại thượng quan vô địch hỏi ra câu nói này lúc, tất cả Thất Tinh quân liên minh đều gẩn trương nhìn xem Liệt Long, bao quát thủ trưởng Cửu Vĩ Hồ. Liệt Long chậm rãi liếc nhìn một vòng Thất Tinh quân liên minh, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng nói, chỉ bằng các ngươi những này tiểu nhân vật còn chưa xứng thượng quan lao đại tự mình động thủ. Hô. Nghe được thượng quan vô địch không có tới tin tức, Thất Tinh quân liên minh vô ý thức thở dài một ngụm. Vừa rồi làm ra vội rồng chính là ai? Thân eo sắp cong thành góc 90 độ vạn phong đi đến. Một đôi sắc bén con mắt nhìn về phía Thất Tinh quân Liên Minh mấy cái đầu đầu, mỗi nhìn một cái, trên mặt của hắn liền sẽ lộ ra biểu tình thất vọng, hiển nhiên trong mắt hắn những này alien căn bản không có khả năng phát ra loại kia năng lượng kinh người vòi rồng. Chẳng lẽ là ngươi? Tại Vạn Phong hỏi thăm mà nói nói ra miệng về sau, Thất Tinh quân Liên Minh ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Sáp Hôn Mê Trương Lãng, Vạn Phong thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, hắn cùng Trương Lãng giao thủ qua, mặc dù đối phương rất lợi hại, Nhưng hẳn là còn không thể phát ra mạnh mẽ như vậy vòi rồng, bởi vậy ngữ khí có chút chần chờ. Nhanh như vậy lại gặp mặt, thương thế của ngươi tốt rất nhanh a. Trương Lãng đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, thân thể lung la lung lay, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Vạn Phong tiến lên hai bước, đi vào Trương Lãng bên người, cảm nhận được hắn hư nhược khí tức, lắc đầu nói, có thời gian tại cùng ngươi hảo hảo so một trận. Chương 533, giết chó. Trương Lãng cười khổ nói, ta hiện tại tình trạng cũng không có biện pháp đánh nhau. Tất nhiên chúng ta tới, ngươi liền sẽ không có việc. Nói xong, Vạn Phong xoay người nhìn về phía Thất Tinh quân liên minh, tiếng cười lạnh nói: "Thật coi chúng ta trấn thủ tại Đại Giáng Ngục người đều là ngớ ngẩn, thượng quan lão đại đã sớm biết các ngươi trốn ở Hoàng Vu Đại Giáng Ngục, bởi vì một mực tìm không thấy lay cớ giết chết các ngươi, tại nói thế nào các ngươi cũng là các đại tinh hệ vương tộc, không phải những cái kia ven đường mèo hoang chó hoang, muốn toàn bộ giết chết cũng nên có một hợp lý lấy cớ mới được, hiện tại các ngươi ý đồ phá?" Hư đối hệ Ngân Hà tới nói vô cùng trọng yếu Hoàng Vu Đại giám ngục, lấy cớ này đầy đủ ngăn chặn các đại tinh hệ miệng, tin tưởng các ngươi đã sớm đem trốn ở Hoàng Vu Đại giám ngục tin tức truyền về chính ủy. Nhờ tinh hệ, cho dù các ngươi chết tại cái này, bọn hắn cũng không dám đến hệ Ngân Hà náo sự. Cửu Vĩ Hồ sắc mặt trắng bệch lắc đầu nói, thượng quan vô địch giết người xưa nay không dùng lấy cớ, nếu là hắn muốn giết Thất Tinh quân liên minh, căn bản không cần tìm bất kỳ lý do gì, thượng quan vô địch sẽ không nhiều lần giơ lên. Đến bây giờ ngươi còn muốn cẩm thượng quan vô địch tên tuổi hù dọa chúng ta? Thượng quan lão đại giết các ngươi tự nhiên không cần lý do, nhưng Trương Lãng cẩn, hắn nhưng là thượng quan lão đại người nối nghiệp, kiện thứ nhất nhiệm vụ cũng nên có cái nhìn được lý do, không phải rất ảnh hưởng hắn sau này danh dự. Liệt Long đi vào Trương Lãng bên người, đưa tay nâng lên hắn lay động thân thể, thấp giọng nói: "Tiểu tử, làm không tệ, đối thủ thế nhưng là Ngộng Ngạo Vương cùng cựu vĩ hồ cộng thêm một đoàn thất tinh quân liên minh cao thủ, thế mà kém chút bị ngươi cho đoàn diệt." tiếp xuống liền giao cho chúng ta tốt, cam đoan một tên cũng không để lại. Nói xong lời cuối cùng, liệt long trên mặt xuất hiện từng tia từng tia sắc khí, sắc ý lạnh như băng để Trương Lãng vô ý thức dùng mình một cái. Cửu Vĩ Hồ lùi lại mấy bước, chưa từ bỏ ý định hỏi, trên người ngươi hàn thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân là thượng quan vô địch cho ngươi giải khai. Không chỉ có là dạng này, đại giám trong ngục hệ thống phòng ngự quyền hạn quản lý cũng đem ngươi cho xóa bỏ, hiện tại ngươi đã không phải là hoang vu đại giám ngục người canh giữ. Liên Long xuất hiện trước mặt một đạo màn hình, dáng người vị nạn thượng quan vô địch hai mắt như điện nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ. Là thượng quan vô địch. Thất Tinh Quân Liên Minh bên trong có chút có điểm nhát gan trực tiếp bị bị hù lui về sau mấy bước, kém chút vứt bỏ vũ khí trong tay. Thượng quan lão đại. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt phức tạp nhìn màn ảnh bên trong thượng quan vô địch, nàng có thể sống đến hiện tại, hết thảy đều là bởi vì ban đầu ở xâm lược trong chiến trường thượng quan vô địch thủ hạ Lưu Tỉnh, nếu như không phải đối phương hạ thủ Lưu Tỉnh, nàng sớm đã chết ở trên chiến trường. Ta rất thất vọng. Thượng quan vô địch trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, dừng lại một chút, tiếp tục nói, dạng này cũng tốt, Trương lão làm ta người nối nghiệp, cần dùng một kiện đại sự nói cho trong vũ trụ tất cả bộ tộc có trí tuệ, đại giám ngục chuyện này rất tốt, bởi vì đại giám ngục đặc thù công dụng, ở chỗ này giết các ngươi, không có bất kỳ cái gì sinh vật dám lợi dụng chuyện này chất vấn hệ ngân hà, tử vong của các ngươi sẽ để cho Trương lão hy vọng tăng lên tới rất cao vị trí, rất tốt. Thượng quan vô địch nói rất tốt hai chữ thời điểm. quét mắt một vòng thất tinh quân liên minh, sau đó màn hình liền đóng lại, không có cho Cửu Vĩ Hồ nói chuyện thời gian. Cửu Vĩ Hồ thân sắc dữ tận nói, thượng quan vô địch mãi mãi cũng là thượng quan vô địch, tàn nhẫn, máu lạnh, vì để cho Trương Lãng thượng vị, không tiếc để chúng ta toàn bộ chết tại Hoang Vu đại giáng ngục, thật sự là thật sâu tâm kế, thật ác độc kế sách. Thượng quan lão đại giết đều là đáng chết người, ngươi nếu là không phản bội hệ ngân hà, như thế nào lại rơi vào bây giờ hạ trạng? Liệt Long khinh bị nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ. Cười lạnh nói, đừng nghĩ đến đại giám trong ngục những phạm nhân kia sẽ ra ngoài giúp ngươi, bọn hắn chỉ cần dám đi ra chính mình chết lõm, lập tức liền sẽ bị bắn giết thành tàn bã. Cửu Vĩ Hồ trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, bật thốt lên, ngươi thế mà biết chuyện này. Cái này không phải liền là ngươi hám hại ta trở thành người canh giữ mục đích sao? Ai cũng biết Hoàng Vu đại giám ngục ở giữa trong cung điện giam giữ lấy rất nhiều cường giả, ngươi một lòng muốn trở thành cung điện người canh giữ, ngoại trừ cái này một cái khả năng bên ngoài, Ta thực sự nghĩ không ra còn có lý do gì, để ngươi trăm phương ngàn kế trở thành người canh dữ. Liệt Long không nhịn được bóp bóp nắm tay, cảm thấy đã giải thích đủ nhiều, dự định cùng đối phương khai chiến. Kiểu vĩ hồ về ngươi, ạ lì ẹn về ta. Vạn phong chuyển động thân thể, dơ lên đầu tại bốn phía nhìn lướt qua, hắn biết kiểu vĩ hồ cùng Liệt Long chi ở giữa ấn đoán, không có ý định cùng hắn đoạt đối thủ. Liệt Long cười ha ha nói, như vậy đã tạ. Nói xong, hai chân đạp mạnh hướng mặt đất. to lớn lực va đập giống như là phát sinh một trận rất nhỏ như địa chấn, sau đó liệt long thân thể tựa như bắn đi ra đạn cao, bay thẳng cựu vĩ hồ mà đi. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Vạn Phong một đôi tay đặt ở trên mặt đất, ánh mắt bên trong lóe qua khát ngáo ánh mắt, thân thể thật chặt kéo căng. "Bằng một mình ngươi." Buồn cười. Cầu đầu quân sư mặt lộ vẻ liễm ai, trong mắt hắn Vạn Phong khả năng rất mạnh, nhưng hắn một người tựa như cùng toàn bộ Thất Tinh quân liên minh chiến đấu, cái này khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Dù là tăng thêm bốn phía chiến đấu người máy, đương nhiên không có khả năng chỉ có một mình hắn, còn có chúng ta. Thanh âm từ đằng xa vang lên, đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, đã đi tới Vạn Phong bên người, tổng cộng có 5 người, từng cái trên người tán phát ra khí thế đều thật không đơn giản. Bọn hắn chính là mặt khác 5 cái người canh giữ, đại chiến hết sức căng thẳng, Thất Tinh quân liên minh còn có 10 cái, trong đó khó dây dưa nhất chính là 7 cái đầu lĩnh, Vạn Phong bên này về số lượng cũng không chiếm ưu thế. Tăng thêm mấy người các ngươi thì thế nào, vẫn là đồng dạng không phải Thất Tinh Quân liên minh đối thủ." Ba khí cuồng sắt trong mắt lóe lên cuồng nhiệt chiến ý, chỉ cần không phải thượng quan vô địch tự mình đến đây, trong mắt hắn liền không có vấn đề gì. Phong Dũng trịnh trọng việc lắc đầu nói, "Nơi này chính là Hoang Vu đại giáng ngục, làm sao có thể chỉ có chúng ta mấy cái, hệ thống phòng ngự đã sớm khởi động, các ngươi những người ngoại lai này, muội di động một chút bước chân, đều muốn vạn phần cẩn thận, lúc nào cũng có thể sẽ biến bị đánh thành tro tử." Cửu Vĩ Hồ Cầu đầu quân sư đưa ánh mắt đặt ở Cửu Vĩ Hồ trên thân, tại nói thế nào nàng cũng tại đại giám ngục sinh sống nhiều năm như vậy, tổng hẳn phải biết làm sao đối mặt hệ thống phòng ngự. Cửu Vĩ Hồ nghe được cầu đầu quân sư tiếng hô hoán, một bên tránh đi liệt long công kích, một bên nhận mệnh lắc đầu nói, "Ta hiện tại đã đã mất đi quyền hạn quản lý, không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể đầu hàng." Nói xong, Cửu Vĩ Hồ lui về sau đến mấy mét, la lớn, "Ngừng, ta đầu hàng." "Ta không tiếp thụ ngươi đầu hàng." Liệt Long không có chút nào dừng tay ý tứ, một cước trùng điệp đá vào trên vách tường, lực lượng khủng lồ trực tiếp ở trên vách tường đâm ra một đạo hố sâu, nếu như nơi này không phải đại giám ngục vách tường, mà là phía ngoài phổ thông vách tường, tại Liệt Long một cước này phía dưới, vách tường tuyệt đối sẽ ầm vang sụp đổ. "Đệ tửm, Liệt Long, ngươi không nên quá phận." Cửu Vĩ Hồ tại một lần lóe qua Liệt Long công kích, cái trán xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, thân thể của nàng quá hư nhược, căn bản không có biện pháp cùng Liệt Long chiến đấu. Chương 534 Đầu hàng. Liệt Long tốc độ không giảm trái lại còn tăng, ha ha cười nói, "Cửu Vĩ Hồ, không nghĩ tới sao, ngươi cũng có hôm nay, chỉ có ngươi máu mới có thể để cho ta đình chỉ chiến đấu. Chúng ta cũng bắt đầu đi." Phong Dũng nhìn một chút cái khác người canh giữ, sau đó dẫn đầu xông tới, cái khác người canh giữ cũng từng cái chạy hướng Thất Tinh quân liên minh, đại hôn chiến mắt thấy lập tức liền muốn bắt đầu, đột nhiên một thanh âm kêu dừng sắp bắt đầu chiến đấu. "Chờ một chút." Trương Lãng thanh âm mặc dù suy yếu, Nhưng nơi này đều là cao thủ, tự nhiên đều nghe được lời hắn nói, người canh giữ nhóm vô ý thức dừng lại công kích động tác, không hiểu nhìn về phía Trương Lãng, muốn biết hắn là có ý gì. Trương Lãng hướng bên cạnh di động mấy lần bước chân, tựa ở trên vách tường, chỉ là như thế cái tiểu động tác, liền để hắn không ngừng bắt đầu thở hổn hộc, chờ bình phục hô hấp về sau, mới mở miệng nói, không muốn giết bọn hắn, bắt lại là được rồi. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Vạn Phong trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Lãng. Không biết còn tưởng rằng hắn muốn công kích Trương Lãng đâu. Trương Lãng lặp lại lần nữa nói, trước tiên đem bọn hắn bắt lại. Ngươi là thượng quan lão đại chọn người nối nghiệp, ngươi chúng ta tự nhiên là muốn nghe, có thể ngươi thật không có ý định giết bọn hắn sao? Nếu là thượng quan lão đại biết chuyện này, Liệt Long thân thể đột nhiên xuất hiện tại Trương Lãng trước mặt, bởi vì tốc độ quá mau dẫn lên một trận gió mạnh, kém chút đem đứng không vững Trương Lãng cho thổi ngã. Trương Lãng đỡ lấy tường, thân xác hư nhược mở miệng nói, chỉ cần bọn hắn không phản kháng, cũng không cần giết bọn hắn. Liệt Long trong mắt xuất hiện ngọn lửa, cố nén giết người xúc động, quay đầu thấp giọng quát, các ngươi là muốn đầu hàng vẫn là chiến đấu? Đầu hàng? Cửu Vĩ Hồ trước tiên mở miệng, sau đó nhìn về phía Thất Tinh Quân Liên Minh nói, tại đại giám ngục hệ thống phòng ngự khởi động tình huống dưới, các ngươi nửa bước khó đi, đầu hàng là duy nhất sống sót biện pháp, trừ phi các ngươi muốn chết, không phải vẫn là đầu hàng tốt. Ta cũng muốn nhìn xem đại giám ngục có phải là thật hay không giống ngươi nói lợi hại như vậy. Có cái bá thiên tộc người nghe vậy không tin tả di động mấy lần. Ngay sau đó là một trận tiếng súng, thân thể bị trực tiếp vây thành đầy đất thì nát. Bá thiên tộc người chết để còn lại thất tinh quân liên minh nhìn nhau, nhất là mấy cái chủng tộc đầu lĩnh, bọn hắn đều là người có thân phận có địa vị, tự nhiên không muốn chết sớm như vậy rơi. Cầu đầu quân sư đem cổ l cả lấy tới sau lưng, nhìn xem Trương Lãng thấp giọng nói, đầu hàng có thể, nhưng ngươi phải bảo đảm cổ l cả an toàn, hắn là khủng long tộc nhị vương tử, ta có thể chết, hắn không thể chết. Trương Lãng tựa ở trên vách tường, miễn cưỡng để cho mình không ngã xuống đi. Nghe vậy sắc mặt mặc dù trang xám, nhưng khóe miệng lại có chút dương lên, lộ ra một tia cười tà nói, "Còn không nhường các ngươi chết không phải ta có thể quyết định, mà là muốn nhìn các ngươi sau lưng chủng tộc cao tầng ý tứ, bọn hắn nghĩ các ngươi sống, các ngươi tự nhiên có thể sống, bọn hắn nghĩ các ngươi chết, ta cũng không có cách nào." Lời này có ý tứ gì? Cầu đầu quân sư nghe không hiểu Trương Lãng ý tứ trong lời nói. Đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết, hiện tại tranh thủ thời gian đầu hàng đi, sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Trương Lãng cảm giác hai chân đều đang phát run, biết mình không kiên trì được bao lâu thời gian. Cầu đầu quân sư nhìn một chút trên mặt đất cái kia bị đánh thành tro bá thiên tộc người, hừ lạnh một tiếng vứt bỏ móng vuốt bên trong vũ khí, ánh mắt tại cái khắc thất tinh quân liên minh trên thân từng cái quét mà qua, trầm giọng nói: "Ta chỉ đại biểu khủng long tộc đầu hàng, đến nơi các ngươi riêng phần mình nhìn xem xử lý đi." Nói cho hết lời, liền không tại mở miệng. Đàng Phi Cửu Thiên còn thừa lại hai cái tộc nhân, mang theo tộc nhân đi vào cầu đầu quân sư sau lưng. Không nói gì, ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng, Dực nhân tộc muốn cùng Bá Thiên tộc cùng tiến tới. Bạch sắc liên hoa cùng Giang thượng hoa khai hai người liếc nhau, tộc nhân của các nàng đều chết xong, không có tộc nhân bảo hộ, hai người bọn họ căn bản không có dũng khí tiếp tục chiến đấu, đồng thời bỏ vũ khí xuống, hữu khí vô lực túi thấp đầu xuống. Trong núi có sói một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm trước lãng, hắn rất muốn xông đi lên giết đối phương, nếu như trước mặt không phải có một đoàn chiến đấu người máy tại chặn đường, nắm chặt nắm đấm chậm rãi bung ra. Khẽ thở dài, Ba khí Cung Sát quay đầu mắt nhìn bên người còn sót lại một cái tộc nhân, đối phương con mắt thần hỏa nóng nhìn xem hắn, tựa như một cái chờ đợi công kích mệnh lệnh binh sĩ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, dù là biết rõ hắn phải chết, cũng sẽ không chút do dự phóng tới địch nhân. Ba thiên tộc đầu hàng, vượt qua cái kia tộc nhân lúc trước, Ba khí Cung Sát thế mà lựa chọn đầu hàng, tộc nhân trong mắt lửa nóng ánh mắt chậm rãi biến thành không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng thậm chí xuất hiện một chút tức giận. Bởi vì ba khí cùng sát tham sống sợ chết lựa chọn mà phẫn nộ. Ba khí cùng sát không có cùng tộc nhân giải thích, Thu hồi nhìn về phía hắn ánh mắt, bình tĩnh nhìn xem Trương Lãng hỏi, ngươi dự định xử trí chúng ta như thế nào những này đầu hàng thất tinh quân liên minh? Trước không nóng nảy, còn có một cái không có đầu hàng đâu. Trương Lãng nhìn về phía một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, dùng hết khí lực toàn thân hô, Ám Ảnh 001 ngươi muốn tránh tới khi nào? Ám Ảnh tộc sẽ không đầu hàng, đối mỗi một cái Ám Ảnh tộc tới nói, không phải vốn liền là chết. Ám ảnh 001 từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, thế mà không sợ xúc động bốn phía cơ quan. Trương Lãng dung phía dưới, bởi vì bây giờ không có khí lực, đầu chỉ dung một nửa liền đình chỉ, hữu khí vô lực nói, ngươi thế nhưng là người rất trọng yếu chết, bắt hắn lại. Trương Lãng tiếng nói vừa dứt, liệt long tựa như một viên như đạn pháo xông tới, thân hình của hắn cao lớn, vốn hẳn nên không am hiểu tốc độ, có thể trên thực tế tốc độ của hắn thật rất nhanh, vậy mà so ám ảnh 001 cái nghề nghiệp này sát thủ nhanh hơn một chút như vậy. Ám Ảnh 001 muốn chống cự, ngay tại hắn định dùng chùy thủ đâm về Liệt Long thời điểm, đột nhiên một trận quang mang lướt qua, chùy thủ trong tay hắn trực tiếp bị khí hóa, loại công kích này chỉ cần chết đi một chút xíu, liền có thể muốn hắn mập nhỏ. Nơi này chính là Hoang Vu Đại giám ngục, ngươi lại muốn dùng vũ khí đối phó đại giám ngục người quản lý. Liệt Long đi tới Ám Ảnh 001 bên người, vừa rồi Ám Ảnh 001 muốn công kích hắn thời điểm, từ phía sau hắn một đạo họng súng đen ngòm bên trong bắn ra một đạo nóng bóng năng lượng. chính là cô năng lượng này đem hắn truy thủ cho hóa khí. Ám ảnh không không một kịp thời buông tay ra, mới tránh cho bị hóa khí truy thủ bỏng, mất đi vũ khí không để cho hắn cảm thấy bối rối, trải qua nhiều năm huấn luyện, thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đều có thể làm vũ khí, đối với địch nhân cấp cho một kích chí mạng. Con mắt thấy rõ Liệt Long nắm đấm đánh phía mặt, thân thể nhanh chóng trầm xuống, một cái tay bày ra trảo thủ như thiểm điện chụp vào Liệt Long bụng dưới, ngón tay của hắn giờ khắc này trở nên dị thường cứng rắn, một khi bị hắn bắt lấy, Liệt Long bụng khẳng định sẽ bị bắt. Nát. Liệt Long, ngươi cũng đừng lật thuyền trong mương." Vạn Phong Thanh Nghiêm đột nhiên vang lên, hai tay cùng hai chân trên mặt đất vừa đi vừa về chạy, trong nháy mắt liền đi tới ám ảnh 001 bên người, một đôi dính lấy bụi đất tay gào thét lên chụp vào ám ảnh 001 bày ra trảo thủ cái tay kia. "Ta một người có thể thu thập hắn, không cần ngươi cái quái vật này hỗ trợ." Liệt Long không cảm kích chút nào, vậy mà muốn cho hỗ trợ Vạn Phong rời đi. Vạn Phong liếm liếm quẻ miệng, trong mắt lóe lên khát máu quang mang nói, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt, Trương Lãng lúc này thân thể có thể không chống được bao lâu thời gian, hắn cần tranh thủ thời gian trị liệu. Chương 535, Nữ Hải. Liệt Long nghe vậy vô ý thức mắt nhìn Trương Lãng phương hướng, đối phương bộ dáng xác thực thật không tốt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp lộ ra hiu khí vô lực, cũng chỉ có con mắt một mực rất có thần bộ dáng, còn có thể để cho người ta yên tâm một chút. Hôm nay liền liên thủ với ngươi một lần. Dù sao cùng mấy tên khốn kiếp này, thất tinh quân liên minh cũng không có gì đạo nghĩa tố dạng. Liệt Long nói rất miễn cưỡng, động tác trên tay lại tuyệt không chậm. Vạn Phong Âm trầm cười nói, đối thủ thế nhưng là ám ảnh tộc, sơ ý một chút làm không cẩn thận chết chính là hai người chúng ta. Ám ảnh không không một không có bởi vì gia nhập một địch nhân, mà có bất kỳ cái khác biểu lộ, con mắt dư quang thỉnh thoảng nhìn bốn phía, chỉ cần có cơ hội hắn liền sẽ chạy trốn. Ngươi không có khả năng trốn đi được. Phùng Dũng một đôi thiết quyền đi tới Ám Ảnh 001 sau lưng, xuất thủ chính là sát chiêu, trực tiếp đánh phía đối phương sau cái cổ, căn bản cũng không có một điểm muốn bắt sống ý tứ, cái này cũng không thể trách Phùng Dũng, đối phương thế nhưng là am hiểu một kích mất mạng sát thủ chuyên nghiệp, sơ ý một chút, chết liền sẽ là chính mình, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể cam đoan chính mình không gặp mặt sắp tử vong nguy hiểm. Ám Ảnh 001 mặc dù là cái rất sát thủ hư cách, nhưng ở đối mặt ba cái cùng mình thân thủ không sai biệt lắm cường giả lúc, Đừng nói nghĩ biện pháp đào tẩu, ngay cả thoát thân năng lực đều không có, cuối cùng bị Liệt Long Tăng người hợp lực bắt lại bắt đầu. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Vạn Phong tựa hồ rất quen thuộc cám bản tộc, tại bắt ở Ám Ảnh 001 trước tiên, trực tiếp một bàn tay đánh vào Ám Ảnh 001 trên gương mặt, cái này bàn tay đánh rất vang, dùng khí lực rất lớn, mấy quả răng từ Ám Ảnh 001 trong miệng bay ra, trong đó có hai viên răng lại có một nửa là màu đen, hiển nhiên bên trong cất giấu kíp độc. Bị đánh ám ảnh không không một ánh mắt toán độc nhìn về phía Vạn Phong, một đầu tiểu xà từ hắn trong quần áo đột nhiên chui ra, mở ra miệng rắn thẳng đến Vạn Phong mà đi. "Hảo tiểu tử, trên thân muốn mạng đồ vật thật đúng là không ít." Tiểu xà tại sắp đụng phải Vạn Phong thời điểm, bị Vạn Phong một cái tay cho nắm bẫy tốc, hai đuôi thi cốt man rắn nhan sắc cùng đồng dạng thái hoa xà không sai biệt lắm, duy nhất không giống địa phương chính là nó có hai cái đuôi, cái này hai cái đuôi mặt ngoài không có chút nào huyết nục, chỉ có hai cây lênh lênh gai xương. Tại bị Vạn Phong bắt lấy bảy tốc lúc, hai cây gai xương đột nhiên đâm về Vạn Phong cổ tay, bị Vạn Phong một cái tay khác kịp thời bắt lấy cái đuôi mới ngăn trở công kích của nó. Ám Ảnh 001 hai tay hai chân toàn bộ khống chế lại, muốn động cũng không có cách nào, tựa hồ nhận rõ ràng hiện thực, Ám Ảnh 0010 đang giãy giụa, tối thấp đầu làm cho không người nào có thể nhìn thấy trên mặt hắn lúc này biểu lộ. Nơi này là đại giám ngục giam giữ người địa phương, hẳn là có có thể hạn chế bọn hắn đồ vật đi. Trương Lãng ngồi trên mặt đất Bây giờ không có khí lực đứng. Liệt Long lắc lắc gã ảnh 001 cổ tay, gật đầu nói, đại giám ngục có chuyên môn vì cường giả chuẩn bị cổ tay xiềng chân, có thể tùy ý điều tiết trọng lượng, cam đoan bọn giá hỏa này một chút đều chạy không được. Sau đó lại có chút trầm trồ nói, chuyện này ta khẳng định phải cùng thượng quan lão đại nói, ngươi không có giết bọn hắn, thượng quan lão đại hẳn là sẽ rất thất vọng. Ngươi muốn làm sao nói là ngươi xử tỉnh, dù sao ta là không có ý định giết bọn hắn. Trương Lãng không phải thượng quan vô địch, Đối tất cả địch nhân đều chỉ có một chữa giết, hắn có cái khác biện pháp có thể để Thất Tinh Quân Liên Minh cảm thấy đau. Liệt Long Chỉ Huy từng cái người máy đem Thất Tinh Quân Liên Minh đều cho khống chế lên, tất cả Thất Tinh Quân Liên Minh trên thân đều mang theo còng tay xích chân, đặc thù chất liệu không có cách nào giựt vào man lực tránh ra khỏi, chỉ có thể dùng phi thường đặc thù chìa khóa mở ra mới được. Tại người canh giữ xử lý Thất Tinh Quân Liên Minh thời điểm, đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái Trương Lãng bị người máy dẫn tới đại giam ngục phòng y tế cổng. Một cái tóc dài phất phới tuổi trẻ nữ hài ngồi trên ghế, hai tay nâng cầm lên, hơi bĩu môi không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc sinh ý tới. Nữ hài nghe được người máy tiếng bước chân, nhanh chóng đứng lên chạy hướng cổng, vừa mở cửa, người máy vừa vặn giơ tay lên dự định gõ cửa. Gia hỏa này kinh lịch cái gì, thế mà thoát lực đến loại tình trạng này. Nữ hài nhìn thấy người máy mang tới chứng lãng, nhíu đáng yêu lông mày, dịch ra thân thể phân phó nói, đem hắn ném vào số 1 vật chứa, đừng quên cởi quần áo. Vâng. Người máy ôm Trương Lãng đi vào một cái giống vạc nước đồng dạng đồ vật trước, vạc nước là trong suốt, cao chỉ có 1m, từ bên ngoài có thể nhìn ra bên trong không có bất kỳ cái gì đồ vật, chỉ là một cái giông chum đựng nước. Người máy rất trung thành tuân thủ nữ hài mệnh lệnh, gọn gàng đem Trương Lãng cởi sạch, sau đó rất thô bạo ném vào trong suốt vạc lớn bên trong. Nữ hài đi vào vạc lớn trước có chút hăng hái đánh giá Trương Lãng thân thể, lợi bình nói, vóc dáng rất khá, cơ bắp cũng rất rắn chắc, vẫn là một cái có 8 khối cơ bụng nam tử. Tại nữ Hải Lợi bình trương lãng dáng dáng người thời điểm, vạc lớn phía trên xuất hiện một cái vòi phun, chất lỏng màu xanh biếc như mưa rơi từ trong vòi phun đổ ra. Chất lỏng màu xanh biếc rơi vào Trương Lãng trên thân thể, cấp tốc hòa tan vào trong cơ thể của hắn, chữa trị toàn bộ thân thể. Theo chất lỏng màu xanh biếc càng ngài càng nhiều, Trương Lãng dần dần khôi phục ý thức, nhưng hắn nhưng không có mở to mắt. "Đường Già Bộ, biết ngươi đã tỉnh." Nữ Hải vô vỗ trong suốt vạc nước, trong mắt lộ ra mỉm cười. Trương Lãng lung tung ngẩng đầu, Chất lỏng màu xanh biếc chỉ tới eo thân của hắn, vị trí liền không tại lên cao, đỉnh đầu vòi phun mặc dù một mực tại phun, nhưng trong chung nước chất lỏng màu xanh biếc chính là không lên tăng, trương lãng trên người bây giờ nhưng mà cái gì cũng không mặc, dùng sức hướng xuống rút lại thân thể, hận không thể cả người đều tiến vào chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Nữ hài nhìn thấy trương lãng không hảo ý bộ dáng, phất bật cười, duỗi ra một cái tay tại trong chung nước dao động hai lần, gật đầu nói, nhiệt độ phù hợp, chỉ cần tại ngâm 10 phút đồng hồ, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ngươi có thể hay không rời đi trước một hồi?" Trương Lãng mặt mơ có chút đỏ, đối phương tại nói thế nào cũng là một nữ hài, mặc dù nhìn đối phương mặc hẳn là một cái bác sĩ, có thể Trương Lãng trong lòng từ đầu đến cuối có chút ngượng ngùng. Nữ hài tựa ở vạc nước một bên, nhìn xem Trương Lãng mặt, khẽ cười nói, "Tại bác sĩ trong mắt là không có phân chia nam nữ, ta muốn ở chỗ này tùy thời khống chế cùng giám thị trị liệu dịch tình huống, nếu là vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không muốn đập chiêu bài của ta." Đang nói Y phục của ngươi đều là ta đạo, ta một nữ hài đều không nói gì, ngươi một đại nam nhân có cái gì tốt thẹn thùng. Ha ha. Trương Lãng khệ miệng giật giật, hắn mặc dù ở vào nửa hôn mê trạng thái, nhưng người máy cho hắn tơi quần áo sự tỉnh, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm giác được một điểm. Ta đây chính là có thủ lao phục vụ phòng y tế, vì cứu ngươi, chí ít hao tốn một vạn vũ trụ điểm trị liệu dịch, ngươi hẳn phải biết làm thế nào đi. Nữ hài hai mắt thả ra một trận để Trương Lãng hết sức quen thuộc qua mang, loại ánh mắt này Trương Lãng tại thế giới thứ 3 lục mạn thiên trong mắt thưởng xuyên nhìn thấy, kia là kim tiền qua mang. Trương Lãng khó chịu giật giật thân thể, có nữ hải tại, hắn không dám có cái gì đại động tác, chỉ dám hơi gô léo một cái, thấp giọng nói, "Tiền không là vấn đề, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta tìm một bộ quần áo." Chương 536, ảnh chụp. Nữ hải không có chút nào hấy náy mắt nhìn trên mặt đất bị người máy biến thành y phục rách dưới, giống làm ảo thuật đồng dạng biến ra một bộ nam nhân mặc quần áo, nói: thân hình của ngươi ta đã đo qua, bộ quần áo này phi thường phù hợp ngươi xuyên, một vạn vũ trụ điểm, không tiếp thụ mặc cả nha." Trương Lãng vô xuống cái trán, hắn có loại cảm giác, trước mắt cô gái này tuyệt đối là cố ý để người máy đem hắn quần áo làm phá, không phải làm sao có thể sớm chuẩn bị tốt quần áo, thở dài nói, số tiền này giống như không cho không được a. "Chư phi ngươi nghĩ cứ như vậy đi ra ngoài, mặc dù bên ngoài nữ nhân không phải rất nhiều, nhưng bốn phía thiết bị giám sát cũng là rất nhiều a." Chỉ cần tùy tiện động hai lần tay chân, hình của ngươi liền có khả năng xuất hiện tại vũ trụ các nọ khác, hiện tại truyền bá tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Nữ Hải vây quanh vạc nước chuyển hai vòng, một đôi mắt xoát xoát tỏa sấm mang, còn kém trực tiếp nói rõ, ngươi nếu là dám không trả tiền, ta liền dám đem ngươi không mặc quần áo hành chụp phát tán ra. Trương Lãng bất đắc dĩ gật đầu nói, tiền cho ngươi, quần áo cho ta. Thành giao. Nữ Hải vui vẻ búng tay một cái, một tay cầm quần áo, một tay ngả vào Trương Lãng trước mặt. Trương Lãng nhìn về phía trên cổ tay tiểu quận gia, vật này cũng không có bị bỏ đi, cũng không biết phòng không phòng nước, mở miệng nói: "Tiểu Linh, ra trả tiền." "Chủ nhân, ngươi vũ trụ điểm không nhiều lắm, nếu là thanh toán cho vị tiểu thư này 2 vạn vũ trụ điểm, còn lại đã không đủ cỡi chuyển tổng môn, muốn trở lại địa cầu, chỉ có thể cỡi phi thuyền vũ trụ, hoang vu lớn tinh, cầu khoảng cách địa cầu mặc dù không phải rất xa, nhưng cỡi phi thuyền vũ trụ cũng muốn hơn 10 ngày đâu." Trương Lãng trầm ngâm một chút, hỏi: Ngươi có thể đem thế giới thứ 3 Kim tệ chuyển đổi thành vũ trụ điểm sao? Có thể, nhưng muốn chủ nhân cho quyền, tiểu linh mới có thể xem xét cùng hối đoái chủ nhân tại thế giới thứ 3 tài sản. Tiểu quầng da biến thành một cái chỉ có cỡ ngón tay tiểu nhân, đứng tại vòng tay trên màn hình. Trương Lãng nghe vậy vui mừng, mở miệng nói, vậy liền không có vấn đề gì, mặc dù ta tại trong hiện thực không có gì kiếm tiền con đường, nhưng ở trong trò chơi kiếm tiền vẫn là rất dễ dàng, đem tiền giao dịch cho nàng. Là, chủ nhân Tiểu Linh nhìn về phía Nữ Hải, xin cùng đối phương giao dịch. Nữ Hải không có đáp ứng Tiểu Linh xin giao dịch, có chút hăng hái đánh giá Trương Lãng, tò mò hỏi: "Ngươi thật tại thế giới thứ 3 rất có thể kiếm tiền?" "Cũng không tính rất có thể kiếm tiền, bình thường đi." Trương Lãng không có đem lời nói quá vời toàn. Nữ Hải nghiêng đầu ngón tay điểm nhẹ lấy bờ môi, một bộ thuần manh thuần manh bộ dáng, ôn nhu nói: "Ngươi có thể hay không dạy một chút ta làm sao tại thế giới thứ 3 bên trong kiếm tiền? Ta chơi mấy lần, cái nào trò chơi?" Kết quả cái gì đều không có mò lấy. Đẳng cấp của ngươi là nhiêu ít? Trứng Lãng trong lòng nổi lên một tia nghi vấn, nữ hài chơi thế giới thứ 3 thế mà không biết hắn cái ngoại hiệu này quần cục ca tồn tại, cái này có chút không bình thường. Nữ hài tối đầu, nhỏ giọng nói, "Cấp 8." "Nhiêu ít?" Trứng Lãng không nghe rõ, đối phương dùng thanh âm thực sự quá nhỏ, cho dù hắn có thể nghe rõ, cũng khẳng định sẽ cho rằng chính mình nghe lầm. Thế giới thứ 3 đã vận hành hơn nửa năm. Bình thường người chơi chí ít đều lên tới cấp 25 trở lên, trước mắt cô gái này cũng chỉ có cấp 8, trừ phi nàng vừa mới bắt đầu chơi. Nữ hài tăng cao hơn một chút âm lượng nói, "Cấp 8, có phải hay không cảm giác có chút thấp?" Không phải có chút thấp, mà là rất thấp, hiện tại người chơi đẳng cấp đều tại cấp 25 trở lên, ngươi dùng một cái cấp 8 nhân vật có thể kiếm được tiền mới có quỹ. Trương Lãng tựa ở vạc nước phía trên, trải qua ngay từ đầu xấu hổ, hắn hiện tại lại có điểm quen thuộc bộ dáng này. Ngụy thẩm trách không được đối phương không biết ăn cái này thế giới thứ 3 danh nhân, nguyên lai là một cái vừa chơi đùa thái điểu. Nữ hài ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước lãng, huy động một chút nắm tay nhỏ, không phục nói, cấp 8 cũng có thể đánh quái luyện cấp, ngươi cũng là từ cấp 8 thăng lên tới. Ta cũng không nói cấp 8 không tốt, nhân vật của ngươi tên là cái gì, chờ thêm trò chơi thời điểm, ta để ngươi gia nhập ta bang phái, trong bang phái có rất nhiều đẳng cấp cao người chơi, bọn hắn nhất định rất tình nguyện mang người thăng cấp. Trương Lãng nhớ tới mấy cái kia trai trai hải tử, tuy nói tuổi tác không lớn, nhưng mỗi một cái đều rất hào sắc, như thế một cái nũng nịu tiểu cô nương, bọn hắn còn không tranh cướp rảnh rượt mang nàng thăng cấp. Nữ hài mở to hai mắt nói ta trong hiện thực gọi Lưu Hân Duyệt, trò chơi tên là Tiểu Duyệt Duyệt. Ta gọi nhất thủy thập văn nghiên, lên trò chơi thêm ta hảo hữu, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Trương Lãng nhìn xuống thời gian, phát hiện Lưu Hân Duyệt nói 10 phút đồng hồ đã đến, muốn đứng lên, đột nhiên nhớ tới chính mình không mặc quần áo. Tranh thủ thời gian dừng lại đứng lên động tác, sờ lên sền sệ thân thể, hỏi: "Có hay không tắm rửa địa phương?" Người đứng lên chất lỏng màu xanh biếc liền sẽ chảy ra đi, đỉnh đầu vòi phun sẽ phun ra thanh thủy. Lưu Hân Duyệt con mắt trừng rất lớn, không có một chút muốn quay người rời đi ý tứ. Trương Lãng đồng dạng trừng mắt Lưu Hân Duyệt, mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không nên trở về tránh một chút, tại nói thế nào ngươi cũng là một cái nữ hài tử, cứ như vậy muốn nhìn một đại nam nhân mặc quần áo sao?" Ừm, muốn nhìn Lưu Hân Duyệt thế mà dùng sức điểm mấy lần đầu. Thật sự là sợ ngươi, muốn nhìn liền xem đi, dù sao ta là nam lại không lỗ lã. Nói xong, Trương Lãng liền đứng lên, theo hắn đứng lên động tác, trong chu nước chất lỏng màu xanh biếc thật chảy xuống dưới, đỉnh đầu vòi phun vẩy ra sạch sẽ thanh thủy. Thật là thoải mái a. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái, Trương Lãng thoải mái duỗi lưng một cái, nâng lên một cái tay tại Lưu Hân Duyệt trước mặt đánh một cái không phải rất kêu lên ngón tay. Ngươi không phải vừa đứng lên sao? Làm sao nhanh như vậy liền thay quần áo xong? Lưu Hân Duyệt mơ hồ lung lay đầu, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Trương Lãng lôi kéo quần áo và áo, đem hai đạo nếp vốn san bằng cả, nghe vậy cười nói, "Ngươi nói muốn nhìn ta thay quần áo, kết quả ta thay quần áo thời điểm, ngươi thế mà đem con mắt đóng lại, nhìn không ra ngươi nguyên lai like chỉ là một kẻ hèn nhát. Nhất định là ngươi động tay chân, mau nói, ngươi vừa rồi dùng cái gì biện pháp để cho ta lâm vào hôn mê?" Lưu Hân Duyệt không phải đầu ngốc, Tuy tiện tưởng tượng liền biết vấn đề xuất hiện chương lãng trên thân, nắm tay nhỏ giơ lên chương lãng trước mặt, có một loại muốn đánh hắn xúc động. Chương lãng nhìn xem Lưu Hân Duyệt nắm tay nhỏ, buồn cười lắc đầu nói, ngươi nhất định phải động thủ với ta, ta có thể không có chút nào âm thanh để ngươi lâm vào hôn mê, ngươi cảm thấy có thể đánh qua ta sao? Quả nhiên là ngươi cái này ghê tởm thú nam nhân. Lưu Hân Duyệt cắn răng, ngay sau đó thần sắc bừng lòng, phủi tay cười nói, may mà ta đã sớm chuẩn bị, trước đó để ngươi máy lộ sạch ngươi thời điểm. Chuẩn tay đập video, không biết cái video này có thể hay không xuất ra đi đổi ý tiền. Trương Lãng sắc mặt bên trên thần sắc cứng cứng, không xác định nói, ngươi sẽ không như thế hèn hạ vô sỉ thêm hạ Lưu đi. Cái này muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Lưu Hân Duyệt trên mặt lộ ra người thẳng tiêu dung. Trương Lãng vẻ mặt cầu xin nói, ngươi muốn thế nào? Tạm thời còn không có nghĩ đến, chờ nghĩ đến tại nói cho ngươi. Lưu Hân Duyệt hướng về phía Trương Lãng làm một cái mặt quỷ, quay người đi hướng lối ra, sắp đi tới cửa lúc Dừng bước lại nói, "Chí liệu dịch cùng quần áo tiền ngươi còn không, có cho đâu, nhớ kỳ muốn ở trong game đền bù ta a, không phải hắc hắc." "Chương 537, giết hay không?" Nhìn xem đi, gia Lưu Vân Duyệt, Trương Lãng đổi phế thở dài nói, "Trước kia chỉ nghe nói qua dùng nữ hài ảnh chụp uy hiếp người, hiện tại lại có nữ hài dùng ta cái này đại nam nhân ảnh chụp uy hiếp ta, thật sự là vô cùng nhục nhạ a." Trương Lãng không có cảm khái quá lâu, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đi ra phòng y tế. Trên mặt lộ ra tà ác tiêu dung, thấp giọng nói, vừa vặn đi tìm Thất Tinh Quân Liên Minh hạ giận. Ở giữa cung điện một căn phòng, đại giám ngục bảy đại người canh giữ đều ở nơi này, Liệt Long nhấn vòng tay, xuất hiện trước mặt một cái cao hơn 2m màn hình, lộ ra thượng quan vô địch thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, Liệt Long đem đại giám ngục sự tỉnh kỹ càng cho thượng quan vô địch nói một lần. Chuyện này các ngươi tạm thời không nên nhúng tay, để chính hắn làm, nếu như kết quả cuối cùng không hài lòng, ta sẽ cân nhắc đổi một cái người nối nghiệp. Thượng quan vô địch nghe xong Liệt Long tự thuật trải qua, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì, tựa hồ trong mắt hắn chứa lãng là một cái tùy thời có thể lấy thay thế người. Liệt Long trầm ngâm một chút, vẫn là mở miệng nói, Thất Tinh quân liên minh không có bị tại chỗ giết chết, tin tức này một khi truyền đi, bọn hắn phía sau chủng tộc khẳng định sẽ tìm hệ ngân hà muốn người, thuộc hạ sợ Liệt Long mà nói còn chưa nói hết, đại khái ý tứ đang ngồi các vị cũng có thể nghĩ ra được, gia nhập Thất Tinh quân liên minh bị tại chỗ giết chết. Như vậy Thất Tinh Quân Liên Minh phía sau chủng tộc cao tầng không có bất kỳ động tác gì, bởi vì bọn hắn không chiếm lý. Thất Tinh Quân Liên Minh thế mà chạy đến hệ Ngân Hà rất trọng yếu Hoàng Vu Đại giám ngục náo sự, hệ Ngân Hà giết bọn hắn, bảy đại chủng tộc cao tầng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng nếu là không có ngay tại chỗ giết chết, mà là đóng lại, kia tính chất liền không đồng dạng, sau khi bị giết chết cũng có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn, bảy đại chủng tộc sẽ không ngốc như vậy, vì mấy cái chết đi tộc nhân. Tại không chiếm lý tình huống dưới cùng cường đại hệ ngân hà chơi cứng, chí ít bên ngoài sẽ không, nhưng nếu chỉ là giam lại, mà không có giết chết, kia bảy đại chủng tộc nhất định phải có hành động, bởi vì toàn bộ vũ trụ tất cả sinh vật có trí khôn đều nhìn đâu. Bọn. Hắn nếu là không có bất kỳ động tác gì, liền sẽ bị chủng tộc khác nhìn thành nhát gan sợ phiền phức, ngay cả nhà mình hoàng tộc bị hệ ngân hà bắt, cũng không dám có bất kỳ động tác, thật cho đến lúc đó, bảy đại chủng tộc sẽ phải đem mặt ném ra vũ trụ. Vẫn là câu nói kia Để chính hắn quyết định, ta chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Thượng quan vô địch ngữ khí lạnh mấy phần, đối liệt Long quá phận lo lắng có chút không vui. Liệt Long đột nhiên lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói, ta biết nên làm như thế nào, đại giám ngục sự tình hết thảy đều giao cho Trương Lãng, mặc kệ hắn làm thế nào, ta cũng sẽ không ngăn đón. Ừm. Thượng quan vô địch từ chối cho ý kiến gật đầu, thân ảnh từ trong màn hình biến mất. Nhìn xem không có một hai màn hình, Liệt Long thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. ám đạo nguy hiểm thật, kém chút dẫn lừa thượng quan lão đại, hậu quả kia cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Trương Lãng đi vào giam giữ Cửu Vĩ Hồ địa phương, nhìn chung quanh không sai hoàn cảnh, cuối cùng ánh mắt đặt ở nhốt ở trong lồng Cửu Vĩ Hồ trên thân, đập một chút lồng sắt, hài lòng nói, loại tài liệu này nhìn rất răn chắc, ngươi hẳn không có biện pháp chạy đến. Ngươi muốn xử lý như thế nào ta, giết sao? Cửu Vĩ Hồ lúc này biểu lộ bây giờ nói không lên tốt, ngồi trong lồng trên giường, hai tay ôm đầu gối, đầu chống đỡ tại trên đầu gối. Thần sắc không nói ra được cô đơn. Trương Lãng nhìn xuống mặt đất phát hiện rất sạch sẽ, cứ như vậy trực tiếp ngồi sếp bằng trên mặt đất, trên mặt lộ ra một cỗ không hiểu ý cười nói, xử lý chuyện của ngươi trước không nóng nảy, trước tiên đem vòng tay giao ra, vật kia đã không thuộc về ngươi. Cầm đi. Cửu Vĩ Hồ không có ra vẻ kiên cường không cho, nắm tay vòng từ trên cổ tay lấy xuống ném ra chiếc lủng. Trương Lãng một phát bắt được vòng tay, hiện tại Cửu Vĩ Hồ trên tay mang theo hạn chế năng lực đặc thù cổ tay. Nàng nghĩ nơi tay vòng bên trên động tay chân cũng không có cách nào. Trương Lãng nắm tay vòng bỏ vào túi áo, đứng người lên vỗ vỗ cũng không bận cái mông, khua tay nói: "Ngươi an tâm ở chỗ này ở vài ngày đi, vài ngày sau, nhân sinh của ngươi nói không chừng sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất, hi vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý." Cửu Vĩ Hồ nhìn xem dần dần đi xa Trương Lãng, trong lòng không khỏi một trận bối rối, kia là đối tương lai không xác định bối rối, cũng là đối Trương Lãng người này e ngại, chỉ là tại trong hiện thực một trận chiến đấu. liền để cựu vĩ hồ đối Trương Lãng có một tia phát từ đáy lòng e ngại. "Chủ nhân, Thượng Quan Vô Địch kêu gọi, muốn hay không kết nối?" Tại Trương Lãng hành tẩu quá trình bên trong, vòng tay đột nhiên mở miệng nói, "Kết nối." Trương Lãng biết Thượng Quan Vô Địch sẽ đến tin tức, điểm này cũng không kỳ quái, hắn không có dựa theo Thượng Quan Vô Địch ý nghĩ đem tất cả thất tinh quân liên minh đều giết chết, Thượng Quan Vô Địch tự nhiên muốn tới tìm hắn hỏi cho rõ. "Vì cái gì không giết bọn hắn?" Thượng Quan Vô Địch đi lên đi thẳng vào vấn đề. Khuôn mặt không giận tự uy, một luồng khí thế ngập trời dù cho cách màn hình cũng có thể rõ ràng truyền đạt đến Trương Lãng trước mặt. Trương Lãng tùy ý khoát tay áo, trong mắt tà hữu chuyển động mấy lần, cười đùa tí từng mở miệng nói, có lúc giết chóc cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Nha. Thượng quan vô địch lông mày rất nhỏ động hai lần. Trương Lãng từ trong túi áo xuất ra cựu vĩ hồ vòng tay, nói, nhiệm vụ của ta chỉ là tới bắt cái này vòng tay, hiện tại vòng tay đã tới tay, hắn nói ta nên tính là hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Không sai. Thượng quan vô địch huy động một chút tay, trước mặt Trương Lãng xuất hiện một cái cỡ nhỏ truyền tống môn, loại này truyền tống môn Trương Lãng đã từng thấy qua, hắn mua vào nhập thế giới thứ 3 trang bị lúc chính là loại này truyền tống môn tặng đồ bộ thay nghe, không nghĩ tới Thượng quan vô địch cũng có thể trực tiếp mở ra. Đem cửu vĩ hồ vòng tay bỏ vào trong truyền tống môn mắt. Thượng quan vô địch nhìn Trương Lãng ngốc ngốc nhìn chằm chằm truyền tống môn, trực tiếp lên tiếng nhắc nhở hắn. Trương Lãng lúc này mới lấy lại tinh thần. Lập tức đem Cửu Vĩ Hồ vòng tay bỏ vào trong truyền tống môn mặt, làm vòng tay tiến vào truyền tống môn về sau, truyền tống môn siêu một tiếng biến mất không thấy. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đại giám trong ngục thất tinh quân liên minh toàn bộ rất ổn thỏa nhất. Thượng quan vô địch trong tay nhiều hơn một cái vòng tay, chính là Trương Lãng vừa rồi bỏ vào trong truyền tống môn mặt cái kia, Thượng quan vô địch chỉ là tùy ý kiểm tra một chút, xác định là Ngạo Ngảo Vương cũ Cửu Vĩ Hồ đặc chế vòng tay, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nắm tay vòng thu vào. Trương Lãng rất là chăm chú lắc đầu nói: Ta không phải ngươi, ta không muốn có một ngày bởi vì giết chóc quá nhiều, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành một người điên. Ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi, nếu như chuyện này không thể để cho ta hài lòng, ngươi sẽ mất đi rất nhiều thứ." Thượng quan vô địch nhìn chằm chằm Trương lão nhìn một hồi lâu, mới mở miệng nói chuyện. Trương lão thần sắc khẩn trương hỏi, "Ba gồm hay không Thượng quan linh yên? Ngươi nghĩ cùng với nàng, phải có đủ thực lực cùng địa vị, không phải ta là sẽ không cân nhắc." Thượng quan vô địch mặc dù không có cự tuyệt, lại nói ra tiềm ẩn điều kiện. Hắn đây là biến tướng nói cho Trương Lãng, đại giám ngục chuyện này nếu như xử lý không tốt, hắn rất có thể biến thành một cái không có thực lực không, có địa vị người bình thường, đến lúc đó hắn sẽ không để cho Thượng Quan Linh Yên cùng với hắn một chỗ. Chương 538, tốt cùng xấu. Trương Lãng nghe vậy thở phào nói, yên tâm đi, đại giám ngục chuyện này ta nhất định khiến ngươi hài lòng, không chỉ có để ngươi hài lòng, ta sẽ còn làm cho cả hệ ngân hà đều hài lòng, làm cho cả vũ trụ đều biết hệ ngân hà có ta cái này một người. Ta rất chờ mong Thượng quan vô địch thân ảnh nhanh chóng biến mất, liên thanh chào hỏi đều không có đáp, cứ như vậy biến mất tại Trương Lãng trước mặt. Cái này đại cữu ca nhìn so mẹ vợ còn khó giải quyết, không biết Thượng quan Linh Nghiên lão nương là không phải cũng khó phục vụ như vậy. Trương Lãng buồn bực gãi gãi cái hốc, vì chuyển đổi tâm tình, khẽ hát đi hướng giam giữ thất tinh quân liên minh địa phương. Có chuyện quên nói, Thượng quan vô địch thân ảnh đột nhiên lại xuất ra. Trương Lãng phủi tay vỏng, coi là nó hỏng, không phải làm sao có thể không thông qua đồng ý của mình. Thượng quan vô địch liền đơn phương tiếp thông video, vạn nhất hắn đang tắm thời điểm, thượng quan vô địch cũng tới như thế một chút, vậy hắn chẳng phải là bị chơi khăm rồi. Không muốn đập, vòng tay của ta quyền hạn là lớn nhất, chỉ cần ta muốn cùng ngươi gặp mặt, vòng tay của ngươi là cự tuyệt không được, đương nhiên ta cũng không phải như vậy không thú vị người, mới vừa rồi cùng ngươi trò chuyện thời điểm cũng là trước được đồng ý của ngươi về sau mới kết nối, lần này sợ dĩ không có nói trước thông tri ngươi, là bởi vì trò chuyện vừa kết thúc, dù là tốc độ ngươi lại nhanh cũng không có khả năng xuất hiện không tiện nghe tình huống. Thượng quan vô địch giải thích rất rõ ràng, tất nhiên nói đều nói đến đây cái phân thượng, Trương Lãng chỉ có thể là không phản bác được. Thượng quan vô địch dừng lại một chút, nói tiếp, đại giám trong ngục thất tinh quân liên minh, ngươi có thể tùy tiện giày vò, ngoại trừ bá khí cùng sát, gia hỏa này ngươi muốn sống tốt chiêu đãi, không nên quá làm khó hắn. Ngươi cùng hắn có quan hệ thân thích. Trương Lãng trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, hắn không cảm thấy Thượng quan vô địch sẽ vì thân thích hai chữ đến khác nhau đối đãi. Hắn căn bản cũng không phải là loại người này. Thượng quan vô địch một mặt nghiêm túc nói, bá khí cường sát sức chiến đấu tại bá thiên tộc có thể xếp vào thứ ba, ngươi sẽ không thật cho là mình tùy tiện tu luyện 1 tháng liền vô địch thiên hạ đi. Bá khí cường sát đối ngươi không có lên sát ý, không phải ngươi chết sớm trên tay hắn, hắn bởi vì mệnh lệnh của tộc trưởng nhất định phải đi theo cậu đầu quân sư, cho nên mới sẽ một mực cùng ngươi đối nghịch, nhưng hắn hôm nay tại thời điểm chiến đấu, thật nhượng, vì phòng ngự bá khí cường sát Ta thậm chí kêu ngân hà 24 vương bên trong hai cái đi hoang phù tinh cầu, còn tốt hắn cũng không có thật đối ngươi động sát tâm, kia hai cái vương cũng không có tất yếu hiện thân. Ngươi xác định hắn thật thủ hạ Lưu Tỉnh. Nhớ tới trước đó ba khí cuồng sát đối mặt hắn lúc bộ dáng, thực sự không thể tin được đối phương thật đối với hắn có thủ hạ Lưu Tỉnh, lần kia gặp hắn không phải nghĩ trực tiếp giết chết hắn được hạnh. Thượng quan vô địch gật đầu nói, ta rất xác định, ngươi không thể nào là ba khí cuồng sát đối thủ, cầu đầu quân sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nhìn không ra, chỉ nói rõ hắn ẩn tàng quá tốt. Minh Bạch, nhìn như vậy đến, muốn kiếm ít rất nhiều vũ trụ điểm rồi. Trương Lãng có chút thất vọng lắc đầu, bất tri bất giác đi tới Giám giữ thất tình quân liên minh địa phương, đề nghị, có nên đi vào hay không dọa một chút bọn hắn, những này alien rất sợ ngươi, chỉ là nghe được danh tự đều có thể bị hù phát run, ngươi nếu là đi vào, nhất định có thể đem bọn hắn hù gần chết. Được rồi, ta không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình, hù bọn hắn không bằng trực tiếp giết bọn hắn. Nói xong, Thượng quan vô địch thân ảnh liền biến mất tại không trung. Trương Lãng nhìn chằm chằm Thượng quan vô địch biến mất địa phương nhìn một hồi lâu, một bên nhìn một bên nhỏ giọng thầm thì nói, sẽ không lại một lần đột nhiên xuất hiện đi. Chờ thật lâu đều chưa từng xuất hiện, xác định Thượng quan vô địch sẽ không ở ra, Trương Lãng lúc này mới đi vào giam giữ thất Tinh quân liên minh địa phương. Mọi người tốt, chúng ta lại gặp mặt, mặc dù cuộc gặp mặt này phương thức có chút cái kia. Trương Lãng hướng về phía giam giữ trong lồng Thất Tinh quân liên minh nhiệt tình huy động hai tay. Lãng tiếc không có dù là một cái phụ hoa hắn, đối mặt mọi người vắng vẻ, Trương Lãng không có chút nào cảm thấy khó xử, tiếp tục đầy cõi lòng nhiệt tình hô, "Ta tới là có hai cái tin tức nói cho mọi người, một cái là tin tức tốt, một cái là xấu tin tức, các ngươi nghĩ trước hết nghe một cái kia đâu." Nhất Thụy Thập và Nghiên, làm người không nên quá phách lối, một ngày nào đó vị đại khủng long tộc sẽ báo thù. Côn cả một cặp móng thật chặt bắt lấy chiếc lồng, trong cặp mắt giống như là có thể phun ra hỏa diễm đồng dạng Trương mắt Trương Lãng. Trương lão ngóc ngóc lô thai, bán rất trên ngón tay giày thai, ngả ngớn lông mày nói, nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy, nơi này không phải rất lớn, ta có thể nghe rõ ràng. Ta cắn chết ngươi. Cuồn Cạ bị Trương lão tản mạn dáng vẻ giận điên lên, hé miệng liền hướng lồng sắt bên trên cắn, mặc dù hắn răng lợi rất tốt, nhưng hiển nhiên chiếc lồng chất liệu càng cứng rắn hơn một chút, tại răng gãy mất trước đó, Cuồn Cạ rất tức thời đem miệng từ chiếc lồng bên trên rời. Trương lão đi vào nhốt lại Cuồn Cạ chiếc lồng trước, dùng tay vỗ vỗ chiếc lồng, hài lòng nói: Thứ này chính là tốt, ngay cả lực lớn vô cùng sợ lòng đâu có thể quan nội mặt. Trưng lãng, người bắt được chúng ta đến tột cùng có mục đích gì, sau lưng của chúng ta thế nhưng là trong vũ trụ cường đại nhất bày đại tinh hệ, liền xem như hệ ngân hà cũng không dám đồng thời đắc tội chúng ta bày đại tinh hệ. Cầu đầu quân sư tại cổ lũ cả bên cạnh lồng bên trong, khủng long tộc chiếc lồng tựa hồ là đặc trế, không sai biệt lắm có khoảng 4 mét cao như vậy, bảo đảm thân cao 3 mét khủng long tộc ở bên trong có thể bình thường dối thẳng cổ. Trương Lãng lộ ra rất tà ác tiểu dung, chậm rãi mở miệng nói, "Đây chính là ta tới đây nguyên nhân, không phải mới vừa nói với các ngươi sao? Ta mang đến hai cái tin tức, một cái xấu, một cái tốt, các ngươi nghĩ trước hết nghe một cái kia đâu?" "Được rồi." Bạch Sắc Liên Hoa cái thứ nhất làm ra lựa chọn, tại Trương Lãng thuần thanh âm nhìn về phía nàng thời điểm, trên mặt của nàng dâng lên một đoàn mê người đỏ ửng, mỹ nhãn như tơ nhìn xem Trương Lãng, khẽ cắn bờ môi, tay cô ý giật giật soóc xít quần áo, để quần áo nhìn càng thêm lộ rợn. Trương lão ánh mắt một mảnh thanh minh, không có chút nào bị dụ hoặc dáng vẻ, nhìn xem lúc này Bạch Sắc Liên Hoa khinh bị nói, ngay cả am hiểu nhất huyền thuật Cửu Vĩ Hồ cũng không có cách nào mê hoặc ta, ngươi sẽ không cho là chính mình, cái này công phu mẹo quảo có thể dụ hoặc ta đi. Hừ. Bạch Sắc Liên Hoa cũng là hậu chi hậu giác, từ trong lỗ mũi hừ một chút, liền quay đầu không tiếp tục để ý Trương lão. Trương lão nhìn cái khác đầu lĩnh đều không làm lựa chọn, đành phải mở miệng nói, đã các ngươi cũng không nguyện ý lựa chọn Vậy thì có ta đến quyết định tốt, trước nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, các ngươi có thể trở lại tình cầu của mình, thế nào có phải hay không rất kinh hỉ, thật bất ngờ. Không có tiếng phụ họa, Thất Tinh quân liên minh bảy đại đầu lĩnh mỗi người một cái nhìn hắn ánh mắt đều có loại nhìn thằng ngốc dáng vẻ, hiển nhiên căn bản không tin tưởng Trương Lãng nói lời. Cảm nhận được bốn phía không tín nhiệm ánh mắt, Trương Lãng rất tức giận tiếp tục nói, tin tức tốt đã nói xong, nên nói tin tức xấu, đối với các ngươi tới nói, tin tức xấu này cũng không nhất định chính là tin tức xấu. Đó chính là cuối cùng quyết định các ngươi có thể hay không trở lại chính mình chủng tộc quyền lựa chọn toàn bộ đều tại chính các ngươi tộc nhân trên thân. Trước 539, cướp bóc. Cầu đầu quân sư mặt âm chầm gầm nhẹ nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Cùng các ngươi những này ạ lì ẹn câu thông thật mệt mỏi, ta kỹ cảng cho các ngươi giải thích một lần, ta sẽ đem các ngươi tại hoàng vụ tinh cầu đại giám trong ngục làm hết thể đều từ đầu trí cuối nói cho toàn vũ trụ sinh vật có trí khôn, sau đó đang thông chi các ngươi tộc nhân đến mang các ngươi trở về Chỉ cần bọn hắn nguyện ý mang các ngươi đi, các ngươi tùy thời đều có thể đi, ta cam đoan hệ ngân hà tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ngươi thật sẽ thả chúng ta rời đi hệ ngân hà? Giang thượng Hoa Khai tâm động, có thể còn sống, ai cũng không muốn chết, hiện tại nàng nằm ngậm cũng nhớ rời đi hệ ngân hà, nơi này đối với nàng mà nói thực sự quá nguy hiểm, khắp nơi đều là cả bẫy, khắp nơi đều là cường giả, tùy tiện ra một cái đều không phải là nàng có thể đánh được. Đương nhiên, chỉ cần tộc nhân của các ngươi nguyện ý mang các ngươi trở về, Vì để cho Thất Tinh quân liên minh tin tưởng hắn lời nói, dùng sức điểm mấy lần đầu. Có điều kiện gì? Bá khí Cùng Sát không biết lúc nào đi tới trước lồng ở bên, hai mắt như điện nhìn về phía Trương Lãng. Trương Lãng không khỏi nhìn nhiều mấy lần Bá khí Cùng Sát, đối phương khí thế không có bất kỳ cái gì cải biến, thấy thế nào đều không giống thượng quan vô địch nói loại kia có thể tùy tiện diễn sát hắn tồn tại. Nói đi, điều kiện gì? Cầu đầu quân sư cũng phản ứng lại, chuyện tốt như vậy, khẳng định có 10 phần điều kiện hà khắc. hệ ngân hà thế nhưng là luân luân cũng sẽ không thua thiệt. Trương Lãng khỏe mắt mỉm cười quét mắt một vòng tất tinh quân liên minh, nói: "Kỳ thật cũng không tính được điều kiện, các ngươi tại đại giám ngục náo động lên động tĩnh lớn như vậy, kém chút đem đại giám ngục lật cái út xốp, lúc trước kiến thiết đại giám ngục thời điểm cũng không có ít tốn hao vũ trụ điểm, đại giám ngục nếu là các ngươi phá hư, rời đi hệ ngân hà trước đó, có phải hay không hẳn là ra điểm tiền sửa chữa, yêu cầu của ta cũng không nhiều, chỉ cần xuất ra đại giám ngục tiền sửa." Chữa Các ngươi liền có thể rời đi. Chỉ đơn giản như vậy. Bá khí cùng sát trên mặt toát ra không tiến nhiệm biểu lộ, không chỉ có là hắn không tiến nhiệm, cơ hồ tất cả thất tinh quân liên minh đều không thể nào tin đảm nhiệm Trương Lãng bây giờ nói mà nói. Cột ca nếm thử tính mà hỏi, phải bồi thường nhiều ít. Cái này sao? Chúng ta còn tại có lợi bên trong, các ngươi làm hỏng đồ vật thực sự nhiều lắm, có rất nhiều đều là mười phần chân quý hi hữu lao cổ đồng bà bối, dù la lại nhiều vũ trụ điểm đều không nhất định có thể mua được giống nhau như lúc. Chương Lãng lại là lắc đầu lại là thở dài, trang ra dáng. Thất Tinh Quân Liên Minh có đầu óc xoay chuyển nhanh, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, Chương Lãng đây là muốn lừa đảo a, cũng không biết hắn gõ lên đòn chúc đến có đủ hay không hung ác. Giang Thượng Hoa Khai rất ngây thơ nhìn xem Chương Lãng, lớn tiếng nói, "Tu kiến Hoang Vu đại giám ngục tài liệu mặc dù là đặc thù kim loại chế tác mà thành, nhưng căn bản không dùng đến nhiều ít vũ trụ điểm, ngươi không cần tìm ta tổng nhân, chúng ta liền có đầy đủ vũ trụ điểm bồi thường." Trên người ngươi có bao nhiêu vũ trụ điểm?" Trương Lãng khệ miệng hơi vẻn nhiều hứng thú về nhìn xem Giang Thượng Hoa Khai. Giang Thượng Hoa Khai một bộ tài đại khí thu phách lối dạng, hừ hừ nói, "Trong trương mục của ta tổng cộng có 500 triệu vũ trụ điểm, đầy đủ chữa trị hư hao đại giáng ngục. Ngươi không nghe rõ ràng ta lợi mới vừa nói, các ngươi làm hỏng không chỉ là đại giáng ngục kiến trúc, còn có rất nhiều, rất nhiều lão cổ đồng bảo bối, liền ngươi chuốt tiền ấy ngay cả những cái kia bị các ngươi làm hỏng lão cổ đồng bảo bối cặn bã cũng mua không nổi." Trương Lãng đang nói đến lão cổ đồng bà bối thời điểm, cố ý nhấn mạnh, nhìn xem Giang Thượng Hoa Khai trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh bị. Giang Thượng Hoa Khai không dám tin trừng to mắt, một cánh tay chỉ vào Trương Lãng hé mở lấy miệng, thật lâu nói không nên lời một câu. Người đây là cướp bóc, đại giám ngục là hệ ngân hà giam giữ phạm nhân địa phương, làm sao có thể có lão cổ đồng bà bối? Giang Thượng Hoa Khai không có mở miệng, không có nghĩa là tất cả thất tinh quân liên minh đều không nói lời nào, trong núi có sói hung tận trừng mắt Trương Lãng. Trong lô núi thỉnh thoảng phun ra một cỗ bạch sắc khí thể, hai tay nắm chặt chiếc lồng, trên cánh tay cơ bắp có chút nô lên. Trương Lãng đưa ánh mắt chuyển hướng trong núi có sói, chính trọng việc gật đầu nói, đây chính là ngươi không đúng, Hoàng Vu đại giám ngục ở đều là có thân phận có địa vị thượng đẳng nhân, địa phương nốt bọn họ đương nhiên muốn rất cao cấp mới có thể phối hợp thân phận của bọn hắn, bày ra một chút lão cổ đồng bảo bối cũng là vì phụ trợ phạm nhân thân phận, để bọn hắn có thể an tâm đợi tại đại giám ngục. Ngươi cũng không nên nói bảo bối đặt ở đại giam ngục sẽ bị trộm cắp, nơi này phòng bị lạ. Mười phần nghiêm mật, tại không có nhân viên tương quan đồng ý dưới, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng từ nơi này mang đi ra ngoài một kiện đồ vật, hiện tại những cái kia bảo bễ đồ yến bị các ngươi đánh nát, ta biết các ngươi trên thân không có nhiều như vậy. Vũ Chu Điểm, cho nên ta sẽ tìm tộc nhân của các ngươi muốn, bọn hắn nếu là cho, chúng ta mọi người tất cả đều vui vẻ, bọn hắn nếu là không cho, vậy liền không, có biện pháp vì đền bù những bảo bối kia tổn thất. Ta sẽ nghiệt hết tất cả biện pháp từ trên thân các ngươi ép tiền tài, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Hừ hục, hừ hục. Trong phòng nhiều một chút thở mạnh thanh âm, tất cả Thất Tinh quân liên minh tất cả đều ánh mắt đỏ bừng căm tức nhìn Trương Lãng, có thậm chí đem răng cắn chi chi vàng, nếu như không phải chiếc lồng đầy đủ rắn chắc, Trương Lãng rất có thể sẽ trực tiếp bị những này phẫn nộ Thất Tinh quân liên minh cho cắn chết. Khủng Long tộc sẽ không thụ uy hiếp của ngươi, ngươi một cái vũ trụ điểm đều không thể từ Khủng Long tộc trên thân đạt được. Cầu đầu quân sư đập mấy lần trước lồng, dùng cái này biểu thị phẫn nộ của mình. Trương Lãng lộ ra một tia không hiểu ý cười nói, cảm giác của ta cùng ngươi vừa vặn tương phản, lần này nhất định có thể tử. Khủng Long tộc kiếm lấy rất nhiều vũ trụ điểm, thực sự không thể từ Khủng Long tộc kiếm tiền, vậy cũng chỉ có thể từ chủng tộc khác trên thân nghi biện pháp, tóm lại cũng không đủ vũ trụ điểm, các ngươi ai cũng đừng nghĩ giở đi hệ ngân hà đại giáng ngục. Cầu đầu quân sư đáy mắt lóe qua từng kia từng kia sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ hệ ngân hà Ta thực sự nghĩ không ra còn có cái kia chủng tộc dám cùng khủng long tộc đối nghịch. Không muốn bản thân cảm giác quá tốt, khủng long tộc không có ngươi nói lợi hại như vậy, chí ít trong mắt của ta khủng long tộc cũng rất bình thường. Cầu đầu quân sư đái mắt sát ý không có trốn qua Trương Lãng ánh mắt, nhưng hắn không quan tâm, tất nhiên có thể bắt một lần, sau này liền có thể bắt rất nhiều lần. Lúc này cầu đầu quân sư mặc kệ là trong trò chơi, vẫn là thế giới hiện thực, đều đã không còn là Trương Lãng đối thủ. Cầu đầu quân sư bắt lấy chiếc lồng móng vuốt có mấy phần khí lực trước lồng vang lên một trận chi chi âm thanh, nhưng không có mảy may muốn cắt da ý tứ, cầu đầu quân sư buông ra móng vuốt, thấp giọng nói, "Khủng long tộc cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi, rất nhanh ngươi liền sẽ vì mình tự đại mà hối hận. Ta người này mặc kệ làm chuyện gì, xưa nay đều không hối hận." Trương Lãng cuối cùng nhìn một vòng giam giữ thất tinh quân liên minh, mở miệng nói, "Nơi này là đại giam ngục, không phải cơ quan từ thiện, tiền ăn hay là muốn dao, muốn ăn được một điểm, nhớ kỹ nhiều dao một chút vũ trụ điểm." Không phải đại giám ngục cơm nước thế, nhưng là rất kém cỏi nha. Trương Lãng, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Cầu đầu quân sư cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trương Lãng phía sau lưng, hận không thể học cổ cạ bộ dáng, hé miệng cắn mấy lần chiếc lưỡi. Chương 540, bắt đầu hành động. Trương Lãng cũng không quay đầu lại nói, đời này ngươi chỉ sợ là không có cơ hội, có lẽ kiếp sau còn có một chút như vậy khả năng. A! Cầu đầu quân sư gào thét lên tiếng. Thanh âm thanh lớn giống như là có thể xuyên thấu vách tường, trên thực tế âm thanh khác ngay cả gian phòng này đều không có truyền đi, đại giám ngục vách tường cách âm hiệu quả vẫn rất tốt. Trương Lãng ra khỏi phòng, một đạo nặng nề đại môn đóng lại, Trương Lãng nhìn xem cổng thủ vệ phân phó nói, người bên trong đều là tiện cốt đầu, nhớ kỹ cầm nát nhất đồ ăn cho bọn hắn, chính là loại kia cho chó ăn đều không ăn đồ ăn, hiểu không? Dạng này có phải hay không có chút quá thủ vệ là cái người thành thật, nghe xong Trương Lãng phân phó có chút chần chờ. Ngay cả cậu đều không ăn đồ ăn có thể đút cho bên trong những cái kia thất tinh quân liên minh sao? Bọn hắn đều là từng cái trong chủng tộc có thân phận địa vị ra hỏa, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ đều không nhất định ăn dưới, nếu là cầm kém chút đồ ăn, bọn hắn liền nhìn khả năng cũng không nguyện ý nhìn một chút. Trương Lãng vô vũ thủ vệ bả vai, ngữ trọng tâm chừng nói: "Thất tinh quân liên minh xâm lược hệ ngân hà chiến tranh mới trôi qua mấy năm, chẳng lẽ ngươi đã quên loại kia chiến tranh kéo dài sao? Nhiều ít hệ ngân hà nhân tộc chết tại trận kia chiến tranh bên trong." Có bảo vệ quốc gia của nhân, có hay không cô bị liên lụy bạch tính, còn có rất nhiều cũng không kịp xem thật kỹ một chút thế giới này hài tử, thân nhân của ngươi có hay không bởi vì xung lực chiến tranh mất đi, ngậm lại bọn hắn tao. Ngộ, đừng nói cho bọn hắn kém nhất đồ ăn, nếu không phải sợ làm cho ngoại giao vấn đề, ta đều nghĩ trực tiếp chết đói bọn hắn. Nói xong, Trương Lãng còn giả sờ làm dạng rủi rủi con mắt, nhìn xem giống như là đang sắp nước mắt, kỳ thật trong mắt của hắn ngay cả một kia nước tê hạt. Nhờ phố xương ngủ không có hoàn toàn là làm cho thủ vệ nhịn. Thủ vệ thật đúng là bị Trương Lãng cho lật lờ, thấp giọng nước nở nói, "Ta thất đại cô, bát đại gì, cậu ba lão già, bốn cái cháu trai, đều chết tại xâm lược trong chiến tranh, ta cùng thất tinh quân liên minh, có thủ không đợi trời chung." Bảo trì loại khí thế này, liên dung loại khí thế này cho bên trong những tên khốn kiếp kia đưa thức ăn, nhớ kỹ đồ ăn nhất định phải nát, bọn hắn nếu là muốn ăn tốt, nhớ kỹ lấy nhiều tiền." Trương Lãng rất hài lòng thủ vệ lúc này bộ dáng, ở trong lòng hung hăng cảm khái một tiếng. ca biểu diễn công phu vẫn là rất không tệ tích. Thủ vệ nghe vậy lại lộ ra trần chờ biểu lộ, vô ý thắc hỏi, muốn thu nhiều ít vũ trụ điểm mới cho bọn hắn cải thiện cẩm nước. Mặc kệ thu nhiều ít, đều không thay đổi. Trương Lãng thần bí hề hề nở nụ cười, sau đó rời đi thủ vệ. Thủ vệ một mặt mơ hồ thầm nói, Mặc kệ thu nhiều ít đều không thay đổi cẩm nước, cái kia còn thu bọn hắn vũ trụ điểm làm cái gì? Một lát sau, thủ vệ mới lấy lại tinh thần, a, nguyên lai like là dạng này, một mực không cải thiện cẩm nước Bọn hắn liền sẽ một mực xuất tiền, dạng này là có thể đem tiền trên người bọn họ cho ép khô. Trưng lãng hử phát chỉ có chính mình có thể nghe hiểu tiểu khúc, tại người máy dẫn đầu dưới, đi tới nghỉ ngơi gian phòng, mắt nhìn bốn phía bài trí, cảm giác cũng không tệ lắm, một chân vừa bước vào gian phòng, chỉ nghe thấy một đạo máy móc tính thanh âm hồ, hoan nên quang lâm, ta là căn phòng này quảng ra, ngài có bất kỳ liên quan tới căn phòng này sự tình đều có thể phân phó ta, tỉ như nói, mở cửa sổ, quét rác, nấu cơm, tắm rửa. Chờ một chút hết thảy liên quan tới căn phòng này sự tỉnh, ta đều có thể làm đến ngài hài lòng mới thôi. Đây chính là tương lai xã hội cấp cao giàn phòng a. Trương Lãng thoải mái nằm ở trên giường, xuất ra đồ bộ trò chơi hai nghe, tại đeo lên trước đó phân phó nói, Hưng Đông về sau gọi ta. Vâng. Giàn phòng quản gia cũng không có lộ ra thân ảnh, hiện tại chỗ nào nói chuyện cũng nhìn không ra, phảng phất cả phòng đều là thành âm của quần gia. Hình tượng nhất truyện, Trương Lãng tiến vào thế giới thứ 3 kinh khủng trong huyết động tử linh phân mộ. Vì phòng ngừa trùng quanh quái vật tương đối nhiều, Trương Lãng trước tiên triệu hồi ra hai cái sủng vật cùng một cái Huyên Thú Cương Thí Vương, ngay sau đó cùng Cương Thí Vương nhanh chóng dung hợp, sau đó mới nhìn hướng bốn phía, khi thấy rõ tình huống chung quanh về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hôm qua bị giết chết những cái kia tinh anh quái cùng đầu linh quái, vương cấp quái đều không có đổi mới. Sau lương trống rống cùng phía trước lít nha lít nhít bảy quái vật có chênh lệch rõ ràng. Xem ra sau khi bị giết chết quái vật trong thời gian ngắn sẽ không đổi mới. chỉ ít trong vòng một ngày là sẽ không đổi mới. Trương Lãng năm thật chặt phát trượng, ánh mắt nhìn về phía trước mặt bảy quái vật, quái vật thực sự nhiều lắm, Phảng Vất vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Quái vật chỉ ít đều là tinh anh cấp, Trương Lãng chỉ có một người, chỉ dám một chút xíu dẫn giết, không dám duy nhất một lần hấp dẫn quá nhiều quái vật kưu hận, còn tốt bên cạnh hắn có hai cái cường lực sủng vật, tại tăng thêm cương thi vương huyền thú, quái vật giảm bất tốc độ vẫn là thật mau. Lại là một đám không làm rơi đồ quỷ nghèo. Giết mấy giờ quái vật hay cả một cái bình thuốc đều không có bạo, cái này khiến Trương Lãng nhíu chặt mày lên, nếu không phải những quái vật này cho kinh nghiệm cũng không tệ lắm, hắn thật nghĩ trực tiếp quay người rời đi. Hy vọng bên trong có thể có đồ tốt, cái trước địa đồ là địa ngục hang bảo tàng, cái này địa đồ là tử linh phân mộ, những tên này làm sao nghe đều giống như có bảo bối địa phương. Trương Lãng một bên giết quái, một bên hướng phía trước chậm rãi thúc đẩy. Hệ thống nhắc nhở, bên ngoài có tin tức, có, không tiếp nhận. Không biết bao lâu trôi qua, Đang chuyên tâm giết quái chương lãng nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Vâng. Chủ nhân, sắp trời đã sáng lên. Một đạo có chút máy móc tính thanh âm tại chương lãng vang lên bên tai. Có ngoại giới thanh âm nhắc nhở cảm giác thực tình không sai. Chương lãng rất vui vẻ hạ trò chơi, trước đó một mực bị vây ở trong trò chơi, đương nói là ngoại giới thanh âm, liên hạ trò chơi đều làm không được, hiện tại rốt cục có thể tùy ý rời đi trò chơi. Trở lại thế giới hiện thực, chương lãng từ trên giường bắt đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trương Lãng trên thân, để hắn cảm thấy một tia nắng bỏng. Trương Lãng không thèm quan tâm ánh nắng nóng bỏng cảm giác, say mê cảm thụ được ánh nắng, qua một hồi lâu mới rời khỏi cửa sổ. Sau khi rửa mặt, rời phòng, trải qua một phen hỏi thăm, tìm được Liệt Long nơi ở. "Trương Lãng, có chuyện gì không?" Liệt Long dậy rất sớm, đây đều là trước đó bị giam giữ trong lồng giỡn thành thói quen tốt, chỉ cần trời vừa sáng, liền sẽ mở to mắt Hắn chính là thông qua loại này bản thân cưỡng bách quen thuộc, đến rèn luyện chính mình ý chí, dùng cái này để ứng phó Cựu Vĩ Hồ Sở trưởng nhất yếu thuật, khác hắn không có nghĩ tới là, cuối cùng hắn thế mà không có cùng Cựu Vĩ Hồ đưa trước tay. Trương Lãng nhìn xem trải qua vận động nóng người ra một thân mồ hôi lệt lỏng, đi vào phòng tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống nói nói, "Là có chút việc, ta muốn dùng Đại Giám Ngục danh nghĩa hướng toàn bộ vũ trụ gửi đi một chút tin tức, không biết phải nên làm như thế nào." Đại Giám Ngục một mực là hệ Ngân Hà trụ sở bí mật. Chưa từng có tại trường hợp công khai phát qua bất luận cái gì tuyên bố, đại giám trong ngục giam giữ đều là một chút người cùng hung cực ác, vì cam đoan bọn hắn không nháo xẻ ra ngoài ý mớn, đại giám ngục luôn luôn đều là bảo trì điệu thấp tắt phong. Liệt mặt dòng bên trên có chút lo lắng, lo lắng Trương Lãng sẽ đem hoàng vụ đại giám ngục cho chơi hỏng, nhưng nhớ tới thượng quan vô địch phân phó, hắn lại không thể cự tuyệt. Trương 541, cứu sống. Trương Lãng bắt chéo hai chân, một chân không ngừng lây động, nghe vậy cười nói. Lo lắng của ngươi cũng có đạo lý riêng của nó, bất quá ta vẫn là muốn lợi dụng đại giám ngục danh nghĩa hướng vũ trụ tất cả sinh vật có trí khôn gửi đi điểm tin tức, nếu như ngươi không thể làm chủ, ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm thượng quan vô địch." Thượng quan lão đại nói qua, "Hoang Vu đại giám ngục sự tình ngươi có thể làm chủ, hắn chỉ nhìn kết quả cuối cùng, nếu kết quả không hài lòng, hắn sẽ đổi một cái người nối nghiệp." Câu nói sau cùng, Liệt Long cố ý nhấn mạnh. Trương Lãng cười khổ lắc đầu, nói nhỏ: Loại lời này chỉ có thượng quan vô địch mới có thể như thế lý trực khí cháng nói ra. Cho dù biết thượng quan lão đại ý tứ, ngươi còn muốn làm như vậy sao? Liệt Long cầm lấy đao trên cổ khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán trâu, nhìn chằm chằm Trương Lãng mặt, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút gì. Trương Lãng đứng người lên, vỗ vỗ cái mông, gật đầu nói, đương nhiên muốn làm, nói cho ta làm như thế nào dùng đại giám ngục danh nghĩa phát tin tức, ta nói chính là loại kia làm cho cả vũ trụ đều có thể nhìn thấy tin tức. Rất đơn giản. Chỉ cần tại lời của ngươi nói phía trước Tăng thêm hệ Ngân Hà Hoàng Vu Đại Giáng Ngục chính thức tuyên bố là được rồi, tất cả bộ tộc có trí tuệ một khi nhìn thấy Hoàng Vu Đại Giáng Ngục cái này năm chưa to, lập tức liền sẽ có rất nhiều tổ chức thế lực tương hỗ chuyên bá, không ra nửa ngày, trong vũ trụ tất cả trí tuệ hình chủng tộc đều sẽ biết ngươi phát ra tuyên bố. Giải thích xong sau liệt mặt rồng bên trên lộ ra một tia do dự, ý đồ đang khuyên ngăn một lần, nhỏ giọng nói, ngươi có muốn hay không đang suy nghĩ cân nhắc, Đại Giáng Ngục nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trước mắt người đời. Mặc dù không biết người muốn phát tuyên bố là cái gì, nhưng chỉ cần tuyên bố phát ra ngoài, đại giáp ngục liền không tại thân bí, cho đến lúc đê. "Có, nói không chừng liền sẽ có chủng tộc mạnh mẽ đến cất ngục, hiện tại bên trong có thể giam giữ lấy thất tinh quân liên minh mấy cái kia đầu lĩnh đâu." Cất ngục. Trương Lãng khẽ miệng hơi vẻ cười có chút không hiểu đấu, đứng người lên một bên đi ra ngoài, vừa nói, "Ta sợ nhất là không có sinh vật đến cất ngục, chỉ cần dám đến, ta liền dám bắt hắn lại, ở trên người hắn hảo hảo kiếm một số lớn." Liệt Long từ trương lão trong lời nói nghe được một tia tham lam cùng khát vọng, kia là đối kim tiền tham lam cùng khát vọng, loại người này vì tiền chuyện gì cũng có thể làm ra, Liệt Long nhịn không được bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ, Thượng quan lão đại không sẽ chọn sai đi, làm sao tuyển một cái như thế thích tiền, cũng không biết về sau trương lão vì tiền có thể hay không bán hệ ngân hà. Những lời này Liệt Long không dám đi cùng Thượng quan vô địch nói, thậm chí không dám cùng bất luận kẻ nào nói, trương lão là Thượng quan vô địch tuyển ra người tới, hắn không có tư cách chất vấn. Chỉ ít không thể nói ra được, ở trong lòng hoài nghi không có việc gì, chỉ cần không bị những người khác biết là được. Một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh cảm giác có phải hay không cực kỳ tốt. Trương Lãng đi vào phòng điều trị, nơi này cùng hôm qua địa phương của hắn đi không giống. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi nước thuốc, mấy cái người máy không ngừng rụng dịch. Tại trên tay của bọn nó cầm đủ loại dược liệu, không có giống nhau là Trương Lãng có thể gọi ra danh tự. Những dược liệu này đều bỏ vào đình phong ngồi chung đựng nước bên trong. Cái nải vạc cũng là cùng Trương Lãng đợi qua cái kia vạc giống nhau như lúc, hoàn toàn trong suốt pha lê chế tác mà thành, may mắn bên trong. Dưỡng liệu đầy đủ đậm đặc, miếng cứng che lại đinh phong thân thể. Đinh Phong ngồi tại trong chúng nước, chỉ lộ ra một cái đầu lâu, vốn là nhắm mắt lại, nghe được Trương Lãng thanh âm, chậm rãi mở ra, trên mặt bọc ngủ đã biến mất, chỉ là có chút địa phương lưu lại không nhỏ hố cạn, bây giờ khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, điểm ấy vết sẹo nhỏ tùy tiện sửa một cái liền có thể khôi phục nguyên dạng, căn bản không cần đến lo lắng. Ta coi là sẽ chết." Đinh Phong Miệng khoảng cách trong chuông nước mặt bằng gần vô cùng, lúc nói chuyện, trên mặt nước lên mấy cái bong bóng. Trương Lãng mắt nhìn trong chuông nước chất lỏng, đậm đặc biến thành màu đen, dường liệu cay đắng trộn lẫn lấy từ Đinh Phong trong thân thể chảy ra hôi thối màu đen độc thủy, để vạc nước phía trên hương vị thực sự chẳng ra sao cả. Trương Lãng hít mũi một cái, nhịn không được lui về sau hai bước, nói: "Ngươi nếu là chết rồi, lão tử khẳng định phải hái náy cả một đời." Đinh Phong méo một chút đầu, đánh giá Trương Lãng. khỏe miệng cứng ngắc run rẩy mấy lần, với hắn mà nói, đây chính là cười ý tứ. Người cái dạng này thực sự khó coi, người không biết còn tưởng rằng ngươi là đang khóc đâu. Trương Lãng khoát tay áo, đang dong đưa quá trình bên trong một cây chùy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó siêu một tiếng, chùy thủ bay về phía trong chung nước Đinh Phong. Đinh Phong bản năng bắt lấy chùy thủ, làm chùy thủ đưa tới tay về sau, vẻ khó hiểu dần dần chuyển biến, ánh mắt bên trong toát ra cùng nhiệt. Ám ảnh 001 chùy thủ Mà khác một thanh trợ hồ bị ngươi giết chết, chỉ còn lại có cái này một thanh vốn là rơi vào tay Văn Phong, để cho ta cho muốn trở về, ngươi không chỉ một lần đã cứu ta mà nhỏ, ta nghĩ đến làm sao cũng phải bày tỏ một chút, cho nên liền dùng vật này biểu thị đi, biết ngươi khẳng định thích. Trương Lãng từ Đình Phong ánh mắt bên trong nhìn ra kết quả, trên thực tế coi như không nhìn Đình Phong ánh mắt, Trương Lãng cũng biết Đình Phong tất nhiên là thích vô cùng cây trù thủ này. Đình Phong cầm trù thủ tay không biết ở nơi nào đống núp núp. Trị độ trong nháy mắt biến thành một con rắn, rắn địa phương khác đều rất bình thường, chính là cái đuôi của nó lại là hai đuôi, hơn nữa còn là màu trắng bệnh xương cốt cái đuôi, mặt ngoài không có một tia huyết độ. Hai đuôi thi cốt man rắn, lúc đầu có hai đầu, mà khắc một đầu bị giết chết, chỉ còn lại có đầu này, hiện tại đến đinh phong trong tay, loại rắn này chỉ có ưu ám tinh hệ mới có, mà lại vô cùng thư tớt, bởi vì khan hiếm thay thế biểu, đồng hồ, lấy nó trấn quý. Đinh Phong nhìn xem tại trong chu nước chất lỏng sền sệt chung du động, gián, gật đầu nói, "Ta rất thích, đả tạ." Trương Lãng nhếch miệng mở miệng nói, "Liên biết ngươi thích mới đưa cho ngươi, hai người chúng ta cũng coi như từng vào sinh ra tử, chỗ nào còn cần lấy khách khí như vậy?" "Ừm." Đinh Phong không để ý đến Trương Lãng, hắn tất cả tâm thần đều tại Thi Cốt Man rắn trên thân, nhắc tới cũng kỳ, vốn hẳn nên công kích hắn Thi Cốt Man rắn thế mà giống như là không nhìn thấy Đinh Phong, không có công kích hắn không nói. Còn thành thơi thành thơi tại trong chung nước du động, đầu lưỡi có chút giơ lên thỉnh thoảng phủ lưỡi, có một loại không nói ra được dịu dàng ngoan ngoãn cảm giác. Ngươi đi theo rắn chậm rãi chơi đi, ta muốn đi làm chuyện chính. Nhìn thấy Đinh Phong cùng một con rắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trương Lãng xoay người rời đi trước, cuối cùng nhìn thoáng qua Đinh Phong, phát hiện người ta căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, lúc này mới rời đi phòng điều trị, dự định đi hướng toàn bộ vũ trụ gửi đi điểm tin tức. Tại người máy dẫn đầu dưới, Trương Lãng đi tới một cái khắp nơi tràn đầy máy móc thiết bị gian phòng, bên trong nhân viên quản lý tựa hồ đã sớm nhận được tin tức, phát hiện Trương Lãng đến, thần sắc cung kính đứng ở một bên, một bộ đợi rất lâu bộ dáng. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, ta muốn gửi đi tin tức nên làm như thế nào? Trương Lãng giả sờ làm dạng nhìn về phía trong phòng máy móc thiết bị, những này tiên tiến đồ vật đối một cái vừa thức tỉnh không bao lâu đồ cổ tới nói, thực sự không hiểu rõ làm sao sử dụng, chỉ có thể hỏi thăm bên người người biết. Chương 542 Đầu giá khủng long. Đứng ở một bên, nhân viên quản lý tiến lên hai bước, đi vào một cái máy móc trước, mở miệng nói, đại nhân chỉ cần nói là được rồi, quang não sẽ tự động ghi chép đồng thời phiên dịch thành các loại khác biệt ngôn ngữ, tại một giây đồng hồ bên trong truyền tống đến trong vũ trụ từng cái chủng tộc. Cái này truyền tống tốc độ đơn giản, nếu là đặt ở ta niên đại đó, muốn đem tin tức truyền khắp vũ trụ căn bản không có khả năng, hiện tại thế mà chỉ cần một giây đồng hồ. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý Nhưng Trương Lãng vẫn là bị hiện đại nhân loại khoa học kỹ thuật dọa cho nhảy một cái. Hệ Ngân Hà Hoang Vu Đại giám ngục ra bên ngoài gửi đi tin tức, tựa như là một cái cục đá rơi vào bình tĩnh trong hồ nước, tạo nên vô số gợn sóng nước, tại gợn sóng nước còn không có đình chỉ trước đó, lại có vô số cục đá lọt vào đến, toàn bộ nước hồ tựa như đốt lên nước, một khắc không ngừng bốc lên bọt, toàn bộ vũ trụ tất cả trí tuệ hình sinh vật tồn tại tinh cầu phảng phất đều cùng sôi trào, khắp nơi đều đang kịch liệt thảo luận liên quan tới đại giám ngục kia phần tuyên bố. Trương Lãng tuyên bố cụ thể như sau: Gần đây có sinh vật ngoài hành tinh xông vào ta hệ ngân hà trọng yếu nhất công trình Hoàng Vu Đại giám trong ngục, ý đồ cứu đi bên trong tội ác từng đống trọng phạm. Trọng phạm, đám này đồ vô sỉ tại bị đại giám ngục thủ vệ phát hiện về sau, thế mà liều chết phản kháng, giết chết đại giám ngục vô số anh dũng trung tâm thủ vệ, hủy hoại ta đại giám trong ngục các loại khó mà định giá lão cổ đồng bà bối, cho toàn bộ đại giám ngục tạo thành tổn thất không cách. Nào vẫn hồi cho chúng ta thủ vệ đại giám ngục nhân viên thể xác tinh thần tạo thành to lớn trọng thương, những cái kia bất hạnh chết đi thủ vệ, càng làm cho thân nhân của bọn hắn cực kỳ bi thương, hệ ngân hà luôn luôn lo liệu lấy người không phải ta, ta không phải người, cợt thở. Việc này tính chất thực sự quá mức đáng liệt, vì đền bù ta hoàng vu đại giám ngục tổn thất, vì an ủi người gặp nạn ra thuộc bi thống tâm tình, sau năm ngày, ta sẽ đem những cái kia sông vào đại giám ngục sinh vật ngoài hành tinh lôi ra tới đầu giá, bọn gia hỏa này đều là cao thủ, cường giả là trong nhà hộ viện không hai lựa chọn, hơi tiết lộ một chút, những sinh vật này bên trong có cường đại khủng long tộc cũng có thể tại thiên không bay tới bay lui dược nhân tộc, suy nghĩ một chút nếu như người trong viện có một đầu khủng long giữ nhà, có thể hay không trở nên vô cùng an toàn, nếu như nhà ngươi trên không có một cái dược nhân tộc đang đi tuần, sinh vật gì còn có thể tiến vào quê hương của ngươi, sau năm ngày, hoang vu tinh cầu đại giáng mục bên ngoài hỗn loạn thành nhỏ dưới mặt. Đất khách sạn, mọi người nhất định phải tới cổ động. chỉ cần ngươi có đầy đủ vũ trụ điểm, ngươi liền có thể có được một đầu trung thành tuyệt đối khủng long. Loại cơ hội này cũng không nhiều, trong vũ trụ từng cái chủng tộc có thể nhất định phải nắm chặt cơ hội. Khủng long tộc cho tới nay tại trong vũ trụ từ đầu đến cuối đóng vai lấy siêu cấp tinh hệ nhân vật, chưa từng có một cái kia tinh hệ dám chủ động trêu chọc cự thần tinh hệ, thẳng đến thất tinh quân liên minh phát động xâm lược chiến tranh về sau, trong vũ trụ tất cả chủng tộc mới phát hiện, luôn luôn không đáng chú ý nhân tộc thế mà tại trong chiến hỏa trưởng thành nhanh như vậy. Mấy ngàn năm chiến tranh không chỉ có không để cho nhân tộc diệt tuyệt, trải qua chiến tranh tày lẽ, ngược lại càng phát cường đại, cuối cùng ngay cả lấy khủng long tộc cầm đầu Thất Tinh quân liên minh đều thua ở hệ Ngân Hà nhân tộc trong tay. Cho dù là Thất Tinh quân liên minh xâm lược hệ Ngân Hà chiến tranh thất bại, tại rất nhiều chủng tộc xem ra, nhân tộc chỉ là bởi vì có ba loại diệt thế vũ khí, ngoại trừ ba kiện đủ để diệt thế vũ khí bên ngoài, tổng hợp cái khác khoa học kỹ thuật vũ khí, hệ Ngân Hà thật không nhất định là khủng long tộc đối thủ. Hiện tại nhân loại thế mà như thế trắng trợn động khủng long tộc tộc nhân, cái này khiến rất nhiều sinh vật cho rằng là nhân tộc muốn cùng khủng long tộc khai chiến khúc nhạc dạo. Trương Lãng gửi đi xong tin tức về sau liền rời đi gian phòng này, trở lại chỗ ở của mình, không để ý tới đã vỡ tổ thế giới, an tâm tiến vào trò chơi, tiếp tục công lược từ linh phần mộ địa đồ. Nhận được tin tức liệt long mở ra vòng tay bên trên màn hình, nhìn xem Trương Lãng nói những lời kia, sắc mặt âm tình bất định, chờ sau khi xem xong, lập tức liên tuyến thượng quan vô địch, cùng tính nói Thượng quan lão đại, thật không cần phải để ý đến hắn sao? Nhìn hắn có ý tứ là muốn đem Thất Tinh quân liên minh đầu lĩnh cho đấu giá rơi, có thể hay không bán lấy tiền không nói trước, chúng ta hệ Ngân Hà muốn thật sự là đem Thất Tinh quân liên minh bảy cái đầu đầu cho đấu giá, vậy thì đồng. Nghĩa với cùng bảy đại tinh hệ khai chiến, thật vất vả mới đổi lấy hòa bình, không thể cứ như vậy bị Trương Lãng cho đánh vỡ đi. Trên màn hình thượng quan vô địch thần sắc lạnh lùng, nghe xong Liệt Long mà nói về sau mới chậm rãi mở miệng nói. Thất Tinh Quân Liên Minh vì sao lại đến hệ Ngân Hà, tại sao lại xuất hiện ở Hoang Vu Đại Giáng Ngục, bọn hắn tại thế giới thứ 3 sợ tác sở vi, những này đủ loại đều thiết minh, hệ Ngân Hà còn không có chân chính hòa bình, chí ít bảy đại tinh hệ không hi vọng chúng ta hòa bình, bọn hắn muốn làm ra chút chuyện đến, vừa vặn mượn cơ hội này hướng bảy đại tinh hệ cho thấy hệ Ngân Hà. Quyết tâm, hệ Ngân Hà tuyệt đối không sợ bất luận cái gì khiêu khích, không sợ bất luận cái gì chiến tranh, hiện tại hệ Ngân Hà đã không phải là năm đó lạc hậu tinh hệ. Muốn phát động xâm lược chiến tranh, chỉ sợ bọn họ có cái kia tâm không có cái tia gan." Thượng quan Lão Đại có ý tứ là. Nghe Thượng quan Vô Địch một phen, Liệt Long mới hiểu được chính mình nghĩ quá ngây thơ, Bị Hệ Ngân Hà mặt ngoài hòa bình hiện tượng mê hoặc, giống như Thượng quan Vô Địch nói, Hệ Ngân Hà xưa nay liền không có chân chính hòa bình qua, âm thầm không biết có bao nhiêu thế lực muốn đối Hệ Ngân Hà phát động xâm lược chiến tranh. Vẫn là câu nói kia, để Trương Lãng buông tay đi làm. Thượng quan Vô Địch nói dứt lời, liền chủ động đóng lại màn hình. Liệt Long nhìn xem trước mặt biến mất không thấy gì nữa, thượng quan vô đích, cười khổ lắc đầu thấp giọng nói, trải qua chuyện này, luôn luôn rất thần bí Hoang Vu đại giám mục cũng không tiếp tục thần bí, mấy ngày nay không biết sẽ có bao nhiêu sinh vật đến Hoang Vu tinh cầu, khủng long tộc mặc dù rất cường đại, nhưng bọn hắn địch nhân cũng không ít, chỉ là một câu kia có thể đấu giá khủng long, cũng đủ để hấp dẫn vô số ngoài hành tinh cường giả tới trước. Sự thật giống như Liệt Long phỏng đoán như thế, tại Trương Lãng mà nói truyền đi vừa qua khỏi một hồi liền bắt đầu có sinh vật thông qua truyền tống môn đi tới Hoang Vũ tinh cầu, hình thù kỳ quái đủ loại sinh vật đều có. Đây chính là hệ ngân hà dùng để giam giữ phạm nhân Hoang Vũ tinh cầu, không khí nơi này thật sự là họng bẫy. Một người dáng dấp quái dị, có 4 cái con mắt, 2 cái cái mũi, toàn thân mọc đầy lông xanh sinh vật dùng sức hiện khí khiến mũi, 4 cái trong mắt hướng phương hướng khác nhau chuyển vài vòng, chỉ cần cùng ánh mắt của hắn đối mặt một hồi, liền có loại muốn hôn mê cảm giác. Ha ha, đã sớm nghe nói viên tinh cầu này rất thần bí. Sinh vật ngoài hành tinh phải thận trọng đến đây, không phải rất có thể sẽ bị giam tiến đại giám trong ngục, thừa dịp cơ hội lần này có thể hảo hảo thăm một chút viên tinh cầu này. Cả người cao tới 5m, cánh tay so nhân loại đùi còn lớn hơn tráng cự nhân từ truyền thống môn đi tới Hoang Vu tinh cầu. Khi hắn chân đạp tại tràn đầy hoàng cát trên mặt đất về sau, bởi vì thân thể quá khổng lồ nặng nề, hai chân thật sâu hố vào, hoàng cát một mực vùi lấp đến hắn không có mặc giày trên bàn chân, hoàng cát nóng bỏng nhiệt độ không để cho hắn sinh ra một kia khó chịu. Rốt cuộc có cơ hội đến Hoàng Vũ Đại Giáng Ngục, lao đại, trở lấy, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra, coi như chúng ta không được, bọn hắn nhất định được. Mấy cái trung niên hán tử ánh mắt kiên định nhìn phía xa Đại Giáng Ngục cao cao vết tượng. Trưng 543, truy vấn, Hoàng Vũ Tinh Cầu lập tức trở nên náo nhiệt rất nhiều, mà lại loại này náo nhiệt còn tại không ngừng gia tăng. Sinh vật ngoài hành tình từng cái đi vào Hoàng Vũ Tinh Cầu, bọn hắn cơ hội đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cường đại. Mỗi một cái toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ cường giả khí tức, những cái kia lúc đầu sinh hoạt tại hoang vu tinh, hầu người bình thường chỉ dám xa xa nhìn lên một cái, tùy tiện không dám tới gần, sợ không cẩn thận chọc giận những này không chỏng nổi. Sinh vật. Ở trong Lêm Trương Lãng cũng không biết bởi vì hắn nói đưa tới động tĩnh lớn như vậy, hắn lúc này còn tại tử linh phần mộ dọn dẹp bày quái vật, nhìn xem phảng phất vô biên vô tận bày quái vật, Trương Lãng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, nhanh thăng cấp, nhanh đến đầu. thăng cấp về sau liền sẽ mạnh lên, đến cùng về sau liền sẽ có bà bối. Một bên nói thầm một bên hướng phía trước không ngừng thúc đẩy, suốt cả ngày đều dùng tại đánh quái bên trên, làm hao tổn xong cái cuối cùng lam bình về sau, Trương Lãng nhịn không được thở dài, phía trước vẫn là không nhìn thấy bất luận cái gì cuối cùng, bình thuốc cũng đã sử dụng hết, không có đỏ bình còn có thể kiên trì một chút, cũng không có lam bình hắn cũng chỉ có thể về thành, hắn nhưng là ma pháp sư, không có lam bình liền không có biện pháp phát ra lực sát thương to lớn ma pháp. Chỉ dựa vào hai cái súng vật cùng cương thi vương, tốc độ quá chậm. Về trước đi, chờ có thời gian tại tới. Trương Lãng cuối cùng nhìn thoáng qua bảy quái vật, nhìn không thấy cuối cùng phảng phất có bảo bối tại hướng Trương Lãng ngoắc, mặc dù rất muốn lập tức đi tới nhìn xem cuối cùng có cái gì, có thể trước mặt cản đường quái vật thực sự quá nhiều, căn bản không có biện pháp quá khứ, chỉ có thể lựa chọn về thành. Bạch quang lóe lên, Trương Lãng xuất hiện tại Bình Nguyên thành, đi trước tiệm thợ rèn sửa chữa trang bị, sau đó đi hướng Trương gia cửa hàng. Nhìn xem lối vào cửa hàng người đến người đi phi thường náo nhiệt chẳng cảnh, Trương Lãng cố ý ngẩng đầu nhìn hạ tiêu bài, gật đầu nói, không đi sai, là Trương Gia cửa hàng, làm sao lại nhiều người như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa nói một bên lẫn trong đám người đi vào Trương Gia cửa hàng. Trong tiệm bài trí rất tinh tế, đủ loại trang bị bày ra tại trên quầy, lầu 1 chỉ có một ít lam sắt trang bị, có rất ít người nhìn, đại đa số người đều là thẳng đến lầu 2, Trương Lãng Hiếu Kỳ đi theo. Vừa đi ra thang lầu đi vào lầu 2, liền thấy mấy món tàn gia hào quang màu tím trang bị, có trường kiếm màu tím, tử sát pháp trượng, tử sát khảm đao, tử sát búa, tử sát đoản trượng, các loại nghề nghiệp vũ khí màu tím nơi này đều có, chỉ là không có ít giá, chỉ có trong đó một kiện vũ khí màu tím biểu hiện ngay tại đấu giá bên trong, cái khắc vũ khí màu tím biểu hiện chính là không cách nào giao dịch trạng thái. Ngoại trừ vũ khí màu tím bên ngoài, bốn phía còn có rất nhiều tàn gia tia sáng màu vàng kim sắt trang bị. Nhất làm cho trưởng lão ngoài ý muốn chính là những cái kim sắt trang bị đều không có giám định, không có giám định liền không cách nào biết được bọn họ thuộc tính, cho dù là không biết trang bị thuộc tính, vẫn là có rất nhiều người mua, mỗi khi có người chơi mua xuống một kiện kim sắt trang bị về sau, giám định sư liền sẽ chủ động tới giúp hắn miễn phí giám định một kiện kim sắt trang bị. Giám định phí cũng không tiện nghi, tất nhiên trong tiệm miễn phí giám định, người chơi tự nhiên rất vui vẻ để giám định sư giám định, một khi xuất hiện tốt thuộc tính, liền sẽ phát ra một trận vui vẻ cười to. Nhưng nếu là giám định ra không phải thuộc tính tốt, chỉ có thể thất. Vọng lắc đầu, sau đó đem trang bị lại bán cho Trương gia cửa hàng. Đương nhiên cái giá tiền này liền không có trước đó cao như vậy, cứ như vậy một lần, mặc dù tổn thất kết sổ giám định phí, nhưng lại từ thu về thuộc tính kém kim sắt trang bị bên trong lại kiếm trở về. Nhất làm cho Trương Lãng để ý vẫn là một cái khác bu đầy người quay hàng, tốn sức khí lực chen vào, khi thấy rõ trên quầy Trương bày đồ vật về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chí liệu dược tề rốt cục luyện chế thành công, chỉ gặp 3 bình cấp thấp trị liệu dược tề bày ra tại trên quầy, dùng cứng gián pha lên ngăn cản đám người, cách pha lên lại có thể thấy rõ ràng trị liệu dược tề hiệu quả, trong nháy mắt khôi phục 30% lượng máu cùng em tê, chính là một câu như vậy đơn giản giới thiệu, lại làm cho rất nhiều người đều muốn lấy được cái này 3 bình trị liệu dược tề. Đông gia trưởng quỹ trông thấy Trương Lãng lập tức tiến lên đón, bị Trương Lãng dùng thủ thế ngăn lại. Đây là có chuyện gì? Trong tiệm làm sao trở nên náo nhiệt như vậy?" Trương Lãng tới gần Trưởng Quỹ dùng thanh âm rất thấp, vừa vặn để Trưởng Quỹ nghe được. Trưởng Quỹ đồng dạng hạ giọng nhỏ giọng nói, "Đây đều là dựa theo đông gia phu nhân phân phó làm, lầu 1 chỉ bán một chút thường gặp trang bị, lầu 2 chuyên môn thu mua một chút không có dám định kim sắt trang bị, rất nhiều kẻ có tiền thấy không dám định kim sắt trang bị, tiểu gì cũng sẽ không chế không nổi muốn mua lại nhìn xem là cái gì thuộc tính, nếu như thuộc tính không tốt liền sẽ giá quy định bán cho trong tiệm, hấp dẫn người nhất vẫn là trị liệu dược thể." Mỗi ngày không định giờ bán. Một bình, rất nhiều người chơi sáng sớm liền tiến vào trong tiệm trông coi, vì chính là đạt được một bình cấp thấp trị liệu dược thể. Thượng quan Linh Nghiên cũng là dụng tâm. Trương Lãng nhìn xung quanh náo nhiệt đáng người, trong đầu không tự giác xuất hiện tâm kia động lòng người khuôn mặt, cười hỏi, "Biết Thượng quan Linh Nghiên ở nơi nào sao?" Trưởng quỷ chỉ chỉ đi lầu 3 thang lầu nói, "Đông gia phu nhân ở lầu 3 nghỉ ngơi." Trương Lãng nghe vậy chủ động đi hướng đi hướng lầu 3 thang lầu. Lầu 3 là địa phương tư nhân không mở ra cho người ngoài, trừ phi Trương Lãng đồng ý, không phải người chơi khác là không có cách nào đi lên. Thượng Quan Linh Nghiên đã sớm đạt được Trương Lãng đồng ý, có thể tùy ý xuất nhập lầu 3. Đông gia phu nhân xứng hô thế này ta rất thích, về sau không cần sửa lại. Trương Lãng ở trên thang lầu trước đó, đối trưởng quỹ nói một câu như vậy. Trưởng quỹ vừa định đáp ứng một tiếng, ngẩng đầu phát hiện Trương Lãng đã đi lên, không hiểu thấu nhỏ giọng thầm thì nói, làm sao hai người đều nói như vậy? Rông gia phu nhân xưng hô thế này rất dễ êm tai sao? Ta cảm thấy rất bình thường a. Trương gia cửa hàng lầu 3, Thượng quan Linh Nghiên ngồi tại bên cửa sổ, một cái tay kéo lấy cái cằm, con mắt thỉnh thoảng nháy một chút, nhìn xem bên ngoài người đến người đi đường phố ngần người, ánh mặt trời chiếu tại trên mặt của nàng, để trên khuôn mặt của nàng dâng lên một cố nhàn nhạt đỏ, giống như là một quả táo chín, để cho người ta rất muốn cắn bên trên một ngụm. Khu khu. Trương Lãng ngốc ngốc nhìn một hồi Thượng quan Linh Nghiên. phát hiện bất tri bất giác thế mà đi tới bên cạnh nàng, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, nhắc nhở đối phương ta tới. Nghe được tiếng ho khan, Thượng quan Linh Yên quay đầu đánh giá Trương lão, thẳng đến đem Trương lão nhìn không có ý tứ, mới dời ánh mắt tiếp tục nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ người đi đường, hững hờ mà hỏi: "Mấy ngày nay bệ bộn nhiều việc à?" Vô cùng đơn giản một câu, lại ẩn giấu đi hai cái ý tứ, có thể nói Thượng quan Linh Yên nói là ở trong game bệ bộn nhiều việc, cũng có thể hiểu thành trong hiện thực bệ bộn nhiều việc. Trương Lãng có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, ngây ngô cười nói, "Mấy ngày nay là có chút chuyện bận rộn, khả năng chơi đùa thời gian sẽ ít một chút." "Tại Hoang Vu tinh cầu có cái gì tốt bận bịu, chẳng lẽ ngươi nghĩ cướp ngục không thành?" Thượng quan Linh Yên hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Trương Lãng, nàng rất rõ ràng Hoang Vu tinh cầu là cái gì địa phương, ở nơi nào bận bịu người nhưng không có người tốt lành gì, đều là vội vàng làm một chút phi pháp hoạt động. Chương 544, trò chuyện. Trương Lãng cười đùa nói, "Ta làm sao có thể đi cướp ngục đâu?" Ta nếu thật dám đi cất ngục, ca của ngươi còn không phải đem ta giết chết a. Vậy ngươi đến cùng tại Hoang Vu tinh cầu bận bịu cái gì? Thượng quan Linh Nghiên xoay người, chính diện nhìn xem Trương Lãng, thần sắc nói nghiêm túc, ngươi cái gì cũng không nói, ta sẽ nhịn không được lo lắng, lo lắng ngươi ngày đó đột nhiên làm chuyện xấu, bị anh ta giết chết, hắn giết người nhưng cho tới bây giờ sẽ không do dự, cho dù là ta phạm tội, hắn cũng dám giết, huống chi là ngươi. Trương Lãng giơ tay lên tại Thượng quan Linh Nghiên trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ hai lần, ôn nhu nói: Yên tâm đi, ca của ngươi không có khả năng giết ta, cũng sẽ không giết ta, tương lai hắn còn trông cậy vào ta đón hắn lời đến quẻ miệng. Trương Lãng đột nhiên ý thức được làm Thượng quan vô địch người nối nghiệp giống như không phải chuyện gì tốt, cả ngày giết tới giết lui, Thượng quan Linh Yên nếu là biết chuyện này, không biết sẽ là ý tưởng gì. Thượng quan Linh Yên cỡ nào thông minh, chỉ là nhìn Trương Lãng biểu lộ liền đoán được một cái chuyện, Trần Chơ nói, ngươi muốn làm anh ta người nối nghiệp, làm cái vũ trụ kia bên trong tất cả sinh vật đều e ngại Tu La Vương. Đây chính là chính ngươi đoán, ta có thể không hề nói gì. Trương Lãng đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Thượng quan Linh Yên có một chút đứng lên, một mặt nóng nảy đi tới đi lui, trong miệng nghĩ Linh Tình nói: "Ngươi không thể làm Tu La Vương, đại ca tại sao có thể để ngươi làm loại sự tình này đâu? Những năm này ta đã bởi vì đại ca là Tu La Vương mà lo lắng hãi hùng nửa đời người, ta không muốn nửa đời sau còn muốn lo lắng hãi hùng xuống dưới." Kỳ thật dựa theo tuổi của ngươi để tính, ngươi khoảng cách nửa đời người còn rất dài một đoạn thời gian đâu. Trương Lãng lời này không phải tùy tiện nói một chút, hiện tại khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, nhân loại bình quân tuổi thọ đã đạt đến hơn 200 tuổi. Đây là tại không sử dụng dược vật tình huống dưới, nếu như sử dụng một chút hi hữu dược vật, tuổi thọ có thể đạt tới 300 tuổi khoảng chừng. Thượng quan Linh Nghiên bất quá mới 20 tuổi ra mặt, nói lo lắng hai hùng nửa đời người thực sự quá khoa trương. Thượng quan Linh Nghiên tức giận trợn nhìn Trương Lãng một chút, trên mặt nóng nảy thần sắc cũng không có giảm bớt nhiều ít, lo lắng nói: "Ngươi bộ dáng này xem xét liền chưa từng giết người." Làm thế nào tu la vương, ngươi biết tu la vương là làm cái gì sao? Ngươi khoan hay nói, ngay tại vài ngày trước, ta còn thực sự giết qua người, giết người cũng không phải rất khó. Trưng lạng nhớ tới hôn loạn thành nhỏ gian kia quán trọ, mặc dù là tại đình phong bức bách hạ giết người, nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng là hắn lần thứ nhất giết người, về sau tại hoang vu đại giám ngục giết liền có thêm, chỉ là ở trong đó không có một cái nào là nghiêm ngặt trên ý nghĩa người, đều là thất tinh quân liên minh những này ạ lì ẹn. Thượng quan Linh Nghiên cẩn thận trừng mắt chứng lão, nghiêm mặt nói: "Ngươi đi Hoang Vu tinh cầu có phải hay không đại ca cho ngươi đi, có phải hay không mang theo nhiệm vụ đi, là muốn giết ở trong đó phạm nhân sao, hay là muốn bắt phạm nhân tiến đại giáng ngục?" Liên tiếp mấy vấn đề từ Thượng quan Linh Nghiên trong miệng đổ tới. Tại không có trước khi hôn mê, chứng lão không có một cái nào thân nhân, từ nhỏ chỉ có một mình hắn dễ dỗ lấy cầu sinh tồn, thẳng đến về sau gặp được Vương Minh mới coi là có một người bạn, cùng Vương Minh là tình huynh đệ. Mà trước mắt thượng quan linh nghiên lại cho Trương Lãng một loại thân nhân cảm giác, nghe được đối phương lo lắng tra hỏi phương thức, đây là lần thứ nhất để Trương Lãng có bị thân nhân quan tâm ý vị, trong lòng không khỏi nổi lên một tia chua xót, rướt rướt cái mũi, "Thần." Sắc cứng ngắc cười một cái nói, "Ta đi hoang vu đại giám ngục không phải đi giết người, chỉ là đi làm chút ít suy nghĩ, sau năm ngày ngươi sẽ biết, không cần lo lắng, ta hiện tại thế nhưng là rất cường đại, Mộng ảo vương, cựu vĩ hổ, ngươi biết không?" Nàng tại Ngân Hà 24 Vương bên trong xem như có chút thần bí tồn tại. Nghe được Trương Lãng không phải đi giết người, Thượng Quan Linh Nghiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trương Lãng làm ra cắt cổ động tác, lẻ lươi thần sắc khoa trương nói, "Nàng bị ta đánh bại. Ngươi đánh bại Ngân Hà 24 Vương một trong Cửu Vĩ Hồ." Thượng Quan Linh Nghiên âm lượng đề cao rất nhiều, đây là bởi vì nàng thật bị kinh đến. Trương Lãng giả sờ làm dạng khoát tay nào nói, "Không cần ngạc nhiên như vậy, Cửu Vĩ Hồ tại 24 Vương bên trong hẳn là hạng chót tồn tại." đánh bại nàng, không, có cái gì có thể tự hào. Trong miệng nói như vậy, trên mặt biểu lộ lại tràn đầy ngươi nhanh khen người ta, ta rất lợi hại bộ dáng. Có thể đánh bại Cửu Vĩ Hồ đã nói rõ thực lực của ngươi, hại ta phí công lo lắng một trận, sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta mới sẽ không lo lắng an nguy của ngươi đâu. Thượng quan Linh Yên trên mặt lo lắng thần sắc không thấy, thay vào đó là tiểu dung. Trương Lãng trừng to mắt nhìn xem chuyển đổi nhanh như vậy Thượng quan Linh Yên, sau đó lắc đầu nói, Nữ hài tâm tư thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Thượng quan Linh Yên ngồi trở lại gần cửa sổ hộ bên cạnh trên ghế, nâng lên một cái tay nâng cầm lên, nhỏ giọng nói, "Ngươi đánh bại Cửu Vĩ Hồ, nhưng không có giết nàng, cái này đủ để chứng minh ngươi cùng ta ca không giống, ta hẳn là không, cái gì tốt lo lắng. Có đôi khi cùng người quá thông minh cùng một chỗ, sẽ cho người cảm thấy áp lực rất lớn." Trứng Lãng giờ mới hiểu được Thượng quan Linh Yên chỉ là lo lắng hắn biến thành giống như Thượng quan vô địch khắp nơi chế tạo giết cho người. Thượng quan Linh Nghiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Lãng, ôn nhu nói, nghe nói Cửu Vĩ Hồ cực kỳ đẹp đẽ, am hiểu nhất mê hoặc lòng của nam nhân, ngươi cùng nàng thời điểm chiến đấu, liền không có đối nàng động tâm. Cái này thật không có. Trương Lãng dùng sức lắc đầu, còn kém giờ tay lên thể. Thượng quan Linh Nghiên khẽ miệng ý cười càng rõ ràng, con mắt nhìn dưới mặt đất, nói khẽ, ta lúc nào mới có thể tại thế giới hiện thực nhìn thấy ngươi. Xử lý tốt đại giám ngục sự tình, ta liền sẽ đi địa cầu. Nhiều nhất 5 ngày thời gian. Trương Lãng cũng rất muốn gặp Thượng Quan Linh Nghiên, không phải ở trong game mà là tại thế giới hiện thực. Nghe được Trương Lãng ưng thuận lời hứa, Chí Ích Thượng Quan Linh Nghiên cho rằng đây là lời hứa, phía Tây Thái Dương hạ xuống nửa cái đầu, giống như là muốn đem một điểm cuối cùng nhiệt lực toàn bộ phát tán ra, sau cùng tịch dương so bình thường càng đỏ, chiếu rọi Thượng Quan Linh Nghiên khuôn mặt càng thêm đỏ. Người có thời gian đi một chuyến thiên không huyễn thành, lục mạn thiên mấy ngày nay rất không thích hợp, tựa hồ đang tránh né cái gì, hỏi hắn. Hắn cũng không nói, tại nói thế nào ngươi quan hệ với hắn cũng không tệ, ta nghĩ hắn là nói cho ngươi. Thượng Quan Linh Yên túi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không biết đang nhìn cái gì. Trương Lãng nhịn không được nhíu nhíu mày, tại cái trò chơi này bên trong có thể để cho Lục Mạn Thiên tránh né cũng không nhiều, tổng cộng cứ như vậy mấy cái, mà trong đó nhất làm cho Trương Lãng để ý là thế giới thứ 3 chủ thần tinh võng, nó thế nhưng là vẫn muốn giết chết Lục Mạn Thiên. Vừa vẫn còn có chút thời gian, ta đi thiên không huyền thành nhìn xem. Trương Lãng cuối cùng mắt nhìn thượng quan Linh Nghiên, phát hiện đối phương không có muốn đi theo cùng đi ý tứ, chỉ có thể nhún nhún vai một người quay người rời đi. Còn phải đợi 5 ngày thời gian sao, thật muốn để thời gian chạy nhanh một chút. Lời mới vừa ra miệng, lại cảm thấy dạng này quá trừ bạch, thẹn thùng che lây dần dần phát nhiệt gương mặt, từ ngón tay hở ra toát ra ngọt ngào ý cười phảng phất ngay cả cả phòng đều biến thành màu hưng phấn. Chương 545, Tất bạo thần khí. Thiên Không Huyền Thành, nơi này người chơi một điểm không so chủ thành khí. Cả toa thành thị kiến thiết không sai biệt lắm sắp làm xong, còn lại chính là tìm kiếm thiên không huyền thành động lực ma tinh thạch, tốt nhất đương nhiên là cao cấp ma tinh thạch, chỉ là cái kia giá cả đệ Trương Lãng không nhịn được muốn chửi mẹ. Xe nhẹ đường quen đi vào phủ thành chủ, Lục Mạn Thiên không có giống bình thường như thế thư thư phục phục ngồi trên ghế, uống chút rượu, An Thư nhắm, lúc này Lục Mạn Thiên giống như là một cái bị kinh sợ đồ hèn nhát, núp ở trong góc tường, còn cố ý dùng ghế ngăn tại phía trước. Nhìn xem bình thường không ai bị nổi lục mạn thiên biến thành như thế một bộ chim quất dạng, Trương Lãng chân mày nhíu lợi hại hơn, mặc dù đối phương ác liệt tính cách để hắn nhiều lần không nhịn được muốn manh đánh một trận, nhưng thật nhìn thấy hắn cái dạng này, lại cảm thấy không đành lòng. Tại nói thế nào Lục Mạn Thiên cũng là hắn tiến vào trò chơi cái thứ nhất đối mặt người, hắn thấy Lục Mạn Thiên chính là một người, mà không chỉ là một tổ số liệu. "Lão Lục, đây là thế nào? Người bây giờ được hành cũng không phù hợp thân phận của ngươi." Trương Lãng đi vào Lục Mạn Thiên trước mặt, ngồi xổm người xuống xuyên thấu qua cái ghế khe hở nhìn xem phía sau Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên run lên khóe miệng râu ria, hừ hừ nói, lão phu đều sắp bị diệt, còn muốn cái giám thân phận. Nói cho hết lời, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới thở phào, nói tiếp, tiểu tử thối, chúng ta tốt xấu quen biết một trận, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu. Muốn đối phó ngươi là tình võng, ta có thể có biện pháp nào? Từ Lục Mạn Thiên ngẩng đầu nhìn nóc phòng một khắc này, Trương Lãng liền biết Lục Mạn Thiên tại phòng bị người nào, tính võng, chỉ có nó mới có thể từ trên trời tới. Lục Mạn Thiên kéo ra cái ghế, thò đầu ra nói: "Ngươi cái không có lương tâm, năm đó nếu không phải lão phu tận tâm tận lực cho ngươi ấp sủng vật tiểu tinh linh, để ngươi có biện pháp ra thôn đi đánh quái, ngươi bây giờ nói không chừng còn tại Tân Thủ thôn bên trong cùng tiểu tinh linh viên kia chứng sủng vật chơi đùa đâu. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem lão phu bị diệt không còn sót một chút cặn." Thân thủ thôn sự tình còn giống như không đến mức dùng năm đó khoa trương như vậy từ đi, còn có, ngươi cái gọi là tận tâm tận lực chính là ghét ta hơn ngàn thứ, nói thật ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không bị đánh thành cho cặn bã. Trương Lãng nhướng mí mắt, vươn tay bắt lấy cái ghế đột nhiên kéo một phát, thế mà rất thuận lợi từ lục mạn thiên trên tay cái ghế kéo tới, Trương Lãng, cái ghế đặt ở đằng sau, thân eo khẽ cong ngồi xuống, nói tiếp, đừng lẩn chỗ nữa, ngươi trốn ở chỗ này hữu dụng không, Tinh Phong muốn thật muốn tìm đến ngươi. Trừ phi không tại cái trò chơi này bên trong, không phải không có bất kỳ cái gì địa phương có thể tránh thoát cảm giác của nó. Ai, ngươi nói những này ta đương nhiên biết, trốn ở góc tường chỉ là để cho mình trong lòng dễ chịu chút mà thôi." Lục Mạn Thiên ngồi xổm trên mặt đất, thở thật dài một cái. Trừng lãng hai chân chéo ngoẽ, đung đưa phía trên một chân, khó hiểu nói, "Trên người ngươi không phải có hai kiện trùng cực thần khí sao? Đoạn thời gian trước Tinh Vong còn nói không có cách nào giết ngươi, chẳng lẽ nhanh như vậy đã có biện pháp?" Tại thế giới thứ ba, Tinh Không Thế nhưng là chủ thần, nó muốn giết ta có rất nhiều loại biện pháp, căn bản không cần tự mình động thủ. Lúc Mạn Thiên đổi phế đứng người lên, cho đến lúc này, Trương Lãng mới phát hiện Lục Mạn Thiên đỉnh đầu có bốn cái chữ nhỏ, Tất Bạo Thần Khí. Bốn chữ này rất dễ dàng lý giải, Bạo Thần Khí, vậy dĩ nhiên là giết về sau mới có thể bạo, nghĩ đến sẽ có thần khí tới tay, Trương Lãng vô ý thức nắm chặt pháp trượng, sắp phát động ma pháp quang mang bắt đầu lập loé. Tiểu tử thối Ngươi cần phải hiểu rõ có phải hay không đối thủ của La Vũ. Lục Mạn Thiên đem một cái nắm đấm giơ lên Trương Lãng trước mặt dùng sức nắm chặt, một trận sương cốt khớp nối thanh âm tại trong thành chủ phủ vang lên. Trương Lãng hậm hực vuốt vuốt cái mũi, cười ha ha nói, "Lão lục, ngươi cũng quá coi thường người, bằng chúng ta tốt như vậy quan hệ, coi như biết ghét ngươi bạo thần khí, ta cũng sẽ không ghét ngươi." Đó là bởi vì ngươi đánh không lại ta. Lục Mạn Thiên nguễnh vẻn lên trời bộ dáng, thấy thế nào đều cùng tuổi của hắn không tương xứng. Trương Lãng cũng không cùng Lục Mạn Thiên tranh luận, mà là tới gần Lục Mạn Thiên thần bí hì hì mà hỏi, "Ngươi thật sẽ bạo thần khí?" "Đây không phải viết đó sao?" Lục Mạn Thiên buông ra cầm nắm đấm, chỉ chỉ đỉnh đầu, trên mặt biểu lộ không nói ra được đối phế. Trương Lãng thật là an lòng an ủi nói, "Cũng không cần quá lo lắng, chỉ ít trong thời gian ngắn người chơi không có khả năng giết ngươi. Muốn chỉ là các ngươi dạng này kẻ ngoại lai like liên tốt, nhớ thương ta còn có dân bản địa." Giống như là vương đại tối cùng bình nguyên thành thành chủ dạng này có thể giết ta ra hỏa vẫn là có mấy cái như vậy, Tinh vong vì giết chết ta, chuyên môn tìm mấy cái có thể giết chết ta dân bản địa, chỉ cần hành tung của ta bại lộ, lập tức liền sẽ có cường đại ra hỏa tới giết ta. Lúc Mạn Thiên ngẩng đầu nhìn nó phòng, ánh mắt tựa hổ có thể xuyên thấu nóc nhà nhìn thấy phủ thành chủ trên không tính võng. Trương Lãng ma sát cái cằm, thầm nói, nếu là dạng này, vậy ngươi chỉ có thể một mực trốn ở phủ thành chủ. Trốn ở chỗ này tổng sẽ không có người tìm tới đi, Thiên Không Huyền Thành dù sao cũng là ta tư nhân lãnh địa. Lão phu thế nhưng là cường đại lục Mạn Thiên, tại sao có thể một mực trốn ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng phụ thành chủ? Lục Mạn Thiên thổi thổi râu ria, con mắt trừng rất lớn, nhưng hắn nói lời làm sao nghe đều có chút lực lượng không đủ. Trương Lãng chỉ hướng cổng nói, cường đại lục Mạn Thiên tiên sinh, phụ thành chủ cửa ra vào là ở chỗ này, không có tìm. Lục Mạn Thiên không đỏ mặt chút nào cười hắc hắc nói. Ra ngoài là không thể nào đi ra, hiện tại ra ngoài chính là muốn chết. Dừng lại một chút, nói tiếp, ta muốn cho ngươi giúp một cái chuyện nhỏ, ngươi cũng không thể chối từ. Gấp cái gì, rất khó khăn không bàn nữa. Xét thấy đối Lục Mạn Thiên hiểu rõ, Trương Lãng không có đáp ứng trước xuống tới. Lục Mạn Thiên chà sát hai tay, thấp giọng nói, dung mạo ngươi như thế anh minh thần võ, tại các ngươi thế giới kia khẳng định là cái có thân phận có địa vị cường giả, tinh võng đại nhân là không trông cậy được vào. Nó hiện tại mỗi ngày nghĩ chính là làm sao làm chết ta, ta một cái lao già họm hèm vô thân vô cốt, dưới mắt cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Nói nói, Lục Mạn Thiên quả thực là gạt ra hai giọt nước mắt, cố ý treo ở trên gương mặt, sợ Trương Lãng không nhìn thấy, liếm láp một gương mặt mơ nhìn chừng chừng lấy Trương Lãng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trương Lãng có chút không quen Lục Mạn Thiên đánh tình cảm bài, gì vãng đi đều là vô sỉ lộ tuyến, đột nhiên cải biến con đường. Để Trương Lãng đối Lục Mạng Thiên không muốn mặt trình độ lại có một cái nhận thức mới. Đem ta từ thế giới thứ ba làm đi ra. Lục Mạng Thiên lau sạch nước mắt, trên mặt không có một tơ một hào thương cảm cảm xúc. Trương Lãng kéo ra khỏe miệng, tại tân thủ thôn thời điểm, Lục Mạng Thiên cũng đã nói muốn rời khỏi trò chơi đi thế giới hiện thực, nhớ đến lúc ấy hắn nói là tinh vong đáp ứng hắn, hiện tại tinh vong hận không thể để hắn chết, không có khả năng để hắn rời đi. Lao Lục à, không nói gặp ngươi, ta với bên ngoài thế giới giải rất ít Muốn đem ngươi từ trong trò chơi làm đi ra gần như không có khả năng. Trương Lãng lời nói này đã rất khiêm tốn, hắn nhưng là một cái vừa tiếp xúc thế giới này người cổ đại, đối xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật nhất khiếu bất thông, làm sao cũng không có khả năng đem Lục Mạn Thiên từ trong trò chơi làm đi ra, cái này căn bản là không thể nào sự tình. Chương 546, thân thể. Lục Mạn Thiên nghe vậy cũng không thất vọng, hảo ý nhắc nhở, ngươi không có cách nào, có thể tìm có biện pháp người, ta không tin chơi đùa người lợi hại như vậy. Tại các ngươi thế giới kia sẽ là một cái người tầm thường. Tìm người hỗ trợ cũng là một biện pháp tốt. Lục Mạn Thiên mà nói để Trương Lãng rơi vào trầm tư, muốn nói người hắn quen biết bên trong có khả năng nhất đem Lục Mạn Thiên từ trong trò chơi làm đi ra hẳn là Vương Hoa Vũ. Lục Mạn Thiên tò mò hỏi, có phải hay không nghĩ đến người hỗ trợ. Chuyện này độ khó quá lớn, ta cần hảo hảo kế hoạch một phen. Trương Lãng khẽ miệng hơi vện, lộ ra một ngụm đại bạch răng, tiếp tục nói, ta như thế giúp ngươi, có chỗ tốt gì? Lục Mạn Thiên thủ hạ ý thức đặt ở hầu bao bên trên, một mặt cảnh giác nói: "Ta sau khi ra ngoài cái gì đều cần tiền, ngươi nhận tâm hướng một cái lao già hoặm hẹp muốn tiền sao? Những này đều là ta dưỡng lao tiền. Yên tâm, chờ ngươi sau khi ra ngoài, ta sẽ nuôi ngươi, cam đoan đem ngươi nuôi đến thư thư phục phục. Đến nỗi ngươi ở trong game độ vật liền đưa cho ta lưu cái kỷ niệm đi, nhất là kia hai quyển trùng cực thần khí, loại vật này ngươi lại mang không đi ra, còn lưu tại trên thân làm cái gì?" Trương Lãng đem bàn tay đến Lục Mạn Thiên trước mặt, liền đợi đến đối phương đem trên người bảo bối đưa đến trong tay hắn. Lục Mạn Thiên một miếng nước bọt nôn xuống dưới, nếu không phải Trương Lãng xem thời cơ lảnh trốn nhanh, kém một chút liền bị Lục Mạn Thiên nôn đến tay, hướng về phía Trương Lãng thử nhe răng ăn mày nói, "Muốn Lao Phu trùng cực thần khí nằm mơ, nếu là không có cái này hai kiện thần khí, Lao Phu trong giây phút liền sẽ bị tinh vong cho giết chết. Chờ ngươi rời đi trò chơi thời điểm tại cho ta." Trương Lãng chưa từ bỏ ý định thu tay lại. Lục Mạn Thiên thuận miệng ứng phó nói, "Rời đi thời điểm đang nói." Ngươi như thế không có thành ý, ta làm sao tìm được người giúp ngươi? Đã nhẹ không được, vậy liền tới cứng, Trương lão trong giọng nói tràn đầy đều là uy hiếp ngươi vị. Lục Mạn Tiên đôi mắt giãn đua lật ra hai lần, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi ngay cả ngươi đều còn không có tìm, liền muốn thù lao, ta làm sao tin tưởng ngươi? Ta cái này đi tìm ngươi, nhưng cảnh cáo có thể trước nói ở phía trước, nếu là không có đầy đủ thù lao, cũng đừng trách ta không có suy nghĩ. Trương lão trực tiếp tại phủ thành chủ lựa chọn hạ tuyến. trước màn hình tượng nhất truyện, mở to mắt liền đi tới thế giới hiện thực, loại kinh nghiệm này mặc kệ mấy lần, đều để Trương Lãng cảm thấy rất thần kỳ. Trở lại hiện thực, Trương Lãng trực tiếp để thiết thân tiểu quản gia tiếp thông thượng quan vô địch video thông tin, đang vang lên vài tiếng về sau, lộ ra dáng người vĩ nạn thượng quan vô địch. Có việc. Không biết thượng quan vô địch lúc này ở địa phương nào, phía sau tràng cảnh giống như là trải qua xử lý, để Trương Lãng không có cách nào thấy rõ ràng, ở trên màn ảnh chỉ có thượng quan vô địch người này là rõ ràng. Cái khác đều là mơ hồ một mảnh. Ta muốn biết làm sao liên hệ Vương Hoa Vũ, tìm hắn có chút ít sự tình. Trương Lãng cũng không có cùng Thượng Quan Vô Địch nói lục mạn thiên sự tình, dù sao nói đối phương cũng không giúp được một tay. Thượng Quan Vô Địch cho Trương Lãng phát một chuỗi số lượng, sau đó liền dập máy video thông tin, nhìn xem chiếc mặt sâu này hẳn là cùng Vương Hoa Vũ thông tin thân phận mã, Trương Lãng thử nghiệm truyền bà tới, quả nhiên đang vang lên vài tiếng về sau, trên màn hình xuất hiện đã từng gặp một lần Vương Hoa Vũ. Vương Hoa Vũ nhìn thấy Trương Lãng rõ ràng sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động liên hệ hắn, cười hỏi, có chuyện gì không? "Là có chút việc, không biết ngươi có thể hay không giúp một tay." Trương Lãng đem Lục Mạn Thiên sự tình nói rõ chi tiết một chút. Lục Mạn Thiên là Vương Hoa Vũ cùng tinh võ cùng một chỗ sáng tạo ra, đối Lục Mạn Thiên ít nhiều hiểu rõ một chút, nghe xong Trương Lãng sau khi giải thích, trên mặt lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú tiêu dung, thấp giọng nói, đem trong trò chơi dân bản địa lấy tới trong thế giới hiện thực đến. giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Thật có thể làm được sao? Trương Lãng hoàn toàn là ôm thử nhìn một chút tâm thái Tầm Vương Hoa Vũ, nhìn Vương Hoa Vũ ý tứ giống như thật có thể đem lục mạn thiên lấy ra. Vương Hoa Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái màn ảnh, trên màn hình Lít Nha Lít Nhĩ hiện đầy chương Lãng xem không hiểu ký hiệu, Vương Hoa Vũ con mắt nhìn chằm chằm trên màn hình ký hiệu, hai tay không ngừng di động, qua nửa ngày mới ngẩng đầu, một mặt hưng phấn nói, trải qua tính toán, có 10% khả năng Có thể nếm thử. Nếu là không thành công sẽ như thế nào? Nghe được thấp như vậy xác suất thành công, Trương Lãng có chút lo lắng Lục Mạn Thiên. Vương Hoa Vũ nghiêm túc nói, nếu như không thành công, Lục Mạn Thiên sẽ trực tiếp biến mất. Nguy hiểm như vậy, Trương Lãng trong đáy lòng không thể nào muốn cho Lục Mạn Thiên mạo hiểm như vậy, càng thêm không nguyện ý nhìn thấy hắn chết. Vương Hoa Vũ thần tình kích động nói, 10 khả năng đã rất cao, đây chính là chưa bao giờ thử qua lĩnh vực, chỉ cần đem Lục Mạn Thiên thành công tử trong trò chơi lấy ra. Đối với khoa học tới nói sẽ là một trận nghiêng trời lệch đất cách tân. Có gì cần chú ý hạ mục công việc. Trương Lãng cảm thấy Lục Mạn Thiên hẳn là sẽ đáp ứng, cho dù là chỉ có 10% khả năng. Vương Hoa Vũ thu hồi tâm tình kích động, dần dần tỉnh táo lại nói, cần Lục Mạn Thiên đăng cấp về không, sau đó tiến hành lần thứ nhất nếm thử tính thí nghiệm, nếu như thí nghiệm thành công, mới có thể chuẩn bị lần thứ hai triệt để đem Lục Mạn Thiên số liệu từ thế giới thứ 3 lấy tới trong thế giới hiện thực tới. Nói đến đây, Vương Hoa Vũ đập xuống cái trán, tỉnh ngộ nói, tại Lam những chuyện này trước đó, trước muốn cho Lục Mạn Thiên làm một thân thể, tốt nhất là một bộ người máy thân thể, thân thể của nhân loại chỉ sợ tạm thời rất khó hoàn thành loại này khó khăn thí nghiệm. Được rồi, nghe Vương Hoa Vũ khẩu khí, đây là triệt để coi Lục Mạn Thiên là thành vật thí nghiệm, sự tình đến trình độ này, Trương Lãng cũng chỉ có thể nhận mệnh gật xuống đầu, chuyển động đầu óc muốn tìm ra một cái thích hợp Lục Mạn Thiên máy móc thân thể. Trương Lãng mới đi đến thế giới này không lâu, Người nhìn thấy cùng vật tổng cộng cứ như vậy mấy cái, tùy tiện tại trong đầu qua một lần liền xong, rồi, đột nhiên, Trương Lãng ký ức như ngừng lại một chỗ nặng nề cửa gian phòng, thủ hộ phòng luyện công kia hai cái cấp độ SSS người máy, căn cứ tính nửa ngày truy pháp, kia hai cái là cường đại nhất người máy, dùng để làm lục mạn thiên thân thể tại phù hợp cực kỳ. Cũng không biết thượng quan vô địch có thể đáp ứng hay không đem trong đó một cái người máy đưa cho ta. Tư thượng quan vô địch nơi đó muốn đỉnh cấp người máy, để Trương Lãng không phải rất có lòng tin. Đúng lúc này, Vương Hoa Vũ đột nhiên mở miệng nói, thích hợp lục mạn thiên máy móc thân thể chỉ có thượng quan vô địch nơi nào có hai cái, tốt nhất là hai cái cùng một chỗ lằm ra, đem bọn nó tạo thành một cái cường đại dị thường người máy, máy móc thân thể càng là cường đại càng có thể gia tăng sát suất thành công. Xem ra ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi. Trương Lãng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, hắn vẫn chỉ là muốn một cái, Vương Hoa Vũ lại trực tiếp mở miệng muốn hai cái, cũng không biết thượng quan vô địch có thể đáp ứng hay không, nghĩ tới đây Trưng lạng hướng phía trước thăm dò thân thể, hỏi, ngươi có thể từ thượng quan vô địch nơi đó đem kia hai cái người máy cho muốn đi qua sao? Trưng 547, đòi hỏi. Vương Hoa Vũ Cởi Khổ Lắc Đầu Nói, không thể, kia hai cái người máy cho dù là ta chế tạo cũng không được, trừ phi lửa gạt thượng quan vô địch sát xuất thành công có trăm phần trăm, hắn mới có thể đem người máy cho ta, không phải hắn là sẽ không cho, lấy hắn đối ta dị vãng hiểu rõ, coi như ta nói lần này sát xuất thành công có tự tin trăm phần trăm. Hàn Y Nguyên sẽ không đem người máy cho ta. Nghe ý tứ này, ngươi tại thượng quan vô địch nơi nào ấn tượng chẳng ra sao cả? Trương Lãng quan sát tỉ mỉ lấy trong màn hình Vương Hoa Vũ, nhìn xem nhã nhặn, không giống một cái sẽ lừa gạt người ra hỏa, đương nhiên Trương Lãng sẽ không như thế ngây thơ trông mặt mà bất hình, do tại nói thế nào cũng là một cái từ nhỏ trà trộn qua xã hội người, biết có ít người rất biết lợi dụng phổ thông bề ngoài mê hoặc người. Vương Hoa Vũ không chút nào giấu giếm gật đầu nói, trước đó xác thực thường xuyên lừa hắn. lựa gạt nhiều lần, hắn cũng liền không tại tin tưởng ta, thân thể sự tình chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào cũng phải đem kia hai cái cấp độ SSS người máy cho đem tới tay, chỉ có bọn họ tổ hợp mới có thể đem Lục Mạn Thiên tử trong trò chơi cứu ra. Trong nháy mắt cảm giác trên bờ vai áp lực lớn rất nhiều. Trương Lãng nún vai, vì cứu Lục Mạn Thiên tại khó khăn sự tình cũng muốn thử một chút, trước giải quyết thân thể vấn đề, tại giải quyết Lục Mạn Thiên đẳng cấp về không vấn đề. Vương Hoa Vũ cười nói, chuyện này là ngươi nói ra. tự nhiên cần ngươi thêm ra chút khí lực. Thân thể sự tình ta đến giải quyết, những chuyện khác liền muốn nhờ ngươi. Trương Lãng phất phắt tay, nhốt cùng Vương Hoa Vũ thông tin, lần nữa kết nối thượng quan vô địch video. Còn có việc. Thượng quan vô địch tựa hồ bệ bọn nhiều việc, đối Trương Lãng liên tiếp quấy rầy hơi không kiên nhẫn. Trương Lãng kiên trì nói, muốn tìm ngươi yếu điểm độ vận. Muốn cái gì? Thượng quan vô địch rất nhỏ nhíu mày, hắn không cho rằng bên cạnh mình có Trương Lãng thứ cần thiết, nhưng vẫn là rất sung sướng hỏi lên. Cơ hai cái thủ hộ phòng luyện công cấp độ SSS người máy. Trừng lãng thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thanh âm tiểu nhân giống như là con muỗi đang quay đánh cánh tiếng ùng ùng, may mắn thượng quan vô địch tính giác đủ cường đại, mới miễn cưỡng nghe được một thứ đại khái. Thượng quan vô địch khó hiểu nói ngươi muốn bọn chúng làm cái gì, chẳng lẽ là muốn dùng hai bọn chúng đi đại giám ngục giúp ngươi? Đại giám trong ngục có liệt long mấy cái người canh giữ tại, bên cạnh ngươi cũng không thiếu nhân thủ, liệt long bọn hắn đều là ta tự mình mang ra. Ngươi tuyệt đối có thể yên tâm sử dụng, không ai sẽ phản bội ngươi. Ta muốn từ trong trò chơi đem Lục Mạn Thiên lấy ra, kia hai cái người máy thích hợp nhất làm Lục Mạn Thiên tại ngoại giới thân thể. Trương Lãng lộ ra một tia không có ý tứ, mặc dù không biết cấp độ SSS người máy đến cỡ nào chân quý, nhưng nghĩ đến hắn là sẽ không tiện nghi, dù sao cũng là trong vũ trụ duy nhất hai cái. Thượng Quan Vô Địch nghe Trương Lãng yêu cầu, lông mày rất nhỏ nhíu một chút, trầm ngâm nói, "Là Vương Hoa Vũ nói ra đi." Hắc hắc Thật sự là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi, đúng là hắn yêu cầu. Trương Lãng thần sắc cười cười xấu hổ. Kia hai cái người máy là dùng đến thủ hộ phòng luyện công, bên trong toàn bộ là bí tịch võ công, nếu như không có hai bọn chúng thủ hộ, ta không yên lòng. Thượng quan vô địch không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng hắn mà nói cùng trực tiếp cự tuyệt cũng kém không nhiều. Trương Lãng không chút nghĩ ngợi bật tốt lên, có thể để Lục Mạn Thiên thủ hộ phòng luyện công, tính cách của hắn thích hợp nhất bảo hộ Đồ Vật. Tam đoàn bất cứ sinh vật nào cũng không có cách nào tại hắn chăm sóc hạ trộm đi một mảnh trang giấy. Nếu thật là Lục Mạn Thiên đến trong giữ phòng luyện công, ta ngược lại thật ra không lo lắng những sinh vật khác trộm các bên trong bí tịch võ công, nhưng ta sợ hắn biện thủ. Thượng quan vô địch hiểu rất rõ Lục Mạn Thiên tham lam tính cách, dù nói thế nào lúc trước sáng tạo Lục Mạn Thiên thời điểm, hắn cũng coi là một cái nhân chứng. Trương Lãng không khỏi nhớ tới Lục Mạn Thiên ở trong game đủ loại hành vi, Kim Long không được gật đầu thấp giọng nói, như thế cái vấn đề Lục Mạn Thiên lão gia hỏa này thực sự quá tham lam, nhìn thấy đồ tốt tựa như lấy tới trong túi sách của mình mà. Có thể để Vương Hoa Vũ biên một bộ chương trình, để hắn không có cách nào đụng phòng luyện công bên trong bí tịch, cũng không thể để bên trong bí tịch mất đi, ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Trương Lãng cũng không biết Vương Hoa Vũ có thể hay không làm ra một bộ dạng này chương trình, vì đạt được hai cái cấp độ SSS người máy, chỉ có thể trước miệng đầy hứa hẹn, đến nơi có thể hay không thực hiện, vậy phải xem Vương Hoa Vũ bản sự. Thượng quan vô địch trên màn xuất hiện ngắn ngủi do dự, sau đó tại Trương Lãng vội vàng ánh mắt bên trong gật đầu nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, ta hiện tại liền để hai cái người máy đi hoang vu tìm cầu. Cái này đáp ứng, có phải hay không quá nhanh một chút, ta còn chuẩn bị rất nói nhiều không nói ra đâu. Trương Lãng không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy, có chút ngạc nhiên nhìn màn ảnh bên trong bận rộn thượng quan vô địch, hắn ngay tại cho hai cái người máy hạ mệnh lệnh. Mệnh lệnh hai cái người máy đi hoang vu tìm cầu về sau, lại phái một chút thấp một cái cấp bậc ép người máy thủ hộ phòng luyện công, xem như xong những này về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lãng cười nói, ta về sau sẽ không tùy tiện rời đi nơi này, có ta canh giữ ở phòng luyện công phía trên, sinh vật gì cũng không dám tới gần, kia hai cái người máy cơ bản ngay cả chiến đấu cơ hội đều không có, lưu tại nơi này cũng là lãng phí, đã có càng cần hơn chỗ của bọn nó, ta không có lý do ngăn. Cản, đang nói sau này nếu là Lục Mạn Thiên thủ tại chỗ này, Ta có lẽ có thể càng thêm yên tâm, Lục Mạn Thiên tính cách rất thích hợp làm bảo tàng thủ hộ giả, điều kiện tiên quyết là hắn không trông coi trộm. Nghe ngươi kiểu nói này, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Trương Lãng vô vô trán, thầm than một tiếng thật sự là hồ đồ, hiện tại Thượng Quan Vô Địch không thể tại sát sinh, đương nhiên sẽ không rời đi hang ổ, có hắn trông coi, sinh vật gì dám tùy tiện tới gần chỗ của hắn, trừ phi không muốn sống nữa, dù sao những sinh vật khác nhưng không biết Thượng Quan Vô Địch không dám ở sát sinh. Thượng Quan Vô Địch phất phất tay nói: Người máy đã tiến đến Hoang Vu tinh cầu, ước chừng tại sau 3 tiếng có thể đến Hoang Vu đại giáng ngục, ta còn có việc, không cùng ngươi Hàn Nguyên. Nói xong, thượng quan vô địch chủ động đóng lại video nói chuyện thiếm. Thật sự là một cái sấm rền gió cuốn người a. Nhìn xem quan bế màn hình, Trương Lãng cảm thán một tiếng, khoảng cách hai cái người máy chạy tới còn có một đoạn thời gian, Trương Lãng quyết định tiến trong trò chơi cùng Lục Mạn Thiên hảo hảo trò chuyện chút. Hình tượng nhất truyện, Trương Lãng tiến vào thế giới thứ 3, Thiên Không Huyền thành phủ thành chủ. Lục Mạn Thiên núp ở một góc, khi thấy Trương Lãng sau khi xuất hiện, một mặt hy vọng hướng đi trước hỏi: "Thế nào, có tìm được hay không người hỗ trợ? Lao phu thời gian cũng không nhiều, lao phu có thể cảm giác được tại Thiên Không Huyền Thành bên ngoài có mấy cố khí thế cường đại, bọn hắn khẳng định đều là tiếp vào tinh võ mệnh lệnh đến đây giết ta gia hỏa." "Nhìn ngươi sợ cái này bước đức hạnh, cùng bình thường ngươi trênh lệch thực sự quá lớn." Trương Lãng chưa từng thấy Lục Mạn Thiên như thế sợ hãi dáng vẻ, tìm cái ghế ngồi xuống, nói tiếp: "Giúp đỡ đã tìm được Nhưng có chút ít vấn đề, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Chỉ cần có thể rời đi cái trò chơi này, vấn đề gì đều có thể tiếp nhận. Lục Mạn Tiên thẳng tắp thân eo, một bộ khẳng khái đi nghĩa hào khí dạng. Chương 548, Lục Mạn Tiên đẳng cấp. Trương Lãng hướng phía trước thăm dò thân thể, ý vị thâm trường nói, thật cái gì đều đáp ứng. Ngoại trừ muốn lao phù trên người thần khí. Lục Mạn Tiên nhìn xem Trương Lãng sắc mặt, thủ hạ ý thức che hướng bên hông, hai kiện trung cực thần khí ngay tại chỗ nào tồn phóng. Đây chính là hắn bảo mệnh trang bị, đương nhiên không có khả năng cho Trương Lãng. Trương Lãng run lên mí mắt, dựa vào ghế, mở miệng nói, "Chúng ta thế giới kia có một cái rất lợi hại nhà khoa học, hắn có thể đem ngươi từ trong trò chơi làm đi ra, nhưng điều kiện tiên quyết là đẳng cấp của ngươi nhất định phải về không, trên người tất cả kim tệ cùng trang bị cũng nhất định phải vứt bỏ, không phải không có cách nào đem ngươi làm đi ra." Đằng sau một cái điều kiện là chính Trương Lãng thèm, hắn đã sớm trông mà thèm lục mạn tiên trên người đồ tốt. Không có khả năng dung tha như thế một cái cơ hội tốt, dù sao Lục Mạn Thiên sau khi ra ngoài, những cái kia đồ tốt cũng sẽ biến mất, không bằng tiện nghi hắn. Lục Mạn Thiên rơi vào trầm tư bên trong, Trương Lãng tuyệt không xuất ruột, yên tĩnh chờ lấy câu trả lời của hắn, hắn không tin Lục Mạn Thiên sẽ tự tuyệt, đây chính là hắn giở đi trò chơi biện pháp duy nhất. Không được. An tĩnh Lục Mạn Thiên cuối cùng mở miệng, nói ra lại làm cho Trương Lãng mở to hai mắt nhìn. Trương Lãng không dám tin móc móc lỗ tai, lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? ta không nghe rõ. Ta nói không được." Lục Mạn Thiên lại lặp lại một lần, lần này nói thanh âm càng ra tăng một chút, tựa hồ cũng tăng thêm quyết tâm của hắn. Trương lão lần này nghe rõ ràng, nhưng y nguyên không thể tin được, kinh ngạc nhìn xem Lục Mạn Thiên hỏi, "Ngươi không muốn rời đi trò chơi này rồi?" "Muốn." Lục Mạn Thiên trả lời rất sung sướng, nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp nói ra. "Vậy ngươi còn cự tuyệt ta nói lên những cái kia yêu cầu, đây chính là ngươi duy nhất có thể rời đi trò chơi biện pháp." Lần này Trương lão càng thêm không hiểu. Lục Mạn Thiên khinh bỉ nhìn xem Trương Lãng, thổi thổi râu ria mở miệng nói, "Lão phu đối ngươi hiểu rõ, như lời ngươi nói điều kiện khẳng định có rất lớn trình độ. Lão phu nếu là thật đem trên thân tất cả mọi thứ đều cho ngươi, ta rời đi trò chơi về sau làm sao sinh hoạt, đây chính là ta toàn bộ vô liếng." "Kì thật đi, cũng không phải cần ngươi toàn bộ giá trị bản thân, chỉ cần xuất ra 90%, nghẹ, không, một nửa, chỉ cần một nửa là được rồi." Trương Lãng hậm hực vuốt vuốt cái mũi, hắn hiểu rất rõ Lục Mạn Thiên là người Nhưng tương tự, Lục Mạn Thiên cũng hiểu rất rõ hắn, nhìn thấy Lục Mạn Thiên y nguyên một mặt không tin bộ dáng, biết nghĩ dựa vào lừa bịp Lục Mạn Thiên phương pháp đạt được đồ trên người hắn là không thể nào, đành phải giơ tay lên nói, "Ta thẳng thắn, rời đi điều kiện chỉ cần đẳng cấp của ngươi về không?" Cái này còn tạm được, may mắn lão phu không có tin tưởng ngươi tên tiểu tử thúi này, không phải trên thân điểm ấy gia sản đều muốn bị ngươi lừa gạt đi. Lục Mạn Thiên nhướng mí mắt, che bên hông tay thu về. Trương Lãng hướng Lục Mạn Thiên phương hướng nhích lại gần thân thể. Nhỏ giọng nói: "Lão Luca, ngươi nhìn ngươi đều phải rời đi cho chơi, sau này khẳng định là sẽ không ở tiền đến, trên người ngươi những cái kia kim tệ a, thần khí á cái gì, lưu tại trên thân cũng là lãng phí, rước khoát đưa cho ta đi, tốt xấu chúng ta quen biết một trận, ngươi yên tâm, ta ở bên ngoài thế giới thế nhưng là rất cường đại, bảo kê ngươi tuyệt đối không có vấn đề." "Tiểu tử thối, ngươi đây là nghĩ đến pháp dựa dẫm vào ta lừa bịp bà bối, kim tệ ta có thể hoán đổi thành các ngươi thế giới kia tiền đưa đến bên ngoài sử dụng." Đến nỗi trên người thần khí, ta có thể tiến hành đấu giá, đây chính là trung cực thần khí, nhất định có thể bán không ít kim tệ. Lục Mạn Thiên trong tay xuất hiện một trương quyển trụ, quyển trụ kiểu dáng rất xưa cũ, mặt ngoài tản ra một cô ánh sáng lưu hỏa, loại này quang mang để cho người ta nhìn trông lòng hoàn toàn yên tĩnh, cảm giác rất là dễ chịu, đây chính là trung cực thần khí phục sinh quyển trụ. Nhìn thấy phục sinh quyển trụ, Trương Lãng vô ý thức đưa tay đi bắt, tại tay của hắn sắp đụng phải phục sinh quyển trụ thời điểm, Lục Mạn Thiên kịp thời đem quyển trụ thu vào. Trừng lãng lắc lắc cái gì cũng chưa bắt được tay, một mặt không dám tin lớn tiếng nói, đây chính là trung cực thần khí, ngươi thế mà muốn đem bọn chúng đấu giá đổi cho nhau thành kim tệ. Không có cách, ta ra trò chơi về sau là khẳng định không thể tại tiến đến, những trang bị này với ta mà nói không chỗ hữu dụng, cũng chỉ có thể đổi thành kim tệ, sau đó tại hối đoán thành các ngươi thế giới kia tiền, chỉ có dạng này dưới mặt ta nửa đời người mới có thể thưa thưa phục phục sống sót. Lục Mạn tiên chụt chụt cái mũi. một bộ cả lơ vất phơ tức chết người không đền mạng tiện dạng. Nhìn xem Lục Mạn Thiên bộ này đứng hạnh, Trương Lãng hận không thể trực tiếp một quyền vùng đi lên, nhưng hắn biết không phải là đối thủ của Lục Mạn Thiên, trong mắt chuyển động ở giữa, nghĩ ra một cái biện pháp, từ trên ghế đứng lên nói, "Đã ngươi tình nguyện đem thần khí bán đi cũng không nguyện ý cho ta, vậy ta đành phải từ bỏ cứu ngươi ra ngoài chuyện này, dù sao ta chỗ tốt gì đều không có được, tại sao phải làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình?" "Đứng a, ngoại trừ thần khí" Trên người của ta vẫn là có rất nhiều cái khác đồ tốt. Lục Mạn Thiên nghe xong Trương Lãng không nguyện ý cứu hắn ra ngoài, lập tức cấp nhãn, nhìn Trương Lãng không có cái gì phản ứng, cắn răng một cái nói, nếu không, ngươi xuất tiền đem hai kiện trùng cực thần khí mua đi, chúng ta quen như vậy, ta cũng không nhiều mớn, ngươi tùy tiện cho cái mấy trăm tỉ kim tệ là được. Phi. Trương Lãng rất không khách khí phun ra Lục Mạn Thiên một mặt nước miếng, không đợi đối phương lau mặt, chỉ vào mặt của đối phương nói: Từ khi đạt được ngươi kia một thân đáng chết thôn phệ sáo trang về sau, ta lúc nào có qua tiền, vẫn còn muốn tìm ta muốn mấy trăm tỷ kim tệ, nằm mơ, lão tử mặc kệ ngươi, liền để tinh vống đem ngươi cho xóa bỏ đi. Nói Trương Lãng liền muốn đi ra ngoài, chỉ là cử bộ của hắn bước thực sự có chút nhỏ, hơn nữa còn có chút chậm, thấy thế nào đều không phải là muốn đi dáng vẻ. Lúc Mạn Thiên là quan tâm sẽ bị loạn, vội vàng kéo lại Trương Lãng, cười làm lành nói, tiểu tử thối, ngươi cũng không thể đi. Hiện tại lão phu bên người liền ngươi một cái có thể giúp đỡ ngươi, ngươi nếu là không quản lão phu, vậy lão phu coi như thật muốn tan thành mây khói. Ngay cả cái thần khí cũng không cho, còn muốn để cho ta giúp ngươi." Trương Lãng tượng Trương tránh thoát 2 lần, cũng không có tránh ra khỏi Lục Mạn Tiên tay. Lục Mạn Tiên cười hắc hắc nói, thần khí sự tình có thể đang thương lượng, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng lão phu thật có thể rời đi thế giới thứ 3, cũng không phải không thể đem thần khí tặng cho ngươi. Vì có thể rời đi trò chơi. Lục Mạn Thiên xem như không thèm đếm xỉa. Ngươi nếu là sớm nói như vậy, chẳng phải chẳng có chuyện gì. Trương Lãng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xoay người vươn tay tiếp tục nói, có thể hay không trước hết để cho nhìn xem thần khí thuộc tính. Không được, phải chờ ta đi ra thời điểm mới có thể cho ngươi xem. Lục Mạn Thiên dùng sức lắc đầu, trên mặt biểu lộ không có chút nào có thể chỗ thương lượng. Trương Lãng thất vọng thu tay lại nói, vậy ngươi bây giờ đẳng cấp cũng có thể nói một chút đi, muốn rời khỏi thế giới thứ 3. Cần trước tiên đem đẳng cấp của ngươi về không? Cấp 98, vốn là cấp 99, trước đó bị tinh vông giết chết mấy lần, hạ xuống một bậc. Lục Mạn Tiên đỉnh đầu xuất hiện 98 đẳng cấp biểu hiện. Trương Lãng có chút nhướn đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, thấp giọng nói, cấp 98 muốn đem đẳng cấp về không có rất lớn độ khó a. Chương 549, Chí mạng lá bùa. Lục Mạn Tiên đồng dạng gật đầu nói, không phải có chút độ khó, mà là rất có độ khó, La Phu hao hết thiên tân vạn khổ mới lên tới cấp 98. Bây giờ muốn đẳng cấp về không, liền xem như tự sát đều muốn thời gian rất lâu. Nếu là chết một lần có thể rất một cấp liền tốt, như thế chỉ cần chết 90 tám thứ, đẳng cấp liền có thể về không. Trương Lãng ý nghĩ Hạo Huyền nói ra một cái biện pháp, sau đó lại lắc đầu, thế giới thứ 3 mỗi một lần tử vong giạm bất điểm kinh nghiệm đều là có quy luật, không có khả năng tử vong một lần liền rơi một cái cấp bậc. Lục Mạn Tiên thở dài nói, bây giờ không có biện pháp, lão phu cũng chỉ có thể một mực tự sát, thẳng đến đẳng cấp về không. Nói, Lục Mạn Thiên trong tay xuất hiện một thanh phá dao phay, chính là ban đầu ở Tân Thủ thôn giết chương lão hơn ngàn thứ món kia nát vũ khí. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên trong tay phá dao phay, chương lão khẽ miệng nhịn không được kéo ra, hồi tưởng lại tử vong hơn ngàn thứ nhận cảm giác đau đớn, lập tức cảm giác trên thân một câu ngứa ngáy, loại kia đau đớn tựa hồ lại xuất hiện ở trên thân. Nếu như ta không có đoán sai, ta tới hẳn là rất là thời điểm. Một giọng nói nam tử phủ thành chủ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử đi vào phủ thành chủ. "Không có lệnh của ta, ngươi lại có thể tiến vào phủ thành chủ?" Trương Lãng nhìn xem người tiến vào, trên mặt một mảnh giận mình. Hắn nhưng là Thiên Không Huyền Thành thành chủ, không có hắn cho phép bất luận kẻ nào cũng không thể tiến đến mới đúng, nhưng bây giờ người này không có bị bất kỳ trở ngại nào liền tiến đến. "Thật kỳ quái sao? Đường quên trò chơi này thế nhưng là ta thiết kế ra được, có chỗ nào là ta không thể đi?" "Ngươi tới chính là Vương Hoa Vũ." Ánh mắt của hắn rơi vào Lục Mạn Thiên trên thân, Hai Long gật đầu nói, "Không hổ là ta sáng tạo ra dân bản địa, rất sống động cùng chân nhân không có gì khác nhau." Không biết vì cái gì, nhìn xem Vương Hoa Vũ, Lục Mạn Thiên có một loại bản năng e ngại cảm giác, nhịn không được tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói, "Da hỏa này là lai lịch thế nào, làm sao nhìn giống như rất như bê bộ dáng." "Hắn chính là ta mời đến giúp cho ngươi người." Trương Lãng không có nghe được Lục Mạn Thiên trong giọng nói e ngại, hiếu kỳ đánh giá Vương Hoa Vũ. Khi thấy trên đầu của hắn đẳng cấp lúc, càng thêm giật mình ngẩng lên một cánh tay chỉ vào đỉnh đầu của hắn nói: "Ngươi lại là cấp không, làm sao rời đi Tân Thủ thôn?" Vương Hoa Vũ không chỉ có là một cái không có đẳng cấp người chơi, liên liên thân bên trên trang bị cũng chỉ là một kiện Tân Thủ trường bào, trong tay ngay cả một kiện vũ khí đều không có, thấy thế nào đều giống như một cái vừa tiến vào trò chơi dân thường, hắn nói dạng này một cái người chơi là không thể nào rời đi Tân Thủ thôn, lại càng không cần phải nói tiến vào Thiên Không Huyền Thành phụ thành chủ. Vương Hoa vu nhún nhún vai nói, "Đây cũng là chuyện không có cách nào, ta mặc dù là trò chơi này người sáng tạo, nhưng lại không thể ảnh hưởng trò chơi này cân bằng tính, một khi ảnh hưởng, Tinh Phong cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chỉ cần ta không đánh quái, không thăng cấp, không cùng người chơi chiến đấu, không ảnh hưởng trong trò chơi vạn sự vạn vật, ta liền có thể tùy ý ở trong game hành động mà sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào." Nghe ngươi tiểu nói này, ngươi tại trò chơi này bên trong căn bản chính là một cái không tồn tại người chơi. Cái kia còn chơi trò trò gì, một điểm ý tứ đều không có. Trương Lãng cẩn thận trở về chỗ Vương Hoa Vũ lời nói, phát hiện hắn căn bản cũng không phải là đang chơi trò chơi, chỉ là ở trong game xuất hiện qua mà thôi. Vương Hoa Vũ gật đầu phụ họa nói, ta chỉ là nhàm chán thời điểm tiến đến nhìn xem phong cảnh, bất quá từ hôm nay trở đi, ta nhân vật này hẳn là liền không tồn tại, bởi vì hôm nay ta muốn làm ra một kiện ảnh hưởng trò chơi sự tình. Ngươi có biện pháp để Lục Mạn Thiên đẳng cấp nhanh chóng về không? Trương Lãng đầu óc nhanh chóng chuyển động. Ngoài trừ khả năng này, hắn thực sự nghĩ không ra Vương Hoa Vũ sẽ còn làm ra chuyện gì khác tới. Vương Hoa Vũ thưởng thức nhìn về phía Trương Lãng, cải chính, không phải ta có biện pháp, mà là ngươi có biện pháp. Giải thích thế nào? Trương Lãng từ dưới lên trên nhìn xuống chính mình, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể giết Lục Mạn Thiên, hơn nữa còn là một mục giết tới cấp bậc của hắn vậy không, nói câu không dễ nghe, coi như Lục Mạn Thiên đứng ở chỗ đó để hắn giết, lực công kích của hắn cũng không có cách nào đột phá Lục Mạn Thiên cấp 98 phòng ngự. Chớ nói chi là giết chết. Vương Hoa Vũ trên tay đột nhiên thêm ra một vài thứ, một khối đen nhánh tiểu thạch đầu, cộng thêm một chồng giấy vàng, nhìn xem Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng ánh mắt khó hiểu, giải thích nói, hai tên này đều là chính ta làm ra, tặng đá là một cái phong ấn, có thể trong thời gian ngắn che giấu tinh vong cảm giác, đến nội những này giấy vàng là dùng đến cho Lục Mạn Thiên một kích cuối cùng, vì không để tinh vong cảm giác được Lục Mạn Thiên một mực tại tử vong, chỉ có thể dùng những này giấy. Vang giết chết hắn. Nhưng lục Mạn Thiên lượng máu lại vô cùng dày, những này giấy vàng lực công kích không cao, biện pháp duy nhất chính là trước hết để cho một chút công kích cao quái vật tiêu hao lục Mạn Thiên lượng máu, chờ HP bị hao tổn không sai biệt lắm lúc, tại dùng những này giấy. Vàng đem hắn giết chết, dạng này liền có thể che giấu tính võng, làm lục Mạn Thiên đẳng cấp về không về sau nhất định phải mau chóng chạy về Thiên Không Huyền thành phố thành chủ, nơi này là duy nhất địa phương an toàn. Trương Lãng tử Vương Hoa Vũ trên tay tiếp nhận tảng đá cùng một chồng giấy vàng. Tảng đá không có thuộc tính biểu hiện, ngay cả phương pháp sử dụng đều không có, giấy vàng cũng là có thuộc tính. Chí mạng lá bùa, lực công kích 1000 đến 1000, không nhìn phòng ngự, bị này lá bùa giết chết sinh vật, một lần rơi một cái cấp bậc, thu sơ giản lược đến một chút, không sai biệt lắm có hơn 1 trăm tấm, đầy đủ đem Lục Mạn Thiên giết tới các không. Cái này tảng đá làm sao sử dụng? Trương Lãng đem tảng đá giơ lên, lật qua lật lại làm sao cũng không tìm tới phương pháp sử dụng. Để Lục Mạn Thiên cầm là được. đã đá cùng lá bùa chỉ đối lục mạn thiên có tác dụng, động tác của các ngươi nhất định phải nhanh, không phải sẽ bị tinh vong phát hiện, hai thứ đồ này là ta làm ra, trò chơi bản thân là không có, tinh vong chẳng mấy chốc sẽ phát giác được hai thứ này vốn không nên tồn tại đồ vật. Vương Hoa vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, thân thể liền xuất hiện mơ hồ trạng thái, nhìn xem thân thể dần dần biến mất tình hình, cười khổ lắc đầu nói, ta còn là đánh giá thấp tinh vong cảm giác, vừa đem hai món đồ này giao cho ngươi, liền biết ta phá hủy quy tắc trò chơi. Mao đem tảng đá giao cho Lục Mạn Thiên, nhanh đi tìm một chỗ đem Lục Mạn Thiên đẳng cấp về không, sau đó đem hắn mang về, thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh. Trương Lãng đem tảng đá giao cho Lục Mạn Thiên, muốn đang hỏi một chút cái khác chú ý Hàn Ngục, kết quả phát hiện Vương Hoa Vũ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, há to miệng nói, ngươi dù sao cũng nên nói một tiếng, đi nơi nào mới có thể đem Lục Mạn Thiên lượng máu tiêu hao xuống dưới a, không phải chỉ bằng lá bùa lực công kích căn bản không có biện pháp giết chết đầy máu lượng Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên hiếu kỳ đánh giá tảng đá, trong mắt theo thói quen lóe qua tham lam thần sắc, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, nếu không chúng ta đi đá rơi cốc, chỉ cần ngươi xem thời cơ nhanh, hẳn là có thể dùng lá bùa kịp thời giết chết ta. Ha ha. Trương Lãng đem lá bùa cầm tới Lục Mạn Thiên trước mặt lắc lư mấy lần, một trận rầm rầm tiếng vang để Lục Mạn Thiên ánh mắt từ trên lá bùa rời, Trương Lãng lúc này mới nói tiếp, ngươi cảm thấy ta cái này tiểu thân bản có thể có băng xương, cự long tốc độ nhanh sao? Nếu là ngươi bị băng xương cự long giết chết, Tình vong trước tiên liền sẽ biết ngươi ở đâu, cho đến lúc đó, ngươi muốn không chết cũng khó khăn. Chương 550, tại đến Hắc Thạch Thành Bảo. Lục Mạn Thiên cười hắc hắc nói, ta đây không phải nhìn ngươi không có chú ý, thuận miệng nói ra một cái tới sao, tất nhiên không được, không đến liền là. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một nơi tốt, chỗ nào không chỉ có thể đem ngươi lượng máu hao hết, còn có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Chường lãng trên mặt lộ ra tà ác tiểu dung. Lục Mạn Thiên trà sát bả vai, thần sắc mất tự nhiên nói, tiểu tử thối. Sắc mặt của ngươi để cho ta có một loại rất bất an cảm giác, mau nói, có phải hay không đang suy nghĩ gì xấu chiêu? Ta thế nhưng là đang giúp ngươi." Trương Lãng hai tay không ngừng đập ở trên lá bùa, thân tình nghiêm túc mở miệng nói, "Đang giúp ngươi đồng thời, ngươi cũng phải giúp ta, chúng ta tốt như vậy quan hệ, đương nhiên muốn trợ giúp lẫn nhau mới được, ngươi nói đúng hay không?" Lục Mạn Tiên run run người bên trên nổi da gà, trong lòng càng phát ra bất an, truy vấn, "Ngươi đến cùng có biện pháp nào?" Nói thẳng ra Hắc thạch thành bảo thế nhưng là một nơi tốt, chỗ nào sẽ không có người chơi quấy rầy, chỉ cần chú ý một chút không bị tự bạo tiểu quái miêu sát, liền vấn đề gì cũng không có, thuận tiện công kích lang thang tiểu đầu, nói không chừng còn có thể tuôn ra một chút cao cấp ma tinh thạch, cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Càng nghĩ càng thấy đến phương pháp này có thể thực hiện, Trương Lãng tranh thủ thời gian thúc giục nói, "Đi, đi hắc thạch thành bảo, giết lang thang tiểu đầu, à, không đúng, là đi đem ngươi đặng cấp về không?" Lục Mạn Thiên vẻ mặt cầu xin lắc đầu nói, "Không đi được hay không?" Tự bạo tiểu quái thế nhưng là rất khủng bố, vạn nhất không cẩn thận bị bọn chúng trực tiếp miểu sát, liền thảm rồi. Ngươi thế nhưng là biết bay cao thủ, một chút tự bạo tiểu quái còn có thể chẳng lẽ ngươi không thành, đang nói, tự bạo tiểu quái coi như tại lợi hại, cũng không có khả năng so bằng xương cự long có chơi, ngươi là nguyện ý đối mặt bằng xương cự long đâu, vẫn là đối mặt tự bạo tiểu quái. Trương Lãng trực tiếp lôi kéo Lục Mạn Thiên tay đi lên phía trước. co như Lục Mạn Thiên nguyện ý đi tìm bằng xương cự long, hắn cũng sẽ không đồng ý, đây chính là đạt được cao cấp ma tinh thạch biến pháp duy nhất, hắn không có khả năng từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Lục Mạn Thiên chăm chú suy nghĩ một chút, mở miệng nói, còn giống như là tự bạo tiểu quái dễ đối phó một chút. Cái này đúng, Thừa dịp tinh vong còn chưa phát hiện chúng ta, nhanh lên đi hắc thạch thành bảo đem đặng cấp về không, sau đó còn phải bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Trương Lãng lôi kéo Lục Mạn Thiên liền hướng phủ thành chủ bên ngoài đi. Lục Mạn Thiên một mặt nhận mệnh bị Trương Lãng lôi kéo, cũng không có tránh thoát. Hắc Thạch Thành Bảo, Trương Lãng cùng thượng quan vô địch tới qua một lần, lúc ấy còn tại lang thang tiểu thâu trên thân đánh ra một cái cấp thấp ma tinh thạch, đằng sau bị tự bạo tiểu quái kinh khủng lực công kích dọa cho chạy. Lần nữa đi vào có chút hoang vu Hắc Thạch Thành Bảo địa đồ, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa Hắc Thạch Thành Bảo hình dạng, vì không làm cho chú ý, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên cố ý tại khoảng cách Hắc Thạch Thành Bảo cho rất xa. Lục Mạn Thiên một tay cầm vương hoa vũ chế ra phong ấn tầng đá, một cái tay nắm thành quả đấm, quay đầu nhìn về phía nút ở phía xa Trương Lãng, mở miệng nói: "Thật muốn đi lang thang lãng tiểu đâu sao, một khi đánh nó, tự bạo tiểu quái liền sẽ lao ra." "Trừ phi ngươi không muốn rời đi cho chơi, nếu như không để tự bạo tiểu quái tiêu tốn ngươi máu, ta là không thể nào giết chết ngươi." Trương Lãng căng thẳng khuôn mặt, trong lòng nghĩ tất cả đều là Lục Mạn Thiên có thể đánh ra mấy cái ma tinh thạch. Lục Mạn Thiên thu hồi nhìn về phía Trương Lãng ánh mắt, Nắm chặt nắm đấm, làm mấy cái hít sâu, lúc này mới đem nắm đấm đưa ra ngoài, tại hắn ngay phía trước 2m chỗ có một cái lang thang tiểu thâu bị ngăn ở trong góc, Lục Mạn Thiên nắm đấm chính xác đập nện đang chạy lãng tiểu thâu trên thân, không trung vang lên một trận quyền phong, sau đó một trận nắm đấm đập nện tại trên thịt trầm độ âm thanh, ngay sau đó lang thang tiểu thâu phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đỉnh đầu thanh. Máu rãm bất mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng ít ra so trường lãng tạo thành tổn thương lớn hơn nhiều. Trương Lãng trốn ở chỗ rất xa, trong miệng thỉnh thoảng hô một tiếng cổ lên, con mắt nhìn chằm chằm vào Lang thang tiểu thâu thân thể bốn phía, hy vọng nhìn thấy ma tinh thạch rơi xuống. Lang thang tiểu thâu là không có đẳng cấp biểu hiện, dựa theo Lục Mạn Thiên Tuyết pháp, Lang thang tiểu thâu cấp bậc là sẽ theo công kích nó người chơi mà định ra, Lục Mạn Thiên là cấp 98, như vậy Lang thang tiểu thâu cùng tự bạo tiểu quái cũng hẳn là là cấp 98, Trương Lãng cái này hơn 30 cấp người chơi cũng không dám để cấp 98 tự bạo tiểu quái nổ một chút. Lục Mạn Thiên không hổ là cấp 98 cao thủ, lúc trước Trương Lãng công kích mấy giờ, mới đánh dụng Lang Thang Tiểu Thâu một nửa HP, mà Lục Mạn Thiên chỉ công đánh một hồi, Lang Thang Tiểu Thâu lượng máu liền đã giảm phân nửa. Chỉ còn một nửa máu Lang Thang Tiểu Thâu trong miệng phát ra một trận rất khó nghe tiếng thét chói tai, sau đó bốn phía cỏ hoang bắt đầu lắc lư, giống như là có rất nhiều dã thú tại trong cỏ hoang chạy nhanh. Mao đưa Ma Tinh Thạch nhặt lên, đây chính là bảo bối a. Trương Lãng không để ý đến trong cỏ hoang chạy thanh âm, Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm lang thang tiểu thâu dưới chân một cái tinh thạch sáng lên, bởi vì khoảng cách quá xa không có cách nào thấy rõ ràng cụ thể thuộc tính, không biết là trung cấp vẫn là cao cấp, nhưng Trương Lãng dám khẳng định chí ít không phải cấp thấp, bởi vì cấp thấp hắn gặp qua, không phải cái dạng này. Lúc Mạn Tiên đang khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía, phong bị tự bạo tiểu quái đột nhiên xuất hiện bắt hắn cho miểu sát, hắn cũng không thể bị tự bạo tiểu quái giết chết, chỉ có thể bị Trương Lãng trong tay chí mạng lá bùa giết chết. Dạng này mới có thể giấu giếm được tinh vong cảm giác, nếu như bị trong trò chơi quái vật giết chết, tinh vong tuyệt đối sẽ trước tiên biết Lục Mạn Thiên vị trí, sau đó phái dân bản điệu tới chặn giết hắn. Trương Lãng phát hiện Lục Mạn Thiên thế mà không đi nhặt trên đất Ma Tinh Thạch, lần nữa la lớn, "Lão Lục, mau đem Ma Tinh Thạch nhặt lên, thiên không huyền thành có thể hay không bay lên sẽ phải dựa vào loại này tảng đá vụn." Nghe được Trương Lãng nhiều lần yêu cầu, Lục Mạn Thiên lúc này mới chậm rãi xoay người đoạt đang chạy lãng tiểu thâu trước đó đem Ma Tinh Thạch nhặt lên. Trong tay dược lượng, sau đó ma tinh thạch tại Lục Mạn Thiên trong tay biến mất, bị hắn bỏ vào trong túi đeo lưng. Lục Mạn Thiên vừa đem ma tinh thạch bỏ vào ba lô, bốn phía chạy ra thú liền đình chỉ chạy, nguyên bản rầm rầm loạn hưởng có hoang đột nhiên một chút tử an yên tĩnh, làm cho lòng người bên trong có một loại run rẩy cảm giác. Trương Lãng đứng được nhìn từ xa so sánh rõ ràng, từng cái tự bạo tiểu quái đem Lục Mạn Thiên vây vào giữa, khóe miệng thỉnh thoảng nhỏ xuống lấy tanh hôi nước miếng, một đôi mắt chăm chú nhìn Lục Mạn Thiên. Lúc nào cũng có thể nhảy tới cùng Lục Mạn Thiên đồng quy vu tận. Lục Mạn Thiên nuốt xuống nước bọt, la lớn, "Tiểu tử thối, ngươi cần phải xem trọng lão phu lượng máu, ngàn vạn không thể để cho những kẻ tự bạo tiểu quái giết chết lão phu." Đứng ở đằng xa, Trương Lãng lắc lư hai lần trong tay chí mạng lá bùa, đồng dạng la lớn, "Yên tâm đi, lão lục, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi." Lời này làm sao nghe được như thế khó chịu. Lục Mạn Thiên dong đưa hai lần đầu, đem trong đầu tạp niệm toàn bộ ném ra ngoài não bên ngoài. trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cấp 98 tự bạo tiểu quái lực sát thương rất khủng bố, dù là hắn là một cao thủ, hơi không cẩn thận cũng có khả năng trực tiếp bị miểu sát về thành, vì không bị tinh vong phát hiện, Lục Mạn Thiên chỉ có thể hết sức chăm chú ứng phó tự bạo tiểu quái, những chuyện khác đành phải giao cho Trương Lãng đến xử lý. Chương 551: Giết Lục Mạn Thiên. HP chỉ còn một nửa lang thang tiểu thâu không để cho tự bạo tiểu quái đứng quá lâu, làm một trận cổ quái tiếng kêu từ lang thang tiểu thâu trong miệng phát ra về sau. Vây quanh Lục Mạn Thiên tự bạo tiểu quái liền phát động công kích. "Beng, beng." Liên tiếp tiếng vang tại hắc thạch thành bảo địa đồ vang lên, thanh âm to lớn cả mặt đất đều theo cùng một chỗ rung dậy, lay động. Chỉ gặp mỗi một cái tự bạo tiểu quái vọt tới Lục Mạn Thiên phía sau người, thân thể đột nhiên bành trướng, sau đó nổ tung, huyết nục tại vang khắp nơi đồng thời xen lẫn lực sát thương to lớn, chứng lão nhìn tận mắt một khối cao 5 mét cự thạch bị tự bạo tiểu quái dư âm nổ mạnh đánh nát ấy, cuối cùng trực tiếp biến thành một chỗ bột phấn. Tại hạ một trận tiếng nổ bên trong hoàn toàn biến mất không thấy. Thất ở trung tâm vụ nổ Lục Mạn Thiên bị một trận lại một trận khí lang nhấc lên hạ xuống, tựa như tại báo tố trên mặt biển nước chảy bèo trôi một chiếc thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể chìm vào đáy nước, không còn có biện pháp tung bay trên mặt biển. Trải qua ngắn ngủi ngây người, Trương Lãng nhanh chóng nhìn về phía Lục Mạn Thiên đỉnh đầu tanh máu, chỉ gặp hắn tanh máu ngay tại kịch liệt giảm bớt, lúc nào cũng có thể cô máy. Trương Lãng nắm chặt chí mạng lá bùa đi về phía trước mấy bước. muốn khoảng cách Lục Mạn Thiên gần một điểm, để tránh đến lúc đó không kịp xuất thủ, bởi vì Khẩn Trương, trong lòng bàn tay toát ra một chút mồ hôi, vì không để mồ hôi làm hư trí mạng lá bùa, Trương Lãng nắm tay tại trên quần áo lung tung trà sát mấy lần, sau đó đem trí mạng lá bùa đổi được một cái tay khác bên trên, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. A! Lục Mạn Thiên bị tự bạo tiểu quái nổ trên dưới tung bay, vì đem HP hao hết, hắn không thể chạy trốn, chỉ có thể kiên trì thừa nhận tự bạo tiểu quái công kích. rốt cục tại cảm giác HP sắp hao hết lúc, phía sau hắn mọc ra một đôi cánh, đột nhiên vỗ cánh phóng tới không trung, tự bạo tiểu quái không biết phi hành, chỉ có thể không cam lòng nhìn xem càng bay càng xa lục mạn thiên, thẳng đến tại tự bạo tiểu quái trong mắt chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ, bọn chúng mới thu hồi nâng lên đầu, tùy ý. Nhìn Trương Lãng một chút, có thể là bởi vì Trương Lãng cũng không có công kích lang thang tiểu thâu nhân nhân, còn lại không nhiều tự bạo tiểu quái thế mà không có công kích Trương Lãng. Tiểu tử thối, mau giết ta. Lục Mạn Thiên chỉ là trên không trung lung lay một vòng, liền xuất hiện ở chư lão sau lưng cách đó không xa, vì không để tự bạo tiểu quái phát hiện hắn tồn tại, hơn nửa người trốn ở trong cỏ hoang, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, thấp giọng thúc dục chư lão nhanh lên giết hắn. Dù sao muốn giết Lục Mạn Thiên gần 100 lần, chư lão cũng sợ hãi ngoại ý muốn nổi lên, không nói hai lời, rút ra một tấm chí mạng lá bùa dựa theo phía trên nói rõ, trực tiếp hướng Lục Mạn Thiên phương hướng ném tới. Tại ném ra trước đó, lá bùa là mềm nhũn một tờ giấy vàng. Nhưng khi nó bị Trương Lãng ném ra về sau, lá bùa trong nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng, giống như là một thanh sắc bén truy thủ nhanh chóng bay về phía Lục Mạn Thiên. Lá bùa rất thuận lợi xuyên thấu Lục Mạn Thiên thân thể, một cái cự đại giảm 1000 hệ ô xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, ngay sau đó đỉnh đầu thanh máu bị thanh không, trực tiếp ngã trên mặt đất chết mất. Tử vong Lục Mạn Thiên chưa có trở về thành phục sinh, tại hắn chết một khắc này, một mực bị hắn cầm ở trong tay tảng đá đột nhiên phát ra một trận ánh sáng lưu hoa. Ngay sau đó ngã trên mặt đất Lục Mạn Thiên nguyên địa đứng lại, trên đầu đẳng cấp cũng từ 98 biến thành 97. Lão Lục, Ma tinh thạch lấy ra nhìn một chút. Trương Lãng đem bàn tay đến Lục Mạn Thiên trước mặt, nhớ mãi không quên khối kia không biết đẳng cấp Ma tinh thạch. Lục Mạn Thiên ánh mắt có chút mê võng, có chút không tin mình cứ thế mà chết đi một lần hạ xuống một bậc, thẳng đến Trương Lãng đem bàn tay đến trước mặt, mới không thể không tiếp nhận hiện thực này, khẽ thở dài, đem Ma tinh thạch đặt ở Trương Lãng trên tay. Trương Lãng rủi rủi con mắt Không thể tin được Lục Mạn Thiên dễ dàng như vậy liền đem Ma tinh thạch cho hắn, mau đem Ma tinh thạch chộp trong tay, phóng ngựa Lục Mạn Thiên đột nhiên đổi ý tại đoạt lại đi. Cao cấp Ma tinh thạch, phi thường hi hữu một loại thần cấp ma pháp bảo thạch, nội bộ không chỉ có chứa đựng năng lượng to lớn, phức tạp kết cấu bên trong còn có thể để biến mất năng lượng tái sinh. Cao cấp Ma tinh thạch giới thiệu rất ngắn, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng bản thân nó giá trị, thần cấp ma pháp bảo thạch, liền mấy chữ này đã nói rõ giá trị của nó. Quả nhiên là cao cấp Ma tinh thạch chỉ cần đang lộng 99 cái, thiên không huyền thành về sau cũng không cần sầu ma tinh thạch sự tình. Trương Lãng giơ tay lên lao đi khệ miệng chảy nước miếng, mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng hắn vẫn là tưởng tượng lấy Lục Mạn Thiên có thể đang đánh ra 99 cái cao cấp ma tinh thạch. "Lão Lục, thời gian phần cấp, nhanh lên đi đi lang thang lãng tiểu đầu, nhìn, có thể hay không giết chết một cái, không chết trước đó đều có thể bạo cao cấp ma tinh thạch, nếu là chết về sau, không chừng sẽ tuôn ra cái gì nghịch thiên thần khí đâu." Vì đạt được ma tinh thạch Trương Lãng hận không thể trực tiếp đem Lục Mạn Thiên ném tới Lang Thang tiểu đầu trước mặt, để hắn ngay cả thời gian đi đường đều tiết kiệm tới. Lục Mạn Thiên còn đắm chìm trong vừa rồi tử vong bên trong, nghe được Trương Lãng lời nói, máy móc tính hướng đi ngay từ đầu đánh con kia Lang Thang tiểu đầu. Tại Lục Mạn Thiên chết mất một khắc này, Lang Thang tiểu đầu triệu hoán đi ra tự bạo tiểu quái liền toàn bộ biến mất không thấy. Hiện trường chỉ còn lại có con kia bị đánh rơi một nửa máu Lang Thang tiểu đầu. Lục Mạn Thiên không nói nhảm, nắm đấm lần nữa rơi vào Lang Thang tiểu đầu trên thân. bị công kích lang thang tiểu thâu lộ ra phi thường buổi rối, thỉnh thoảng làm ra né tránh động tác, đáng tiếc động tác của nó không có lục mạn tiên nhanh, mặc kệ hướng chỗ nào tránh né, cũng không có cách nào né tránh lục mạn tiên một đôi năm đấm. Lão lục, ngươi thế nhưng là huyễn ma sư, am hiểu là ma pháp mới đúng, làm sao luôn luôn dùng bạo lực như vậy nắm đấm công kích. Trương Lãng cảm thấy lang thang tiểu thâu lượng máu giảm bất quá chậm, nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở lục mạn tiên, để hắn dùng uy lực càng lớn ma pháp đến công kích. Lục Mạn Thiên một đôi nắm đấm không có đình chỉ công kích trước mặt Lang Thang Tiểu Đầu, lớn tiếng trả lời, ai nói cho ngươi dùng ma pháp công kích Lang Thang Tiểu Đầu so sánh nhanh, chẳng lẽ ngươi lần trước một mực dùng ma pháp? Ngụy, có vấn đề gì không? Trương Lãng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là hiếu kỳ hỏi trong lòng nghi vấn. Lục Mạn Thiên giống như khôi phục bình thường, một bên công kích Lang Thang Tiểu Đầu, một bên giải thích nói, Lang Thang Tiểu Đầu phòng ngự ma pháp cao biến thái, nếu như lão phu dùng ma pháp công kích nó, Muốn đem lượng máu của nó đánh thành như bây giờ, chỉ ít cần hơn nửa ngày, mà vật lý công kích liền không đồng dạng, nhìn xem một đấm một đấm không thế nào huy phong, nhưng chân chính đánh vào lang thang tiểu thâu trên thân, lại có thể để cho nó giảm rất nhiều hát quê. Nguyên lai like là chuyện như vậy, chắc không được lục mạn thiên một mực dùng 5 đấm đánh, liên kỹ có thể đều không chút dùng, lại có thể rất nhanh đánh dụng lang thang tiểu thâu lượng máu. Trưng lãng yên lặng nhớ kỹ điểm này, chuẩn bị về sau có thời gian tại đến hát thạch thành bảo một chuyến. Hiện tại hắn nhưng không có thời gian này, hắn còn có thời khắc chú ý lục mạn thiên trạng thái, tùy thời chuẩn bị giết hắn. Chi chi đang chạy lãng tiểu thâu lượng máu xuống đến 2 phần 3 thời điểm, trong miệng của nó lại phát ra loại kia cổ quái tiếng thét chói tai, ngay sau đó yên tĩnh bốn phía bắt đầu truyền đến dã thú chạy ồn ào âm. Chương 552: Tinh anh tự bạo tiểu quái. Chương Lãng nhìn một chút không ngừng lắc lư của hoàng, thấp giọng nói, lại bắt đầu triệu hoán tự bạo tiểu quái, xem ra số lượng cùng lần trước không sai biệt lắm. hẳn là không cần quá lo lắng Lục Mạn Thiên an nguy. Tự bạo tiểu quái tại một lần đem Lục Mạn Thiên bao vây lại, số lượng quả nhiên cùng Trương Lãng nói không sai biệt lắm, tám cái tự bạo tiểu quái hiện lên một cái hình tròn đem Lục Mạn Thiên vây vào giữa, không ngừng hướng ở giữa di động thu nhỏ lại vòng dây. Lục Mạn Thiên cẩn thận nhìn xem đi tới tám cái tự bạo tiểu quái, mặc dù số lượng giống như lần trước, nhưng hắn đáy lòng luôn có loại loáng thoáng cảm giác bất an, loại bất an này không phải tới từ trước mặt tự bạo tiểu quái, điểm này Lục Mạn Thiên vẫn là dám khẳng định. Con mắt dư quang không đứng ở bốn phía liếc nhịn, muốn tìm ra để cho mình bất an tồn tại. Ô ô! Đúng lúc này, một cá thể hình so cái khác tự bạo tiểu quái lớn hơn một chút quái vật từ cỏ hoang bùi bên trong đi ra. Nó đi rất nhạt nhã, giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Ra bên ngoài nô ra cái múi nơi này ngửi một chút, chỗ nào ngửi một chút, nếu như không phải nó dài thực sự không giống. Chỉ nhìn nó ngửi cái múi động tác, cũng là hòa ra cậu không sai biệt lắm. Lão Lục, cẩn thận à! Cái này một cái là tinh anh tự bạo tiểu quái, tuyệt đối không nên bị nó dây. Trương Lãng sợ hãi Lục Mạn Thiên xảy ra ngoài ý muốn, khi nhìn đến cuối cùng một cái tự bạo tiểu quái sau khi xuất hiện, trước tiên thông tri Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên phất phất tay, rất tùy ý nói, đừng nói là tinh anh cấp, chính là thần cấp lão phu cũng không nhìn ở trong mắt. Nói xong, thì uy tính công kích mấy lần lang thang tiểu đầu. O o. Tinh anh tự bạo tiểu quái trong miệng phát ra một trận cảnh cáo thanh âm, theo tiếng kêu của nó Cái khác tự bạo tiểu quái thân thể tất cả đều bắt đầu phồng lên, giống như là đang đánh khí khí cầu. Lúc Mạn Thiên biết đây là tự bạo tiểu quái muốn phát động công kích điểm báo, mặc dù ngoài miệng nói rất tùy ý, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là rất đề ý, vội vàng cấp chính mình thi triển mấy cái pháp thuật phòng ngự, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tinh anh cấp tự bạo tiểu quái. Veng. Cái thứ nhất tự bạo tiểu quái vọt tới Lục Mạn Thiên trước mặt biến thành văng khắp nơi thì nát, thì nát đập nện tại Lục Mạn Thiên trên thân. bị thân thể của hắn mặt ngoài một tầng quang mang cho hoàn toàn đã cách trở, ngay cả đụng phải thân thể của hắn cơ hội đều không có, lại càng không cần phải nói tổn thương hắn. Đường Phong ngự a, lão lục, ngươi dạng này không có cách nào giảm máu. Nhìn thấy tự bạo tiểu quái không có đối lục Mạn Thiên tạo thành tổn thương, Trương Lãng ở phía xa lớn tiếng hô lên. Lục Mạn Thiên dùng sức hướng mặt đất nhổ ngụm nước miếng, một cái tay đơn giản vung hai lần, mặt ngoài thân thể quang mang biến mất. Trùng hợp ở thời điểm này, cái thứ hai tự bạo tiểu quái vọt tới Lục Mạn Thiên bên người, gây một tiếng bên trong, Lục Mạn Thiên đỉnh đầu thanh máu giảm bất hơn phân nữa. Thật đau a. Đau đến kịch liệt để Lục Mạn Thiên nghiến răng niết miệng, ánh mắt vô ý thức rơi vào tinh anh tự bạo tiểu quái trên thân, phát hiện đối phương đang chậm rãi hướng phương hướng của hắn đi. Tuyệt đối không thể bị nó đụng phải, tranh thủ thời gian chửa. Lục Mạn Thiên không biết tinh anh tự bạo tiểu quái lực tổn thương, nhưng khi con kia tinh anh tự bạo tiểu quái hướng bên cạnh hắn di động thời điểm, Một cú cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt từ Lục Mạn Thiên đấy lòng dâng lên, để hắn đã mất đi đối mặt Tinh Anh Tự Bạo Tiểu Quái dũng khí, cánh sau lưng xuất hiện, cấp tốc vượt lên không, dự định trước một bước chạy trốn tới không trung đi. Ngao. Một đạo giống như là hổ khiếu thanh âm từ Tinh Anh Tự Bạo Tiểu Quái trong miệng phát ra, ngay sau đó tứ chi của nó nhanh chóng di chuyển, thân thể giống như là một đạo như thiểm điện nhào về phía hai chân đã rời đi mặt đất Lục Mạn Thiên. Tiểu tử thối, tranh thủ thời gian động thủ, giết lão phu. Nhìn thấy tinh anh tự bạo tiểu quái đột nhiên gia tốc, Lục Mạn Thiên liền biết không kịp chạy trốn, hắn lên không tốc độ không có đối phương nhanh, bây giờ không có biện pháp, Lục Mạn Thiên chỉ có thể đem hy vọng thả trên người Trương Lãng, hy vọng Trương Lãng lợi dụng chí mạng lá bùa đem chính mình giết chết, không phải nếu là hắn bị tự bạo tiểu quái giết chết, Tinh Vong liền sẽ biết hắn tại hắc thạch thành bảo, thật đến lúc đó, cái mạng nhỏ của hắn cũng liền đi đến cuối con đường. Lục Mạn Thiên giọng điệu cứng rắn kết thúc, tinh anh tự bạo tiểu quái liền đi tới trước mặt hắn. Tự Bạo tiểu quái thân thể cấp tốc bánh trướng, trong miệng răng nanh bên ngoài lật, thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên, sau một khắc, tròn trịa thân thể oanh một tiếng nổ tung, mãnh liệt khí lãng một vòng một vòng lấy Tự Bạo tiểu quái thân thể làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía phóng đi, khí lãng trải qua địa phương, ngoan cường cỏ dại đều bị nhổ tận gốc, mang theo một tầng đất dày. Mặt đất bay về phía nơi xa. Thân ở trung tâm vụ nổ Lục Mạn Thiên mặt ngoài thân thể xuất hiện lần nữa vừa rồi ngăn trở phổ thông Tự Bạo tiểu quái đánh kích qua mang. Nhưng lần này quang mang cũng không có duy trì quá dài thời gian, tại đợt thứ nhất khí lãng sung kích qua đi, quang mang liền trở nên lờ mở đi rất nhiều, làm đợt thứ hai khí lãng sung kích đến lục mạng thiên trên thân lúc, một trận phán phất pha lê vỡ vụn ken két tiếng vang lên, sau đó lục mạng thiên mặt ngoài thân thể quang mang hoàn toàn biến mất, tại quang mang biến mất một sát na, lục mạng thiên đỉnh đầu thanh máu lập tức mất đi một mảng lớn, ngay sau đó mà đến chính là đợt thứ ba khí lãng, tinh anh tự bạo tiểu quái tự bạo sau chúng tạo thành ba đạo khí lã Tại về sau còn có lực công kích siêu cấp cao đẩy trời thì nát, Lục Mạn Thiên giờ tê khó chống đỡ nổi nhiều như vậy công kích. Trương Lãng một mực nhìn lấy Lục Mạn Thiên đỉnh đầu tanh máu, làm Tinh Anh tự bạo tiểu quái tự bạo về sau, liền biết Lục Mạn Thiên rất có thể không kiên trì nổi, hắn thừa cơ đi về phía trước một khoảng cách, tại đợt thứ 3 khí lãng sắp công kích đến Lục Mạn Thiên trên thân lúc, chí mạng lá bùa cũng từ Trương Lãng trong tay bay ra ngoài. Khí lãng cùng lá bùa gần như đồng thời đánh trúng Lục Mạn Thiên. bị công kích lục mạn thiên đầu hướng xuống một thấp, đỉnh đầu thanh máu trực tiếp bị thanh không, cứ như vậy chết rồi. Lao lục, bị ai giết? Trương Lãng không có nghe được hệ thống nhắc nhở, chỉ có thể khẩn trương lên tiếng hỏi thăm Lục Mạn Thiên. Một lát sau, Lục Mạn Thiên mới may mắn trả lời, may mắn lão phu di động một điểm khoảng cách, để chí mạng lá bùa trước đụng phải thân thể, không phải lần này khẳng định sẽ phán định là bị tự bạo tiểu quái giết chết chết. Hô. Nghe được Lục Mạn Thiên là bị lá bùa giết chết, Trương Lãng thở dài ra một hơi. Sau đó sự tình liền đơn giản, Lục Mạn Thiên phục sinh sau liền đi công kích Lang Thang Tiểu Đầu, sau đó bị Lang Thang Tiểu Đầu nuôi sủng vật tự bạo tiểu quái cho nổ gần chết, cuối cùng Trương Lãng đang lợi dụng chí mạng lá bùa giết chết hắn, giết một lần rất một cấp, cái tốc độ này vẫn là thật mau. Duy nhất để Trương Lãng không hài lòng đại khái chính là Lang Thang Tiểu Đầu sau khi chết tuân ra đồ tốt quá ít, Lục Mạn Thiên một mực công kích một cái Lang Thang Tiểu Đầu, rốt cục tại cấp bậc của hắn hạ xuống đến cấp 50 tả hữu giết chết con kia xui xẻo Lang Thang Tiểu Đầu. Mặc dù cũng tới một cái đại bạo, mặt đất bày khắp thật nhiều trang bị, sách kỹ năng, các loại bảo thạch, nhưng những vật này cũng cao cấp ma tinh thạch so sánh, trong nháy mắt giảm xuống mấy cái đẳng cấp, hai ở giữa căn. Bản không có khả năng so sánh. Tiểu tử thối, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Tại Lục Mạn Thiên đẳng cấp xuống đến 30 về sau, phát hiện Trương Lãng khệ miệng ý cười không có chút nào che giấu, hoàn toàn chính là một bộ nhìn hắn trỏ cười bộ dáng. Chương 553, Cường Tráng Hán Tử. Trương Lãng vội tay bên trong chí mạng lá bửa, cười hắc hắc nói: "Ban đầu ở Lục Thủy thôn, ta bị ngươi giết hơn ngàn thứ, hiện tại hai chúng ta đổi một chút vị trí, ta thành người giết ngươi." Tiểu Tử Thối, khoanh đắc ý vọng hình, "Nếu không phải vì rời đi cho chơi, lão phu hiện tại liền xuất thủ thu thập ngươi." Lục Mạn Thiên thử nhếch răng ăn mày, khắp khuôn mặt đầy đều là uy hiếp. Trương Lãng ngóc ngóc lỗ tai, một mặt vô lại dạng run rẩy trấn nói: "Đừng quên đẳng cấp của ngươi đã xuống đến 30, cấp bậc của ta có thể cao hơn ngươi." thật muốn đánh bắt đầu còn không chừng ai sẽ đánh bại ai. Lão phu coi như biến thành không cấp như thưởng có thể thu thập ngươi. Lục Mạn Thiên không thể nào quan tâm đẳng cấp mất đi, tựa như là có cái gì rựượi vào giống như. Pháp trượng xuất hiện trên tay trưởng lão, một cái hỏa cầu ma pháp từ pháp trượng đỉnh bay ra ngoài, trực chỉ cách đó không xa Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên nhìn thấy hỏa cầu bay tới, trên mặt chưa từng xuất hiện mày mày hốt hoàng thần sắc, không nhanh không chậm nhướng mí mắt, hừ hừ nói, thật đúng là xem thường lão phu a. Thế mà chỉ dùng một cái tiểu hỏa cầu. Nói xong thân thể nhoáng một cái, hỏa cầu sát gương mặt của hắn bay đến đằng sau, ngọn lửa nóng bỏng tại trải qua hắn gương mặt lúc, cũng không có đối với hắn tạo thành một điểm tổn thương. Trương Lãng không có tiếp tục công kích, cau mày nhìn chằm chằm lúc này Lục Mạn Thiên, rất minh nói, đẳng cấp của ngươi chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã bị reset tới cấp 30, tại sao lại biến trở về đến chín cấp 8? Hắc hắc. Lục Mạn Thiên không có cho Trương Lãng giải thích, chỉ lộ ra một bộ thần thần bí bí khuôn mặt tươi cười. La Huyễn thú, ngươi huyễn thú đẳng cấp không có hạ xuống, vừa rồi ngươi sử dụng dung hợp kỹ năng. Nghĩ nửa ngày, Trương Lãng chỉ có thể nghĩ ra như thế một cái khả năng, sau đó lại tự mình lắc đầu, thầm nói, huyễn thú cấp bậc là căn cứ chủ nhân đẳng cấp mà định ra, lão lục đã bị reset tới 30 cấp, hẳn huyễn thú hẳn là cũng hạ xuống cấp 30 mới đúng, hẳn không phải là huyễn thú vấn đề. Lục Mạn Thiên thân thể siêu một tiếng đi vào Trương Lãng bên người, nâng lên một cái tay đập vào Trương Lãng trên đầu, cười giải thích nói: Lão phu huyền thú cũng không phải bình thường huyền thú, trừ phi trực tiếp giết chết hắn, không phải cấp bậc của hắn là sẽ không hạ thấp. Ngươi chỉ có một cái huyền thú. Trương Lãng đuốt vút đầu, lực mạn thiên lực tay cũng không nhỏ, Trương Lãng tâm tư lại không tại đau đớn trên đầu, mà là đặt ở Lục Mạn Thiên huyền thú bên trên, hắn đã sớm muốn nhìn một chút Lục Mạn Thiên huyền thú, nhưng đối phương chết muốn tiền tính tình một mực không có thể làm cho hắn toàn nguyện. Lục Mạn Thiên gật đầu nói, huyền thú cũng không phải là càng nhiều càng tốt, phù hợp mới trọng yếu nhất. Lão phu mặc dù chỉ có một cái huyền thú, nhưng hắn thực lực cường đại thế, nhưng là rất lợi hại, tại lão phu trong mắt, hắn một cái liền có thể đỉnh năm cái thần cấp huyền thú. Ngươi rủ sao muốn rời khỏi trò chơi, không bằng đem ngươi huyền thú đưa cho ta đi. Trương Lãng không biết Lục Mạn Thiên huyền thú là cái gì, có thể nghe hắn đem chính mình huyền thú nói lợi hại như vậy, nghĩ đến hẳn không phải là đơn giản huyền thú, không phải Lục Mạn Thiên cũng không có khả năng để mắt. Nguyên lai tưởng rằng Lục Mạn Thiên sẽ rất thống khoái đem huyền thú cho hắn. Dù sao hắn lập tức liền muốn rời khỏi trò chơi, coi như giữ lại cũng không có tác dụng gì, có thể Lục Mạn Thiên lại lắc đầu nói, không được ngữ khí rất là kiên quyết, cho người cảm giác chính là không có mấy may chỗ thương lượng. Trương Lãng khó hiểu nói, vì cái gì? Dù sao ngươi cũng không cần đến. Ta huyền thú cũng không thích hợp ngươi, muốn thích hợp huyền thú, biện pháp tốt nhất là tự mình động thủ đi thu phục, coi như ta đem huyền thú cho ngươi, đối ngươi trợ giúp cũng không lớn. Lục Mạn Thiên xoay người không có ý định tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. vặn vẹo gối léo tay chân lẩm cẩm, nói: "Tiếp tục đi, đã hao phí rất nhiều thời gian, không thể tại trễ mãi nữa." Nói xong, Lục Mạn Tiên thu hồi dung hợp trạng thái chạy hướng khoảng cách gần nhất một cái lang thang tiểu đầu, đầu tiên là đem nó ngăn ở một cái góc, sau đó bắt đầu lặp lại trước đó một mực làm năm đấm công kích. Trương Lãng nhìn xem công kích lang thang tiểu đầu Lục Mạn Tiên, nhỏ giọng thầm thì nói: "Chết không được tinh vong muốn giết chết người, đẳng cấp đều hạ xuống đến cấp 30, thế mà còn có cái cấp 98 huyết thú." Đây vẫn chỉ là ta nhìn thấy, không nhìn thấy không biết còn có bao nhiêu, thật sự là một cái lao biến thái. Sau 2 giờ, Trương Lãng nhìn thấy biến thành cấp không lục Mạn Thiên, hai lòng phủi tay nói, rốt cục làm xong, xoay chuyển trời đất chống giống thành, ngoại giới thân thể ngươi đã sớm tới, ta cũng nên đi gặp kia hai cái cấp độ SSS người máy. Lục Mạn Thiên gật đầu đáp ứng, bận rộn như thế hơn nửa ngày, có giá trị nhất cao cấp ma tinh thạch chỉ đánh ra 3 viên, trung cấp ma tinh thạch đánh ra 5 viên, cấp thấp ma tinh thạch đánh ra mười mấy quạ. Những này ma tinh thạch cùng Thiên Không Huyền Thành tiêu hao xoa so ra, thực sự có chút ít, Trương Lãng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác kiếm đủ ma tinh thạch. Lục Mạn Thiên mặc dù biến thành cấp không, nhưng hắn vẫn là Thiên Không Huyền Thành Phó thành chủ, lợi dụng Phó thành chủ quyền hạn rất nhẹ nhàng truyền tống về Thiên Không Huyền Thành. Trương Lãng theo sát phía sau, hào quang lóe lên, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên trước sau xuất hiện tại nhất tới gần phủ thành chủ một cái truyền tống trận bên cạnh. Ngươi về thành chủ phủ trốn tránh, ta mau mau đến xem vị ngươi chuẩn bị thân thể thế nào. Trương Lãng không có hướng phụ thành chủ đi, dự định trực tiếp nguyên địa hạ tuyến. Lục Mạn Thiên hai cánh tay trà sắt phóng lớn tảng đá, cười theo nói, thân thể nhất định phải tuổi trẻ xuất khí, lão phu cũng không muốn rời đi trò chơi về sau vẫn là bộ này lão già bộ dáng. Tuổi trẻ xuất khí ta có thể cam đoan. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một bộ không hiểu ý cười, ánh mắt mịt mờ quan sát một chút Lục Mạn Thiên giữa hai trần, thấp giọng nói, cũng không biết có thể hay không thiếu khuyết mang tính khen chốt linh kiện. Tiểu Tử Thúy đem lời cho lão phu nói rõ ràng, Đến cùng thiếu cái gì linh tiện a, đầu tiên nói trước, thiếu cánh tay thiếu chân loại sự tình này, lão phu là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lục Mạn Thiên nhìn xem thân ảnh mơ hồ chư lão, biết hắn rời đi trò chơi, đành phải tâm sự nặng nề đi hướng phủ thành chủ, hắn cũng không dám thời gian dài ở tại bên ngoài, vạn nhất bị Tinh Vương phát hiện, sự tình liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Hoàng Vu đại giám ngục, ở giữa cung điện, chư lão từ trong trò chơi sau khi ra ngoài, Đi ra ngoài muốn tìm người hỏi thăm một chút hai cái cấp độ SSS người máy ở nơi nào, tại giết lục mạn thiên trong khoảng thời gian này, đã sớm qua người máy chạy đến thời gian. Vượt qua mấy vòng về sau, nhìn thấy hai cái thủ vệ, Trương Lãng vừa định mở miệng, một trận tiếng đánh nhau truyền vào trong lỗ tai của hắn, lúc này mới phát hiện hai cái thủ vệ đang xem một trận kịch liệt đánh nhau. Đánh nhau tại một cái quảng trường nhỏ bên trong tiến hành, giữa sân tổng cộng có 4 người, phải nói là 2 người cùng hai cái người máy. Hai cái người máy chính là Trương Lãng đã từng thấy qua cấp độ SSS người máy, hai người, Trương Lãng chỉ nhận biết trong đó một cái, đó chính là Vương Hoa Vũ. Vương Hoa Vũ không có tham dự đánh nhau, vẫn đứng tại trong sân rộng ở giữa, hai cái người máy thỉnh thoảng sẽ công kích hắn, đều bị một cái khác thân hình cao lớn tráng kiện trung niên hán tử đem công. Tất cả lại, trung niên hán tử mặc một thân rộng rãi đơn bạc quần áo, cho dù là bị quần áo bao trùm lấy, y nguyên có thể mơ hồ nhìn ra hắn tráng kiện hai chân cùng hai tay. Trần chùy tại quần áo phía ngoài làn da hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ. Mỗi khi hai cái người máy quyền cước đập nện ở trên người hắn lúc, không gian bên trong liền sẽ vang lên một trận giống như là kim loại va chạm thanh âm, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có hỏa tinh tràn ra đến. Người máy nắm đấm cùng nhân loại nhục thể va chạm thế mà có. Thể xô ra vang khắp nơi hỏa tinh, cái này khiến Trương Lãng đối trung niên hán tử thân phận dâng lên một tia hiếu kỳ cảm giác. Chương 554, tổ hợp. Vương Hoa Vũ mặc dù mang theo một bộ kính mắt Nhưng hắn ánh mắt rất tốt, Trương Lãng mới xuất hiện, liền bị hắn phát hiện, lên tiếng nói, "Trương Lãng, nhanh để hai cái người máy đình chỉ công kích, bọn chúng hiện tại chỉ nghe một mình ngươi mệnh lệnh." "Đình chỉ công kích." Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Trương Lãng vẫn là dựa theo Vương Hoa Vũ yêu cầu hô lên. Hai cái người máy tại Trương Lãng lên tiếng một khắc này, vậy mà thật đình chỉ công kích, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy như bay đến Trương Lãng bên người, tinh hồng mắt điện tử nhìn từ trên xuống dưới Trương Lãng, một lát sau đồng thời mở miệng nói, thân phận nghiệm chứng hoàn tất, tiếp nhận chỉ lệnh mới, nghe theo Trương Lãng mệnh lệnh làm việc. Nói xong, hai cái người máy một trái một phải đứng tại Trương Lãng thân thể hai bên. Trương Lãng hướng Vương Hoa Vũ phương hướng đi vài bước, bên người người máy cũng đi theo mấy bước, Trương Lãng buồn cười chỉ chỉ hai cái người máy, nhìn về phía Vương Hoa Vũ hỏi, bọn chúng đây là có chuyện gì, các ngươi làm sao lại cùng hai bọn chúng đánh nhau? Đều là thượng quan vô địch cái kia nhận lý lẽ cứng nhắc lão cổ hủ, hai cái này người máy rõ ràng là ta tạo nên. Bây giờ lại chỉ nghe thượng quan vô địch mệnh lệnh của một người. Vương Hoa Vũ cười khổ tiếp tục giải thích nói, "Thượng quan vô địch cho chúng nó hai cái mệnh lệnh là tìm ngươi, bởi vì có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua hai bọn chúng, ta nghĩ kiểm tra một chút bọn họ các loại số liệu, không nghĩ tới thượng quan vô địch thế mà cho chúng nó hạ không để bất luận kẻ nào đụng chạm mệnh lệnh, chuyện về sau ngươi cũng thấy được, hai cái người máy cho là ta là nghị phát động công kích, sợ dĩ chủ động công kích ta, may mắn bên cạnh ta một mực có người bảo hộ." Không phải ta còn thực sự không nhất định chống đỡ được hai bọn chúng. Vị này là, người máy cùng vương hoa vũ sự tình cơ bản làm rõ ràng, Trương Lãng đưa ánh mắt đặt ở Trung Nghiên Hán Tử trên thân, Trương Lãng tại đối mặt hắn thời điểm, có một loại đối mặt lấp kín vô kiên bất tồi vách tường ảo giác cảm giác. Ha ha, ngươi chính là thượng quan lão đại nói qua Trương Lãng, thân thể hơi gầy nhỏ, bất quá khí thế không sai, có trở thành cường giả tiềm chất. Trung Nghiên Hán Tử cười vỗ vỗ Trương Lãng bả vai, dùng khí lực rất lớn. Nặng Nghê đập đệ Trương Lãng hít vào một ngụm khí lạnh, cũng may cố nén không có để cho ra. Vương Hoa Vũ đi lên phía trước mấy bước đi vào Trương Lãng trước mặt, chỉ chỉ Trung Nghiên Hán tự giới thiệu nói: "Ngân Hà 24 Vương một trong, Phòng Ngự Vương, Nham Sơn, nếu không có hắn bảo hộ, ta đã sớm không biết chết bao nhiêu lần." Nói xong vừa chỉ chỉ Trương Lãng cười nói, vị này cũng không cần ta giới thiệu, Thượng Quan vô địch chọn lựa ra người nối nghiệp. Lại là một cái Vương. Trương Lãng nhìn nhiều mấy lần Nham Sơn, Một luồng nặng nề khí thế từ Nam Sơn trên thân phát ra, liên tưởng đến tên của hắn, tại tăng thêm vừa rồi hai cái người máy đánh ở trên người hắn toé lên hỏa tinh, đây hết thể đủ để chứng minh, Nam Sơn vị vương giả này so Cựu Vĩ Hồ lợi hại rất nhiều, mà để Ngân Hà 24 vương một trong bảo hộ vương Hoa Vũ, thân phận càng thêm không cần nói. Rốt cục lại gặp được hai cái này người máy, lúc trước chế tạo ra về sau, liền bị thượng quan vô địch cho muốn đi, thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy hai bọn chúng. Vương Hoa Vũ nhìn về phía đứng tại Trương Lãng Tạ hữu hai cái người máy, ánh mắt không ngừng vây quanh người máy đảo quanh, một đôi tay mấy lần muốn đụng chạm người máy, đều tại người máy cảnh cáo màu đỏ mắt điện tử bên trong kịp thời thu tay về. Trương Lãng đầu tiên là hướng về phía Nam Sơn cười gật đầu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Vương Hoa Vũ hỏi, người máy đã tới, lúc nào có thể phục sinh Lục Mạn Thiên, hắn hiện tại đẳng cấp bị ta về không? Cần 2 ngày thời gian để hai cái này người máy tổ hợp thành một cái, cũng không phải chuyện đơn giản. Vương Hoa Vũ đang nói chuyện thời điểm cũng không có nhìn Trương Lãng, một mực đánh giá hai cái người máy, trên mặt có một loại cuồng nhiệt biểu lộ. Trương Lãng thuận Vương Hoa Vũ ánh mắt cũng nhìn về phía bên người hai cái người máy, tò mò hỏi, trong đó một cái người máy gọi Tiểu Hoa, người kia tên là cái gì? Ta gọi Tiểu Lục. Vương Hoa Vũ còn chưa mở miệng, người máy cũng là trước tiên là nói về, nghe được người máy danh tự, Trương Lãng khẽ miệng giật một cái, thầm nói, một cái gọi Tiểu Hoa, một cái gọi Tiểu Lục. Hai cái danh tự này để cho ta nhớ tới thế giới thứ ba bên trong hai cái dân bản địa. Ngươi nói là Quách Tưởng Hoa cùng Lục Mạn Thiên đi. Vương Hoa Vũ trên mặt toát ra một cỗ không hiểu ý cười. Trương Lãng trong đầu linh quang lóe lên, hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi trước kia vừa muốn đem Lục Mạn Thiên từ trong trò chơi lấy ra, cho nên mới chế tạo hai cái này người máy? Lục Mạn Thiên tính cách ngươi hẳn là hiểu rõ vô cùng, người như hắn làm sao có thể ngoan ngoãn ở trong game chờ chết? Vương Hoa Vũ thu hồi trên mặt không hiểu ý cười, tiếp tục nói, Chế tạo Lục Mạn Thiên mục đích là vì cứu ngươi tỉnh, chờ ngươi thật tỉnh lại về sau, Lục Mạn Thiên coi như chẳng khác gì là ân nhân cứu mạng của ngươi, lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ để ngươi hỗ trợ rời đi cho chơi, cho nên ta chỉ là sớm một chút làm một chút công tác chuẩn bị mà thôi. Lợi hại, không hổ là trong vũ trụ khoa học gia vĩ đại nhất, cái này đầu gốc chính là dễ dùng. Trương Lãng hướng về phía Vương Hoa Vũ giơ ngón tay cái lên. Vương Hoa Vũ tùy ý khoát tay một cái nói, hai ngày sau Ta muốn đem hai cái này người máy tổ hợp thành một người, một cái cùng chúng ta nhân loại đồng dạng có máu có thịt người, tìm cho ta một cái an tính dân phòng, không, có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Người ta có chút nghe không hiểu, ngươi muốn đem hai cái này người máy biến thành người sống sờ sờ, điều này có thể sao? Trương Lãng vỗ vỗ bên người hai cái người máy, kim loại tính chất thanh âm rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Vương Hoa Vũ cười nói, tại các ngươi niên đại đó loại sự tình này đương nhiên là không thể nào. Nhưng ở chúng ta cái niên đại này, loại sự tình này vẫn là có thể làm được, hai bọn chúng trên người kim loại tài liệu tại toàn bộ trong vũ trụ đều là vô cùng vô cùng hi hữu sinh vật kim loại, đó là một loại có thể tại sinh vật cùng kim loại ở giữa tùy ý chuyển đổi tài liệu, người có thể cho chúng nó hai cái hạ mệnh lệnh, để bọn chúng đem thân thể biến thành sinh vật chất liệu, chỉ có thấy tận mắt mới có thể tin tưởng. Tiểu Hoa, Tiểu Lục, đem thân thể biến thành sinh vật chất liệu. Nghe Vương Hoa Vũ giải thích, Trương Lãng thật đúng là muốn nhìn một chút sinh vật kim loại đến cùng là dạng gì. "Là, là." Hai cái người máy đang nghe Trương Lãng mệnh lệnh về sau, đồng thời trả lời một tiếng, sau đó thân thể của bọn chúng ở trong mắt Trương Lãng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Có thể Trương Lãng nhạy cảm tinh thần lực cảm giác lúc này trước mắt hai cái người máy trở nên cùng vừa rồi không đồng dạng, cụ thể chỗ nào không giống, hắn cũng không nói lên được. Vương Hoa Vũ nhìn thấy Trương Lãng trong mắt nghi hoặc, giải thích nói: Dùng con mắt là không có cách nào phân biệt ra được sinh vật chất liệu cùng kim loại chất liệu, tốt nhất biện pháp nhanh nhất là dùng tay tự mình thể nghiệm một chút. Trương Lãng nghe vậy vươn tay bắt lấy Tiểu Lục bả vai, mềm mại làn da cùng hết độ, còn có thể cảm giác được bên trong cứng rắn xương cốt, loại này xúc cảm đơn giản cùng người giống nhau như lúc, vừa rồi Nam Sơn công kích hai cái người máy thời điểm, hắn nhìn rõ rõ ràng, rằng, Nam Sơn nắm đấm đánh trên người chú ngựa ra hỏa tinh tử, hiện tại bất tri bất giác lại biến thành thân thể của nhân loại. Đôi này Trương Lãng tới nói quá thần kỳ. Chương 555, Hỏa Tan. Trương Lãng nắm tay Tử Nhỏ Lục trên bờ vai lấy ra, ánh mắt không khỏi rơi vào một bên tiểu hoa trên thân, bàn tay một nửa lại rụt trở về, có chút buồn cười lắc đầu, thầm than một tiếng nói, hơn 10 vạn năm qua đi, người máy có thể biến thành người, cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Trương Lãng, chuyện này ngươi cũng không thể tùy tiện khắp nơi nói lung tung, người máy cải tạo thành người là xúc phạm vũ trụ liên minh dự luật. Cái này nếu để cho vũ trụ liên minh những lao gia hỏa kia biết, mặc dù đối ta cùng hệ ngân hà sẽ không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thất, nhưng cái này dù sao cũng là cá biệt tròi, một khi bị vũ trụ liên minh bắt lấy, khẳng định sẽ lợi dụng chuyện này hướng hệ ngân hà làm áp lực, đến lúc đó hệ ngân hà tại vũ trụ trong liên minh liền sẽ trở nên rất bị động, nếu không phải là bởi vì Lục Mạn Thiên cùng nguyên nhân của ngươi, ta còn thực sự không muốn làm chuyện này." Vương Hoa vũ một mặt vẻ mặt nghiêm túc Nhìn xem giống như là bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra kích động qua mang. Nói rõ hắn rất thích làm chuyện này, căn bản không giống hắn nói như vậy, bởi vì Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên mới có thể làm chuyện này. Trương Lãng một cái tay khoác lên tiểu Lục trên bờ vai, cà lơ phất phơ jun lấy một cái chân, cười nói, chuyện này ta chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng rời đi trò chơi Lục Mạn Thiên coi như không nhất định, nhân phẩm của hắn ngươi hẳn là hiểu rất rõ, chỉ cần có tiền, chuyện gì đều làm ra được. Vương Hoa Vũ mở miệng nói, Lục Mạn Thiên là sẽ không nói, trừ phi hắn không muốn sống, trong vũ trụ không cho phép có cải tạo sinh vật, tất cả máy móc sinh vật đều phải có minh xác máy móc tiêu chí, tựa như bên cạnh ngươi hai cái người máy, chỉ cần là có mắt đều có thể nhìn ra bọn chúng là người máy, hiện tại khoa học kỹ thuật rất dễ dàng là có thể đem bọn chúng làm cùng chân nhân giống nhau như lúc, nhưng vũ trụ liên minh giữ luật không để làm như vậy, máy móc là phục vụ trí tuệ hình sinh vật, nhất định phải cùng trí tuệ hình sinh vật bề ngoài phân chia ra. Nếu như Lục Mạn Thiên dám đem chính mình là người cải tạo sự tình nói ra, lập tức liền sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội đuổi giết hắn, dù là hắn chạy trốn tới nhất xa xôi tinh hệ, cũng không có cách nào đào thoát chu. Y vi sát, người cải tạo là tất cả trí tuệ hình sinh vật đích nhân, Lục Mạn Thiên giảo hoạt như vậy ra hỏa là sẽ không đem chính mình là người cải tạo chuyện này nói ra. Vậy liền không có gì đáng lo lắng. Trương Lãng nún bay, tay giở đi tiểu Lục bà vai. Vương Hoa vũ chỉ vào hai cái người máy nói, cho chúng nó hạ mệnh lệnh đi. Hai ngày sau để bọn chúng phục tùng ta. Tiểu Hoa, Tiểu Lục. Tại, tại. Nghe hai cái người máy đồng dạng trả lời, Trương Lãng sắc mặt hơi động dung vặn vẹo đầu nhìn về phía bên cạnh, hắn cùng Vương Hoa Vũ vừa rồi nói chuyện, hai cái người máy đều nghe được, nhưng chúng nó trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, phảng phất đàm luận không phải bọn chúng. Trương Lãng hít một hơi thật sâu, nói tiếp, hai người các ngươi muốn nghe từ Vương Hoa Vũ mệnh lệnh, hắn để làm cái gì thì làm cái đó. Là Tiểu Hoa cùng Tiểu Lục Di chuyển bước chân đi vào Vương Hoa Vũ trước mặt, màu đỏ sẫm mắt điện tử tại Vương Hoa Vũ trên thân quét xuống, sau đó liền đứng ở hắn tả hữu. Vương Hoa Vũ vỗ tay một cái, trên mặt có không che giấu được hưng phấn, mở miệng nói: "Ta cần một cái địa phương tuyệt đối an toàn." "Cái này dễ xử lý, nơi này chính là Hoang Vu Đại Giám Ngục, những vật khác khả năng không có, địa phương an toàn tùy tiện đều có thể tìm tới, đi theo ta." Trứng Lãng mặc dù tại Hoang Vu Đại Giám Ngục đợi thời gian không dài, nhưng bởi vì hiếu kỳ, đã sớm thăm dò đại giám ngục tình huống, không bao lâu liền đi tới một cái nặng nghề trước cửa, Trương Lãng ngón tay trên cửa nhấn mấy lần, đại môn chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái không tính quá nhỏ gian phòng, bên trong rất trống trải cái gì bố trí đều không có. Vương Hoa Vũ đi vào gian phòng quan sát bốn phía một cái, Hai Long gật đầu nói, nơi này rất thích hợp, Nham Sơn, ngươi canh giữ ở bên ngoài, tại ta không có ra trước đó đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. "La, Vương tiên sinh." Nham Sơn đứng tại cổng cũng không có đi vào. Nghe được Vương Hoa Vũ phân phó, lập tức xoay người, như cái môn thần đồng dạng đứng tại cổng, con mắt chậm rãi quét mắt bốn phía. Trương Lãng rất hiếu kỳ Vương Hoa Vũ làm sao đem hai cái người máy tổ hợp thành một cái, vừa định đi vào phòng nhìn xem, liền bị Vương Hoa Vũ ngăn tại bên ngoài. "Phía dưới ta việc cần phải làm rất huyết tinh, ngươi vẫn là đừng xem." Vương Hoa Vũ đứng ở bên trong cửa vừa vặn ngăn trở Trương Lãng đi vào phòng đường. Trương Lãng một bên giấu cổ lên nhìn về phía bên trong, vừa nói, "Máu tanh sự tình ta đã thấy nhiều." không quan tâm nhìn nhiều một chút. Không được, có người ở bên người, ta không có cách nào chuyên tâm làm việc, vạn nhất xảy ra sai lầm, ngươi phụ trách sao?" Vương Hoa Vũ cự tuyệt rất thẳng thắn, trong giọng nói không có chút nào có thể thương lượng ý tứ. Nghe được khả năng ảnh hưởng Vương Hoa Vũ công việc, Trương Lãng không có cách nào tại kiên trì vào xem, chỉ có thể giơ lên một cái tay nói, "Không để nhìn liền không nhìn thôi, hai ngày sau ta nhìn có sẵn. Đến lúc đó nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nói xong, đại môn liền đóng lại. Làm đại môn đóng lại về sau, vương hoa vũ hai tay không ngừng bận rộn, theo động tác trên tay của hắn, từng cái phức tạp máy móc thiết bị chống rông xuất hiện, rất nhanh liền bày đấy không nhỏ gian phòng. Tiểu hoa, tiểu lục, tiến vào hai cái trong thùng. Vương hoa vũ chỉ vào hai cái cao hơn hai mét hình trụ tròn vật chứa, phân phó hai cái người máy phân biệt tiến vào bên trong một trong đó. Hai cái người máy không trần chờ chút nào, khi tiến vào vật chứa về sau, thông qua trong suốt pha lê nhìn lẫn nhau một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hoa Vũ, chờ lấy hắn kế tiếp mệnh lệnh. Vương Hoa Vũ chú ý tới hai cái người máy đối mặt ánh mắt, sắp đụng phải một cái nút màu đỏ tay đứng tại giữa không trung, sắc mặt nói nghiêm túc, "Một khi ta đè xuống cái nút này, hai người các ngươi theo một ý nghĩa nào đó tương đương trực tiếp tử vong, chẳng lẽ cuối cùng không muốn nói thứ gì sao?" Người máy là không có tình cảm, dù cho đối mặt kết thúc, cũng không nên có bất kỳ không bỏ. Tiểu Hoa một cái tay chống đỡ tại vật chứa mặt ngoài pha lê phía trên, Dùng tay vỗ vỗ pha lê, phát ra một trận trầm độ câm thanh. Vương Hoa Vũ cười khổ lắc đầu, nói nhỏ, người máy là không có tình cảm, nhưng các ngươi hai cái không phải bình thường người máy, các ngươi thế nhưng là ta Vương Hoa Vũ tự mình sáng tạo ra. Vừa mới dứt lời, ngón tay liền theo tại màu đỏ cái nút bên trên. Lam Vương Hoa Vũ để tay tại nút màu đỏ bên trên về sau, trong phòng thiết bị bắt đầu vận chuyển lại, các loại máy móc gầm thanh tràn ngập cả phòng, hai cái người máy chố vật chứa chậm rãi chuyển động bắt đầu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong thùng người máy thân thể thế mà đang chậm rãi hòa tan, giống như là sắt thép tại bị nhiệt độ cao đốt cháy, cuối cùng hóa thành một bãi nước thép đồng dạng. Chất lỏng không ngừng từ hai cái người máy trên thân nhỏ giọt xuống, không bao lâu, trong thùng cũng chỉ còn lại có hai bãi chất lỏng, lúc này vật chứa chuyển động tốc độ mới dần dần hạ xuống, cuối cùng ngừng chuyển động. Tự tay giết chết chính mình tạo nên người máy, trong lòng thật là có điểm không dễ chịu. Nhìn xem trong thùng hai bãi chất lỏng, Vương Hoa Vũ kìm lòng không được hít hít có chút mỏi như cái mũi. Chương 556, bảy đại tộc trưởng. Lúc này Trương Lãng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hai cái người máy trong nháy mắt liền bị hòa tan thành chất lỏng, hắn chính hướng Liệt Long nơi ở hành động. Trương Lãng, lần này sự tình làm lớn chuyện. Liệt Long nhìn thấy tiến đến Trương Lãng, lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên đi tới, theo hắn cùng một chỗ di động còn có một nửa mét khoảng chừng màn hình. Trương Lãng tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Còn không phải bởi vì ngươi phát cái kia tuyên bố? Hiện tại Hoang Vu Tinh cầu tụ tập rất nhiều cường giả, bên trong không thiếu một chút kẻ liều mạng, ai cũng không dám cam đoan bọn gia hỏa này đến Hoang Vu Tinh cầu sẽ làm những chuyện gì, khó mà nói bên trong liền có muôn vàn cấm ngủ. Liệt Long ngón tay trong hư không huy động mấy lần, bên người trên màn hình bắt đầu chuyển đổi hình tượng, mỗi một cái trên tấm hình đều có mấy cái phi thường dễ thấy gia hỏa, dáng dấp hình thù kỳ quái, xem xét cũng không phải là hệ ngân hà nhân tộc. cho dù là cách màn hình cũng có thể từ bọn giá hỏa này trên thân cảm nhận được cường đại mãnh liệt khí thế. Trương Lãng một cái tay ma sát cái cằm, trầm giọng nói, Hoang Vu đại giám ngục hệ thống phòng ngự cũng không phải bài trí, ai có lá gan này dám đi vào cất ngục, lại nói nơi này không phải còn có các ngươi những cường giả này tọa trấn sao, chẳng lẽ các ngươi đối với mình cứ như vậy không có lòng tin. Số lượng của địch nhân ít chút khẳng định không có vấn đề, nhưng bây giờ vấn đề là sinh vật ngoài hành tinh số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại đều là cao thủ. nhất là bên trong số ít cường giả đỉnh cao, đây chính là có thể cùng ngân hà 24 vương chiến đấu tồn tại, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ." Liệt Long trên mặt có chút không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận, mấy người bọn hắn người canh giữ mặc dù rất cường đại, nhưng vẫn chưa tới ngân hà 24 vương cái kia đẳng cấp. Trương Lãng vô vô liệt Long bả vai, cười an ủi, "Có ta cái này đánh bại 24 vương một trong cửu vĩ hồ người tại, ngươi sợ cái gì?" "Nếu không, vẫn là hướng thượng quan lão đại báo cáo một tiếng." Có lẽ thượng quan lao đại lại phái chút giúp đỡ tới. Liệt Long đây là rõ ràng đối chương lãng không có lòng tin. Chương lãng không có bởi vì Liệt Long thái độ sinh khí, cười tủm tìm nói, hiện tại đại giám trong ngục nhưng còn có một cái đàng hoàng 24 vương đầu, hắn dù sao cũng nên có thể cho ngươi chút lòng tin đi. Ngươi nói là phòng ngự vương, nham sơn. Liệt Long nhãn tỉnh sáng lên, vô đùi hoàng sợ nói, đúng à, ta ta tại sao lại quên hắn, chỉ cần có nham sơn tại, những này ả lì ẹn khẳng định không dám nháo sự. Trương Lãng trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này Nham Sơn vẫn là rất lợi hại, Liệt Long nói lên hắn thời điểm, ánh mắt bên trong lại có vẻ sùng bái, mặc dù không phải rất rõ ràng, lại không có thể trốn qua Trương Lãng con mắt. Không biết phục sinh sau lục mạn thiên thực lực có thể hay không giống trong trò chơi mạnh như vậy, hẳn là sẽ rất mạnh, coi như thực lực của bản thân hắn không mạnh, nhưng hắn thân thể rất cường đại, đây chính là hai cái cấp độ SSS người máy tổ hợp thành, có thể không mạnh à? Nghĩ tới đây, Trương Lãng càng thêm yên tâm, Hoang Vu đại giám ngục có Nham Sơn, Còn có sắp phục sinh lục mạn thiên, những cái kia alien nếu là thật dám ở Hoang Vu tinh cầu náo loạn sự, chư lão tuyệt đối sẽ để bọn hắn hối hận đến Hoang Vu tinh cầu. Tích tích. Một trận thanh âm trong phòng vang lên, Liệt Long nhìn về phía vòng tay, theo ánh mắt của hắn không ngừng nơi tay hình khuyên thành trên màn hình di động, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, sau khi xem xong, ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm chư lão nói, bảy đại tinh hệ tộc trưởng muốn gặp Hoang Vu đại giám ngục quản sự người. "Nha?" Chư lão nhíu mày, khó hiểu nói. Bọn hắn làm sao lại gặp đại giám ngục quản sự người? Lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là trước tìm hệ ngân hà cao tầng sao? Liệt Long giải thích nói, Hoang Vu tinh cầu là độc lập một quả tinh cầu, cho dù là hệ ngân hà cao tầng cũng chỉ là phụ trách đem phạm nhân đưa vào đại giám ngục, cũng sẽ không hỏi quá nhiều đại giám ngục sự tình. Bảy đại tinh hệ tộc trưởng muốn đem tộc nhân muốn trở về, tự nhiên muốn tìm người cái này đại giám ngục quản sự người. Nói như vậy ta hiện tại là đại giám ngục quan lớn nhất. Trương Lãng không có bị bảy đại tinh hệ tộc trưởng tên tuổi hú đến, trên mặt lộ ra mỉm cười. Liệt Long cười khổ gật đầu nói, "Đúng vậy, hiện tại ngươi chính là đại giám ngục quản sứ người, cũng là bảy đại tinh hệ tộc trưởng người muốn gặp. Để bọn hắn chờ lấy, cơm nước xong xuôi tại đi gặp bọn hắn." Trương Lãng sợ lên bụng, mới vừa rồi còn không có cảm giác gì, nói chuyện ăn cơm thật đúng là đói bụng. Liệt Long nghe được Trương Lãng mà nói thần sắc có chút cứng ngắc nói, "Đây chính là bảy đại tinh hệ tộc trưởng, địa vị siêu nhiên tồn tại." Ngươi thế mà để bọn hắn chờ lấy, vạn nhất bọn hắn nổi giận lên. Sợ cái gì, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trực tiếp đánh tới hệ ngân hà không thành? Trương Lãng một mặt không quan trọng khoát khoát tay, nói tiếp, hiện tại hệ ngân hà cũng không phải bọn hắn muốn đánh liền dám đánh, đi, đi ăn cơm. Không có cách, Liệt Long chỉ có thể cùng sau lưng Trương Lãng hướng ăn cơm phương hướng đi đến, không bao lâu, hai người liền đi vào một cái không lớn nhà ăn. Đại giám ngục mặc dù là giam giữ phạm nhân địa phương, nhưng bên trong cơm nước coi như không tệ. Chỉ ít lúc này, chường lãng trước mặt cơm nước cũng không tệ, đến nội giam dự phạm nhận cơm nước, vậy thì không phải là chường lãng cái này quan tâm chuyện. Ngươi thật muốn ăn xong cơm tại đi gặp bảy đại tinh hệ tộc trưởng. Liệt Long nhìn xem ngồi trên ghế chường lãng, do dự một chút, vẫn hỏi ra, hắn không dám tưởng tượng, bảy đại tộc trưởng hiện tại là cái gì tâm tình, bình thường đều là bọn hắn để cho người ta các loại, bây giờ lại đang chờ người. Chường lãng cầm lấy đũa kẹp một khối thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng nhai mấy lần, liếm liếm dầu mỡ khóe miệng. Cười nói, ăn no bụng mới có tinh lực ứng phó mấy cái kia lão gia hỏa, ngươi cũng ăn à, đừng chỉ nhìn xem, ngươi dạng này ta đều có chút không thể đi xuống đũa. Liệt Long im lặng lắc đầu, hắn cũng không có nhìn ra Trương Lãng có chút không thể đi xuống đũa bộ dáng, chỉ gặp thức ăn trên bàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, nhìn xem Trương Lãng ăn như hổ đói, Liệt Long bụng cũng cảm thấy một trận đói khác, nhịn không được cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Một bữa cơm lúc đầu chỉ cần mười mấy phút Quả thực là để Trương Lãng lăn hơn 1 giờ mới kết thúc, Liệt Long thỉnh thoảng nhìn một chút vòng tay bên trên thời gian, ngay từ đầu còn có chút lo lắng bảy đại tinh hệ tộc trưởng, về sau theo thời gian không ngừng gia tăng, ngược lại không thể nào lo lắng. Dễ chịu. Trương Lãng ngồi phịch ở trên ghế, một cái tay sở lấy tròn chè bụng, một cái tay khác cầm cái chén uống một hớp. Đúng lúc này, Liệt Long vòng tay vang lên một trận tiếng tích tích, Liệt Long nhìn về phía vòng tay mặt ngoài nhỏ màn hình, chỉ nhìn vài lần, liền ngẩng đầu nói: Ngươi nếu là tại không đi, bảy đại tộc trưởng liền muốn đi lên rồi.